t r ư ơ n g một trăm lẻ chín nô hành nghi hoàn mỹ không ở tại chỗ t r ư ơ n g một trăm lẻ chín nô hành nghi hoàn mỹ không ở tại chỗ n ô hành trần nghiễn bước nhanh tới s á t mặt nghiêm túc hiện trường chúng ta đã phong tỏa vương tính cùng kỹ thuật đội người trên lầu điều tra nô hành nhẹ gật đầu ánh mắt lại như cũng không có rời đi kia đối nam nữ cái kia hai người a i vậy báo cảnh người quét tiến người chết bạn gái trần nghiễn t h u ậ n hắn ánh mắt nhìn sang bên cạnh người nam kia gọi hà cường là người chết đồng sự kiêm bằng hữu quét tiến báo cảnh sau trước tiên liên hệ hắn hắn so với chúng ta còn tới trước một bước bạn gái bằng hữu nô hành nết miệng lên một vòng lạnh bớt độ cong hắn cũng không có gặp qua cái nào bằng hữu bình thường sẽ đem tay như vậy tự nhiên khoác lên anh em bạn gái trên lưng tư thế kia thân mật lại dẫn mánh liệt lòng ham chiếm hữu không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ mới là một đôi đâu nô ca ta đi tìm báo cảnh người tâm sự triệu duyệt chủ động xin đi chờ một chút nô hành gọi lại nàng mở ra chân dài trực tiếp hướng phía quách tiến cùng hà cường đi tới quách tiến nữ sĩ thật sao thanh â m của hắn rất bình tĩnh lại làm cho nguyên bản còn tại khóc nức nở quách t ế n thân thể bỗng nhiên cứng nở nàng ngầm đầu lộ ra một đôi khóc đến sưng đỏ con mắt n ú t nhát nhìn xem n ô hành là là ta ta là cục thành phố hình sự chính sát tri đội n ô hành n ô hành lộ ra mình căn cứ chính xác kiện ánh mắt bình tĩnh đảo qua nàng cùng bên cạnh hà cường vị này là hán hắn gọi hà cường là a nghiệp bằng hưu tốt nhất quét á đến thanh â m mang theo nồng đậm giọng mũi nghe vô cùng đáng thương cảnh sát chào đồng chí hà cường chủ động vươn tay biểu lộ t r ầ m thống ta là hậu nghiệp đồng sự cũng là hắn bằng hưu tốt nhất chúng ta đều tại khải sang công ty đi làm ta tiếp vào yến từ điện thoại liền lập tức chạy tới thật không nghĩ tới ai ngô hành hư cầm một chút tay của hắn đầu ngón tay lạnh bớt hắn chú ý tới hà cường tại giới thiệu mình lúc vô ý thức đem q u é t t i ế n hướng trong lồng ngực của mình lại ôm một cái tự xưng là người chết bạn tốt nhất người giờ phút này trên mặt không nhìn thấy quá nhiều bị thương ngược lại càng nhiều hơn chính là một loại người bảo vệ tư thái bảo vệ ai bảo hộ trong ngực hắn cái này vừa mới chết bạn trai nữ nhân đúng lúc này nữ pháp y vương t ĩ n h mang theo thủ sáo cùng khẩu trang tử trong hành lang đi ra n ô đội trần đội nàng đi đến mấy người trước mặt biểu lộ chuyên nghiệp mà tỉnh táo sơ bộ kết quả kiểm tra ra người chết hộ nghiệp nam tính ba mươi hai tuổi phần cổ có rõ ràng vết dây hẳn phù hợp máy móc tính ngạt thở tử vong đặc t h ủ căn cứ thi cương cùng thi b à n trình độ sơ bộ phán đoán tử vong thời gian đại khái tại bảy giờ tối nay nửa khoảng chừng triệu duyệt ở một bên e n h ì n không được nhỏ giọng thầm thì tử vong thời gian bảy giờ rưỡi phần cổ vết dây hẳn xem ra thật sự là treo ngược tự sát không sai nô h à n h một ánh mắt quét tới triệu duyệt lập tức ngậm ngược lại trần nghĩễn sụ mặt trầm giọng giáo dục nói tiểu triệu hết thể lấy chứng cứ làm chuẩn tại không có cầm tới hoàn chỉnh kiểm tra thi thể báo cáo cùng hiện trường điều tra báo cáo trước đó không nên tùy tiện hạ bất luận cái gì kết luận vâng trần đội ta sai rồi triệu duyệt thẻ lưới không còn dám lắm miệng lô hành không lại để ý nàng ngược lại nhìn về phía quách tiến quách nữ sĩ có thể cùng chúng ta nói một chút tình huống cụ thể sao ngươi là lúc nào phát hiện h ồ nghiệp tiên sinh xảy ra chuyện quách tiến nước mắt lại chảy xuống nàng n g ẹ n ngào đứt quãng mở miệng a nghiệp hắn hắn gần nhất áp lực công việc đặc biệt lớn công ty muốn tranh cử tiêu thụ bộ giám đốc hắn lúc đầu có hy vọng nhất có thể có thể cuối cùng lại thất bại hắn xế chiều hôm nay uống rất nhiều rượu hơn sáu giờ thời điểm ta đem hắn đưa về nhà ta nhìn hắn cảm xúc không đúng lúc đầu muốn lưu lại cùng hắn có thể hắn nói muốn một người yên lặng một chút liền đem ta chạy ra ta không yên lòng liền tại phụ cận cửa hàng đi dạo nghĩ đến chờ hắn tỉnh táo lại trở lại nhìn xem ai biết ai biết tám giờ ba mươi phút ta lúc trở lại lần nữa vừa mở cửa đã nhìn thấy hắn hắn liền dán tại đèn của phòng khách bên trên q u á c h đến nói nói cảm xúc kích động cơ h ồ muốn nói không được cả người đều mềm tại hà cường trong ngực hà cường lập tức nối liền nói cảnh sát đồng chí ta có thể làm chứng tiến tử hơn bảy điểm thời điểm sát thực đi cùng với ta nàng rất lo lắng h ồ nghiệp chúng ta ngay tại trong thương trường ta còn khuyên nàng nghĩ thoáng điểm ồ nô hành ngữ khí nghe không ra hỉ nộ các ngươi ở đầu cái cửa hàng liền phía trước cái kia vạn đạt quảng trường hà cương trả lời ngay quách tiến cũng giống là nhớ tới cái gì vội vàng từ trong bọc lục l ộ i lên lấy sau cùng ra một t r ư ơ n g xoa rún gió mua sắm nhỏ phiếu cảnh sát đồng chí ngươi nhìn đây là ta mua đồ nhỏ phiếu thời gian là là bảy giờ ba mươi ba phút lúc kia ta thật không ở nhà nàng g ơ tấm kia nhỏ phiếu giống như là dơ cọn g cỏ cứu mạng nô hành tiếp nhận tấm kia giấy thật m ỏ n g phiến phía trên thời gian rõ ràng in 1 9 h í n giờ ba phút tử vong thời gian chừng bảy giờ rưỡi mua sắm thời gian bảy giờ ba mươi ba cái này không ở tại chỗ chứng minh đơn giản hoàn mỹ e rằng trễ có thể kích nô hành đem nhỏ phiếu đưa cho sau lưng từ thanh v i ệ n ra hiệu nàng cất kỹ ánh mắt của hắn một lần nữa trở xuống quách tiến cùng hà cường trên mặt ngựa khí vẫn như cũ bình thản hậu nghiệp tiên sinh bình thường trừ bọn ngươi ra còn có cái gì quan hệ tương đối tốt bằng h ữ sao quách t ế n sửng sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này nàng vô ý thức nhìn thoáng qua hà cường mới trần c h ờ trả lời bằng h ư u bằng h ư u tốt nhất của hắn chính là hà cường À, đúng còn có một cái hắn có cái bạn thân gọi phương thanh vân liền ở tại nhà hắn trên lầu ở tại trên lầu nô h à n h cùng trần nghĩa liếc nhau một cái đều tại trong mắt đối phương thấy được đồng dạng tri thức được ta đã biết nô h à n h nhẹ gật đầu các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút phối hợp chúng ta đồng sự làm kỹ càng ghi chép hắn quay người đối triệu rồi nói ngươi cùng vương tính lưu lại nhìn xem bọn hắn nói xong hắn không tiếp tục để ý quét tiến cùng hà cường đối trần nghiễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái lao trần đi chúng ta lên nhà lầu chiếu cố cái kia b ạ n thân đi hai người một chức một sau đi vào hành lang trong hành lang kia sáng lờ mờ trên vách tường dán đầy các loại miếng quảng cáo trong không khí tràn ngập một cô ẩ m ớt mùi nấm mốc bọn hắn đi vào trên lầu tìm được người chết h ồ nghiệp nhà ngay phía trên bản g số phòng nô hành đưa tay gõ cửa một cái qua một hồi lâu cửa mới từ bên trong bị mở ra một cái mang theo kính đen nhìn có chút chạch nam khí chất người trẻ tuổi n ô đầu ra một mặt không kiên nhẫn ai vậy đánh thẳng đòn đâu n g ư ơ i tốt chúng ta là cục thành phố cảnh sát hình sự trần nghĩễn lộ ra giấy chứng nhận n g ư ơ i trẻ tuổi nhìn thấy giấy chứng nhận trên mặt không kiên nhẫn trong nháy mắt biến thành kinh ngạc cùng khẩn trương cảnh sát cảnh sát tìm ta làm gì ngươi gọi phương thanh vân nô hành mở miệng hỏi đúng là ta chúng ta muốn theo ngươi hiểu rõ một chút liên quan tới bằng hữu của ngươi hầu nghiệp tình huống phương thanh vân sắc mặt xoát điệm một chút liền trợn nhìn hầu nghiệp hán hán thế nào hắn xảy ra chuyện gì nô hành nhìn chằm chằm hắn con mắt nói từng chữ từng câu h ầ n i ệ p chết rồi ngay tại hơn một giờ trước tại nhà ngươi dưới lầu cái gì phương thanh vân con ngươi bỗng nhiên qua vào trong tay điện thoại ba một tiếng rơi trên mặt đất cả ngươi hắn đều mộng vợ môi run rẩy hoàn toàn không thể tin được mình nghe được cái gì chết chết rồi đây không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng t a buổi chiều còn cùng hắn thông qua điện thoại hắn làm sao lại chết hắn bởi vì tranh cử giám đốc thất bại cảm xúc một mực rất hạn g thật sao n ô hành tỉnh táo quan sát đến phản ứng của hắn Trương bạn không có khả năng ta biết hắn hơn hai mươi năm hắn cái kia người ngươi coi như cầm đao gác ở trên cổ hắn hắn đều chưa hẳn sẽ sợ hắn tuyệt đối không có khả năng tự sát cái phản ứng này so dưới lầu kia đối khổ tình lên lương chân thực nhiều lô hành biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào tiếp tục làm từng b ư ớ c địa đặt câu hỏi buổi tối hôm nay sáu điểm đến tám điểm trong khoảng thời gian này người ở đâu đang làm cái gì phương thanh vân bị hỏi đến xứng sở lập tức có chút bực bội đ ị a n ắ m tóc ở nhà a còn có thể c h ỗ nào một m ư u tại chơi game lúc này một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát cầm bản ghi chép bước nhanh đi đến ngô hành trước mặt ngự t ó c cực nhanh báo cáo nô đội trà rõ ràng chúng ta đều lấy cư xá cùng phụ cận tất cả giao lộ giám sát từ sáu giờ tối đến chúng ta đến hiện trường tám giờ ba mươi phút không có bất kỳ người nào từng tiến vào người chết hầu nghiệp gian phòng hắn dừng một chút lại bổ sung quét đến cùng hà cường không ở tại chỗ chứng minh cũng là thật bọn hắn đi cái kia cửa hàng giám sát thanh thanh sở sở đập tới hai người bọn hắn thân ảnh mua sắm nhỏ phiếu thời gian cùng kim ngạch cũng hoàn toàn đ ố i được hoàn toàn không có gây án thời gian một bên khác phụ trách kiểm tra phương thanh vân nhân viên cảnh sát cũng đi tới cầm trong tay từ phương thanh vân nhà tạm trụp l a p v o n g n ô đội phương thanh vân bên này cũng không thành vấn đề hắn may vi tính trò chơi đăng nhập ghi chép cùng sẽ vở số liệu biểu hiện từ xế chiều năm giờ rưỡi bắt đầu mãi cho đến chúng ta gõ cửa hắn từ đầu đến cuối ở vào trò chơi online trạng thái ở giữa giải nhất cọ phờ lìn thời gian không cao hơn hai phút đồng hồ hẳn là đi nhà cầu cái này đánh đoàn đánh cho là thật cấp trên hoàn toàn không có thời gian đi ra ngoài làm khác tất cả manh mối tựa hồ cũng chỉ hướng cùng một cái kết luận triệu duyệt đứng ở một bên n g h e xong tất cả báo cáo thở dài nhẹ nhõm trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ nàng nhìn về phía ngô hành giọng nói nhẹ nhàng nói nô ca lần này luôn có thể xác định a tất cả mọi người không ở tại chỗ chứng minh đều không có kẽ hở hiện trường cũng không có bất kỳ cái gì vật lộn mất tích hậu nghiệp cũng là bởi vì tranh cử giám đốc thất bại nhất thời nghĩ quẩn tự mình kết thúc đ i ề n hình kích tình tự sát tiếng nói của nàng rơi xuống chung quanh mấy cái trẻ tuổi nhân viên cảnh sát cũng đều đi theo nhẹ gật đầu h i ệ n nhiên là tán đồng cái kết luận này kết án thu đội về nhà nhiều chuyện đơn giản nhưng mà nô h à n h lại không lên tiếng p h á t hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ ánh mắt đảo qua cái kia phiến cửa phòng đóng chặt ánh mắt thâm thúy để cho người ta nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì không khí an tĩnh vài giây đồng hồ bầu không khí có chút vi diệu triệu duyệt trên mặt nhẹ nhóm tiếu dung cũng trầm trầm đọng lại nô ca nàng thử thăm dò kêu một tiếng nô hình rốt cục có động tác hắn quay đầu nhìn về phía triệu duyệt lại nhìn một chút chung quanh đồng sự ngựa khí bình tĩnh đến không có một tia gần sóng cái kết luận này ta không tiếp thụ quá hoàn mỹ tất cả mọi người không ở tại chỗ chứng minh đều hoàn mỹ giống là sớm viết xong kịch bản hắn để tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người triệu duyệt càng là cảm thấy có chút khó tin nàng nhớ mày nô ca chứng c ứ này đều bày ở nơi này còn có thể có vấn đề gì cũng không thể là người chết mình bóp chết mình lại bị trang thành tự s a ta lời này mang theo vài phần không hiểu thậm chí có một chút xíu hát người hơn bị n ô hành không để ý đến tâm tình của nàng hắn trực tiếp đi hướng trần nghiễn lao trần cho ta mười phút đồng hồ ta muốn đích thân nghiệp thi trần nghiễn nhìn xem hắn n ô hành trong ánh mắt không có nửa phần cho đùa tất cả đều là bướng bình cùng kiên định hắn hiểu rõ chính mình cái này cộng tác n ô hành trực giác nhiều khi so chứng cứ còn có thể dựa vào trần nghiễn nhẹ gật đầu không chút do dự đi thôi nơi này giao cho ta đạt được cho phép n ô hành không nói thêm lời một chữ hắn meo lên bao tay trắng đẩy ra h ậ n i ệ p nhà cửa trong phòng h ậ n i ệ p thi thể còn duy trì lấy bị phát hiện lúc dám ẻ an t ĩ n h nằm ở nơi đó ngô hành ngồi sổ người xuống t h ầ n s á c chuyên trú tới cực điểm hắn không có đi trước nhìn những cái kia rõ ràng v ế t dây hẳn mà là nhẹ nhàng nâng lên người chết cái c ằ m cẩn thận kiểm tra vò miệng của hắn thời gian từng giây từng phút trôi qua ngoài cửa chúng nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau triệu duyệt càng là nôn nóng địa đi qua đi lại không rõ ngô hành đến cùng tại kiên trì cái gì đột nhiên ngô hành động tác dừng lại ngón tay của hắn dừng lại tại người chết hầu kết phía bên phải lông mày chăm chú địa khóa lại hắn dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng nén lấy cái kia bộ vị một lần lại một lần nơi đó có một cái cực kỳ n h ỏ nô lên nếu như không c ẩ n thận chạm đến thậm chí căn bản là không có cách phát hiện nô hành ánh mắt trong nháy mắt sắp bén hắn đứng người lên bước nhanh ra khỏi phòng lấy xuống thủ sáo biểu lộ nghiêm túc đối một bên pháp y vương t ĩ n h nói vương t ĩ n h người đi vào một chút kiểm tra người chết lưỡi xương vương t ĩ n h hơi kinh ngạc nhưng vẫn là lập tức đi theo nô hành đi vào gian phòng mấy phút đồng hồ sau vương t ĩ n h đi ra sắc mặt s o n ô hành còn muốn ngưng trọng nàng nhìn về phía trần n g i ễ n thanh â m rõ ràng mà khẳng định trần đội nô đội nói không sai người chết lưỡi xương phía bên phải đại giác chỗ có rõ ràng gãy xương dấu hiệu phù hợp bị ngoại lực ách cái cổ hoặc xiết cái cổ điển hình đặc t h ủ đây không phải tự sát là mưu sát vanh một chút mưu sát hai chữ này để hiện trường tất cả mọi người mộng nhất là vừa mới còn lời thề son sắt kết luận là tự sát triệu duyệt trên mặt của nàng lúc thì đỏ lúc thì trắng xấu hổ đến hận tìm không được một cái l ô để trôi vào t r ầ n nghiễn biểu lộ cũng triệt để nghiêm túc lên hắn thật sâu nhìn thoáng qua ngô n hành sau đó quả quyết địa đối tất cả mọi người tuyên bố từ giờ trở đi vụ án này thứ n ô hành toàn quyền phụ trách tất cả mọi người đều nghe hắn chỉ huy mệnh lệnh được đưa ra lại không người có gì nghị triệu duyệt t ú i đầu đi đến ngô hành trước mặt thanh â m nhỏ đến giống văn tử hử hử ngô ca thật xin lỗi là ta quá nghĩ đương nhiên kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người a ta không nên như vậy mà đơn giản hạ phán đoán ngô hành nhìn nàng một cái không nói gì lời nói nặng chỉ là nhẹ gật đầu bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm làm giết người kết luận bị tuyên bố lúc trước hết n h ấ t sụp đổ chính là q u y ế t hiến nàng vừa mới bình phục lại đi cảm xúc trong nháy mắt bộc phát cả người cũng giống như bị nhen lửa pháo đốt hướng về phía n ô hành hét dầm lên giết người các ngươi dựa vào cái gì nói là giết người chỉ bằng ngươi sờ soạn một chút cổ của hắn sao ngươi có cái gì chứng cứ ngươi đây là vũ hãm ta muốn khiếu nại ngươi hà c ư ơ n g cũng lập tức đứng ra đem cảm xúc kích động quách tiến bảo hộ ở sau lưng đối ngô hành trận mắt nhìn cảnh sát đồng chí cơn có thể ăn b ậ y lời không thể nói lung tung chúng ta cùng h ầ u nghiệp là quan hệ như thế nào chúng ta là bằng hữu tốt nhất chúng ta có lý do gì muốn giết hắn liền ngay cả một mực lộ ra rất thuần c h ấ c nam nhân phương thanh vân cũng cao mày vì quách tiến giải thích đúng vậy a quách tiến tỷ không phải người như vậy nàng c u n g hầu nghiệp ca tình cảm một mực rất tốt trước mấy ngày còn nghe hầu nghiệp ca nói chuẩn bị cùng với nàng cầu h u ô n đâu ba người phản ứng một cái so một cái kịch liệt phản p h ấ t ngô hành kết luận là đối bọn hắn nhân cách to lớn mũi nhục h ư ơ n g một trăm mười một ha cơn mạnh miệng m u ố n chứng cứ chương một trăm mười một ha cơn mạnh miệng m u ố n chứng cứ ngô hành mắt lạnh nhìn bọn hắn hắn không có bị những thứ này kịch liệt cảm xúc ảnh hưởng mảy may ngựa khí vẫn như cũng là loại kia có thể đem người đông cứng bình tĩnh tình cảm rất tốt khoe miệng của hắn câu lên một vòng lạnh vớt độ con ánh mắt thẳng tắp đâm về và tiến tình cảm tốt đến hắn tranh cử thất bại người trước tiên không phải an ủi hắn mà là lôi kéo hắn hảo hình đệ đi cửa hàng liều mạng ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút các ngươi cái này chúc mừng là cái gì ân ái một câu để quét tiến sắc mặt trong nháy mắt chẳng bệnh nàng há to miệng lại một chữ đều phản bác không ra chỉ có thể dùng ánh mắt toán độc gắt gao chừng mắt n ô hành n ô hành căn bản không cho nàng cơ hội t h ở dốc tiếp tục phân tích nói hậu nghiệp hai mươi tám tuổi đại học danh tiếng tốt nghiệp công ty kỹ thuật tốt cắn tuổi trẻ tài cao một người như vậy lại bởi vì một lần tranh cử giám đốc thất bại liệt yếu ớt đến muốn đi tự sát Các người cảm bước bước ngươi xương xương, thứ, cả thứ hai hung thủ đến cùng là ai tiếng nói của hắn vừa dứt một mực trầm mặc tiêu hóa sai lầm triệu duyệt đống nhiên ngần đầu trong ánh mắt một lần nữa dấy lên đấu trí nàng tiến về phía trước một bước chém đinh chặt sắt nói nô ca tính ta một người ta thỉnh cầu hiệp trợ ngươi điều tra nô hành nhìn xem đấu trí lại cháy lên triệu duyệt trên mặt vẫn như c ũ không có gì biểu lộ chỉ là khẽ bước cằm về đơn vị có thể nhưng đừng tiếp tục cho ta cả cái gì yêu tiêu thân vâng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ triệu duyệt đứng nghiêm một cái chào một cái nhưng trong ánh mắt ánh sáng trở về nô hành không tiếp tục để ý nàng đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mặt thần sắc khác nhau ba người quách tiến đoán độc hà cường p h ấ n n ộ phương thanh vân bức dứt bất an cái này ba tấm trên mặt viết đầy cố sự n ô hành h á n g dọn một cái loại kia bình thản không gợn sóng ngữ điệu vang lên lần nữa lại làm cho ở đây mỗi người đều dựng lên lốt hai chúng ta trở lại bản án bản thân các ngươi là bạn gái của hắn hảo huynh đệ b ạ n thân các ngươi so ta hiểu rõ hơn hắn sờ lấy lương tâm của các ngươi hỏi một chút mình hắn giống như là người yêu đ ớt như vậy n ô hành để ba người biểu lộ đều đọc lại một cái t r ớ c mắt quách ế n cắn môi ánh mắt né tránh nhưng ngoài miệm vẫn như c ũ không thang ư ờ i người biết cái gì ngươi không biết hắn vì lần này tranh cử bỏ ra bao nhiêu hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở phía trên thất bại đối với hắn đả kích lớn bao nhiêu ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng lại nói của nàng đến than thở khóc lóc nghe cũng là có mấy phần đạo lý hà cương lập tức đuổi theo trong giọng nói tràn đầy đối mô hành trào phúng cùng kinh thường cảnh sát đồng chí ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm biến địch không có chứng cứ cũng đừng ở chỗ này nói linh tinh ngươi nói giết người chứng cứ đâu ngươi nói chúng ta có hiểm nghi động cơ đâu chỉ bằng chúng ta cùng hậu nghiệp quan hệ tốt đây là cái gì thế kỷ mới phá án l o g i đặt chỗ này chơi người sói dễ đâu hai tay của hắn ôm ở trước ngực cái cằm khẽ nâng một bộ ngươi có thể làm gì được ta phách lối bộ dáng một mực không nói lời nào phương thanh vân cũng yếu đớt địa mở miệng ý đồ hòa giải cảnh sát đồng chí ngài đừng như thế hùng hổ dọa người n h a mọi người tâm tình đều không tốt quét tiến t ỷ đều nhanh hỏng mất h ậ nghiệp ca vừa đi chúng ta trong lòng đều khó chịu ngài dạng này hoài nghi chúng ta thật quá hại người hắn đẩy trên sống mũi kính mắt thấu kính sau trong mắt tràn đầy khẩn cầu ba người ba loại thái độ lại chỉ hướng cùng một cái hạnh tâm không có chứng cứ đừng nói mỏ trong lúc nhất thời tất cả áp lực đều về tới ngô hành trên thân liền ngay cả trần n i ễ n cũng dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem hắn không phải không tín nhiệm mà là tại nhắc nhở hắn chương trình chính nghĩa tầm quan trọng không có căn cứ phỏng đoán tại tòa án bên trên không đáng một đồng ngô hành đón ánh mắt mọi người khoe miệng ngược lại hướng lên dâng lên nụ cười kêu bên trong không có nhiệt độ chỉ có một loại t r ư ờ n g không hết t h ể tự tin chứng cứ hắn lặp lại một lần cái từ này sau đó chuyển hướng bên cạnh một tên phụ trách kỹ thuật nhân viên cảnh sát tiểu lý đem lầu ký túc xá cổng buổi sáng hôm nay 8 giờ 27 phút giám sát điều ra đến ném đến trên màn hình lớn thu được nhân viên cảnh sát lập tức ở lạp tộc bên trên thao tác bắt đầu rất nhanh túc xá lầu dưới phương cự phúc quảng cáo bình phong bên trên hình tượng lấy lên xuất hiện rõ ràng giám sát hình ảnh thời gian đâm tươi sáng điệu dừng lại tại không tám h a trong tấm hình chính là quét tiến cùng hà cường hai người bọn hắn mang theo bao lớn bao nhỏ mua x ă n g túi vừa nói vừa cười đi vào lầu ký túc xá đại môn thần thái kia thư giãn thích chí nhìn không gian nửa địa bời vì bằng hữu tranh cử thất bại mà nên có bể bại n ô h ì n h thanh âm tại thời khắc này trở nên rất có lực xuyên tấu h mọi người thấy rõ ràng đây là tám giờ sáng hai mươi bảy phân quét á yến nữ sĩ cùng hà cường tiền sinh mua sắm trở về lúc giám sát hắn nhân xuống tạm dừng khóa sau đó đi đến trước màn hình ngón tay chuẩn xác địa điểm tại quét á yến trên cổ quét á yến nữ sĩ mời ngươi nhìn kỹ một chút lúc này trên cổ của ngươi mang theo dây chuyển sao hình tượng rất rõ ràng quét á yến lúc ấy mặc một bộ cổ áo hình chữ v màu trắng áo thun trắng non cái cổ cùng xương vai xanh chỗ dấu t u y ế t không có cái gì ánh mắt mọi người đều vô ý thức từ màn hình chuyển qua trong hiện thực quét tiến trên cổ giờ phút này một đầu mới tinh bạch kim dây c h u y ể n chính an liên tĩnh tĩnh địa nằm tại nàng sương q u a i xanh ở giữa mặt dây c h u y ể n là một viên nho nhỏ kim cương tại dưới ánh đèn lóe ra nhỏ vụn ánh sáng rất xinh đẹp cũng rất trứng mắt quét tiến s á t mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng tấc từng tấc địa trận nhìn xuống dưới nàng vô ý thức đưa tay bưng kín cổ của mình động tác bối rối n ô hình thanh â m vẫn còn tiếp tục mỗi một chữ cũng giống như một thanh truy nhỏ con đập vào trái tim tất cả mọi người bên trên người bây giờ mang theo sợi dây chuyền này rất mới nhìn sâu bài phản quáng hẳn là hôm nay vừa mua à ta rất hiếu kỳ ngươi mua đồ xong trở về phát hiện bạn trai chết rồi sau đó ngươi còn có tâm tình đeo lên ngươi vừa mua mới dây chuyền n ô hành nói không nhanh nhưng cảm giác g á p bách tầng tầng tiến dần lên căn bản không cho quét tiến bất luận cái gì suy nghĩ cùng giải thích chỗ trống quét tiến nữ sĩ ngươi có thể cho ta giải thích một chút sao ngươi cái này chúc mừng đến cùng là cái gì tình yêu vẫn là nói ngươi đã sớm nóng trông hắn chết một câu cuối cùng chu tâm c h i cực ta không có ta không phải quét tiến giống như làm mẹo bị dâm đôi đ n g nhiên hét d ầ m lên nước mắt trong nháy mắt tuôn ra ta ta chỉ là ta chỉ là muốn mua ít đồ để hắn vui vẻ lời giải thích này ngay cả chính nàng đều cảm thấy tái nhuận bất lực ai sẽ dùng mua cho mình kim cương dây t r u y ề n phương thức đi để tranh cử thất bại bạn trai vui vẻ cái này não m ạ c h kín ngay cả điện tín lựa gạt lựa đ ả o đều biên không ra hà cương sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi hắn muốn mở miệng hắt đệm lại phát hiện bất luận cái gì nói tại lúc này đều lộ ra nhiều như vậy dư hình ảnh theo dõi chính là bằng chứng đã chứng minh bọn hắn chí ít tại cái kia thời gian điểm đối h ồ nghiệp thống khổ cũng không một chút cảm động lây t r ư ơ n g một trăm mười hai lô hành lưu thủ tìm mấu chốt t r ư ơ n g một trăm mười hai lô hành lưu thủ tìm mấu chốt trần nghiện sắc mặt đã chìm sụp dưới hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào dùng không thể nghi ngờ giọng điệu ra lệnh q u á c hiến hiện tại chúng ta chính thức gọi đến ngươi về cục cảnh sát hiệp trợ điều tra ta không muốn q u á c hiến cảm xúc triệt để mất k h ô n g chế dãy rủa lấy lui về sau ta không giết người ta cái gì cũng không biết n ô hành ánh mắt nhưng từ trên người nằm rời rơi vào bên cạnh một mặt xanh sáng hà cường trên thân còn có ngươi hà cường tiên sinh n ô hành chậm rãi mở miệng đã ngươi nói như vậy nghĩa khí không bằng liền cùng một chỗ trở về tâm sự đi. ngươi hà cương tức giận đến mặt đều đỏ lên chỉ vào n ô hành ngón tay đều đang phát run ngươi dựa vào cái gì gọi đến ta ta cũng không phải người hiểm nghi chỉ bằng ngươi cùng người chết bạn gái tại người chết tử vong mẫn cảm đoạn thời gian bên trong hành vi dị thường n ô hành đón ánh mắt của hắn n g ư ỡ khí bình thản lại tràn đầy không dung kháng cự lực lượng lý do này có đủ hay không hà cương bị nẹn đến một câu đều nói không nên lời hắn biết mình lại thế nào hành cũng h à n h bất quá pháp luật cảnh sát gọi đến hắn không có cách nào cự tuyệt hắn chỉ có thể v u n g t ậ n t r ừ n g mắt n ô hành từ trong hàm giang gạt ra hai chữ xem như ngươi lợi hại giải quyết hai cái n ô hành ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào người cuối cùng trên thân phương thanh vân tiếp xúc đến n ô hành ánh mắt cái này nhìn văn l g ư ợ c trạch nam toàn thân khẽ run rẩy vô ý thức lui về sau nửa bước hắn b ộ i vàng khoác tay trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn cảnh sát đồng chí ta ta cũng không cần đi ta một ngày đều không có đi ra ngoài thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ lộ ra lực lượng mười phần không đủ ngươi cũng tại người hiểm nghi liệt kê nô h à n h một câu liền phá hỏng h ắ n đường lui chúng ta chỉ là mời n g ư ờ i trở về hiệp trợ điều tra hiểu rõ một chút tình huống nô h à n h thái độ vẫn như cũ kiên quyết đi cục cảnh sát làm đ i chép không dùng đến ngươi bao lâu thời gian phối hợp cảnh sát điều tra là mỗi cái công dân ứng tận nghĩa vụ chúng ta sẽ không oan hưởng một người tốt nhưng cũng sẽ không bông tha bất kỳ một cái nào cùng vụ án có liên quan người nói đều nói đến đây cái phân thượng phương thanh vân biết mình cũng tìm không được nữa bất luận cái gì từ chối lấy cớ hắn túi hà đầu cả người đều hiệu xịu tốt ta trấn n h i ệ n thấy thế lập tức đối bên người nhân viên cảnh sát phất phất tay đem bọn hắn ba cái đều mang về trong cụm rõ mấy tên nhân viên cảnh sát tiến lên đem bất tiến hà cường cùng phương thanh vân phân biệt mời lên xe cảnh sát hiện trường bạo động cuối cùng có một kết thúc trần n h i ĩ a đi đến ngô hành bên người vô vô bờ vai của hắn trong ánh mắt là không che giấu chút nào khen ngợi làm tốt lắm hắn nhìn thoáng qua gào t h é t mà đi xe cảnh sát thất vọng b ấ t quá ngươi phải nhớ kỹ phổ thông gọi đến nhiều nhất chỉ có tám giờ thời gian vừa đến nếu là không có thiết thực chứng cứ nhất định phải thả người ngô hành nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ trần nghĩa tiếp tục nói ngươi hôm nay cũng mệt mỏi đi về nghỉ trước sáng sớm ngày mai ngươi đi một chuyến hầu nghiệp công ty bọn họ khải sáng tạo khoa học kỹ thuật từ hắn người tế quan hệ cùng công việc hạng mục tới tay nhìn xem có hay không đầu m ớ i mới trong cục bên này ta giúp ngươi nhìn chằm chằm ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn được nô h à n h đáp ứng lập tức lại bổ sung một câu t r ầ n đội có thể hay không đ ừ n g đ ộ i thẩm bọn hắn trần n g h ĩ n có chút ngoài ý muốn nhữ mày vì cái gì nô h à n h ánh mắt nhìn về phía phương xa ánh mắt thâm thúy ta sợ đánh cỏ độc rắn xe cảnh sát tiếng còi từ gần cùng xa cuối cùng tiêu t á n tại thành thị ồn ào náo động bên trong trần n g h ĩ n thu hồi ánh mắt nhìn bên cạnh cái này so với mình tuổi trẻ không ít lại luôn có thể mang đến ngạc nhiên đồng sự đánh cỏ đ ộ n g rắn hắn lặp lại một lần n ô hành lông mày chọn lao cao h i ệ n nhiên đ ố i thuyết pháp này cảm thấy rất hứng thú nói một chút ngươi ý nghĩ n ô hành ánh mắt từ xe cảnh sát biến mất phương hướng thu hồi ánh mắt thiên tĩnh trần đội ngươi suy nghĩ một chút ba người này quét đến khóc đến lê hoa đại vũ diễn kỹ có thể so với ảnh hậu hà cường nóng nảy giống cái pháo đốt một điểm liền phương thanh vân đâu nhắc như chuột điển hình xã giao sợ hai chứng chạch nam mỗi người bọn họ nhân vật đều quá tươi sáng quá dùng sức nhất là quét tiến cùng hạ cường giữa bọn hắn chuyển động cùng nhau cùng cái này nói là tại lẫn nhau chỉ trích không bằng nói là đang l i ề u mạng rũ sạch mình thuận tiện đem nước b ấ y đủ trần n g h ệ a sờ lên c ằ m nhẹ gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục hiện tại chúng ta trên tay có cái gì nô hành rỗi ra một ngón tay một cỗ thi thể một cái bị ngụy trang thành tự sát hiện trường b à cái người hiểm nghi hắn lại lắc đầu chúng ta không có hung khí không có trực tiếp chứng cứ thậm chí ngay cả hậu n g h i chân chính nguyên nhân cái chết cũng còn không hoàn toàn xác định loại tình huống này người đem bọn hắn mang về thẩm vấn có thể hỏi ra cái gì ngoại trừ để bọn hắn biết cảnh sát chúng ta nắm giữ nhiều ít tin tức cho bọn hắn thông cung lập càng hoàn mỹ hơn hoang ngôn cơ hội bên ngoài không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t hung thủ thật sự tâm lý tố chất tuyệt đối quá cứng phổ thông thẩm vấn đối với hắn căn bản vô dụng ngược lại sẽ để hắn thăm dò lá bài tẩy của chúng ta biết trong tay chúng ta không có bài từ đó trở nên càng thêm có ỷ lại không sợ gì ngô hành ngữ khi không đội không chậm nhưng mỗi một câu nói cũng giống như một viên cái đinh tinh chuẩn địa đính tại vấn đề hạch tâm bên trên cho nên không thẩm phơi lấy bọn hắn để bọn hắn đang tra hỏi trong phòng suy nghĩ lung t u n g để bọn hắn đoán để bọn hắn hoảng để bọn hắn cảm thấy chúng ta có phải hay không nắm giữ cái gì bọn hắn không biết chứng cứ để bọn hắn mình dọa mình mình lộ ra chân ngựa cái này t ê u cái gì công tâm là thượng sách cho bọn hắn một điểm nho nhỏ tinh thần rung động trần nghĩa nghe xong trong mắt khen ngợi càng đậm hắn nặng nề g h mà bố vô, vô ngô hành b ả bai tiểu t ử ngươi có thể a được liền theo ngươi nói xử lý trần nghĩa lấy điện thoại cầm tay ra lập tức bấm điện thoại uy tiểu lý sao người mang về a nghe đem bọn hắn ba cái tách ra giam giữ ăn ngon uống sướng chiêu đãi nhưng là tại ta hạ mệnh lệnh trước đó bất kỳ người nào không cho phép tiến hành thẩm vấn một chữ đều không cho phép hỏi đúng để bọn hắn đợi là được hắn cúp điện thoại lại đối ngô hành nói phổ thông gọi đến chỉ có tám giờ không đủ chính bọn hắn dọa chính mình ta đã cùng mặt trên đánh báo cáo xin hình sự vụ án điều tra hai mươi bốn giờ gọi đến thời gian đầy đủ cái này hai mươi bốn giờ chính là của ngươi hoàng kim thời gian hiện trường bên này liền giao cho ngươi ta phải trở về cục toa trấn thuận tiện cho bọn hắn ba tốt nhất áp lực trần nghiễn niết miệng lên một vòng lão hổ ly tiêu d u n g yên tâm diễn tịch nha ta nhất biết cam đoan đ ể bọn hắn cảm giác một ngày bằng một năm cảm ơn trần đội ngô hành chân tâm thật ý địa đạo tiếng cảm ơn ít đến bộ này xuất ra bản lĩnh thật sự đem bản án phá s o cái gì đều mạnh trần nghiễn nói xong liền quay người nhanh chân rời đi hiện trường chỉ còn lại ngô hành cùng một vị khác tuổi trẻ nữ cảnh sát triệu duyệt triệu duyệt nhìn xem ngô hành trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng sùng bái n ô ca chúng ta bây giờ làm gì thật sự ở lại chỗ này g ư ơ n g mắt nhìn ngô hành không có trả lời ngay Hắn lần nữa một một bộ lên đeo s ạ chương sẽ bao a t một trăm mười ba phòng vệ sinh cửa thông gió dấu sơ hở hai người lần nữa bước vào cái này gian phòng nô ca ngươi cảm thấy chúng ta loạn cái gì triệu duyệt nhỏ giọng hỏi nô hình ánh mắt không có tiêu điểm giống một đài tinh vi dã đạ chậm rãi đảo qua cả phòng chúng ta chỉ là tìm được thi thể xác nhận nơi này là tử vong hiện trường nhưng nơi này không nhất định là thứ nhất hiện trường phát hiện án nô hình thanh â m rất nhẹ lại làm cho triệu duyệt giật mình trong lòng ngụy trang tự sát trọng yếu nhất chính là cái gì nô hình tự hỏi tự trả lời là để hết thể nhìn hợp tình hợp lý hậu nghiệp chết bởi treo ngược như vậy dây thừng từ chỗ nào đến hắn là thế nào đem mình treo lên ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào trần nhà cái k i a treo đèn đón móc nối bên trên móc nối bên trên còn lưu lại dây thừng ma sát vết t í c h nhưng trừ cái đó ra không còn gì khác nô hình chuyển đến cái ghế đứng lên trên cẩn thận kiểm tra một phen móc nối chung quanh cho bụi rất đều đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào vết cắt hoặc lá chóc da điều này nói rõ hung thủ đang bố trí hiện trường lúc vô cùng cẩn thận từ trên ghê xuống tới nô hình ánh mắt lại rơi vào dưới giường nơi đó có một nửa mở tủ chứa đồ đồ vật bên trong bị lật đến loạn thất bát a o mấy món ăn mặc theo mùa quần áo cùng tạm v ậ t bị tùy ý điện ném qua một bên nơi này bị người vượt qua nô hình chỉ vào ngăn tủ nói triệu duyệt đến gần xem thử quả nhiên mảnh này ngỗn loạn cùng gian phòng địa phương khác sạch sẽ không hợp nhau hung thủ đang tìm đồ vật ng n ô hình ngồi sồn người xuống dùng cái kẹp cẩn thận từng ly từng tí đ ầ y ra tạp vật hậu nghiệp là cái người yêu thích leo núi trong nhà chuẩn bị dây leo núi rất bình thường hung thủ đại khái s u ấ t là ở chỗ này tìm được cây kia muốn mạng hắn dây t h ư ờ n g phát hiện này mặc dù ấn chứng hung thủ một ít hành vi nhưng đối p h a án trực tiếp trợ giúp cũng không lớn hiện trường lần nữa lâm vào yên lặng triệu duyệt điều tra xong phòng ngủ quay người đi hướng phòng vệ sinh nàng chỉ là nghĩ làm theo thông lệ đ i ệ u lại kiểm tra một lần lại không nghĩ rằng một cái phát hiện kinh người đang chờ nàng phòng vệ sinh không gian rất nhỏ công trình cổ xưa một cỗ cố cống thoát nước trở lại đi lên h ư ơ ị để nàng vô ý thức nhịu nàng n g n g đầu ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua cửa thông gió kia là một cái đời cũ hai tầng cửa sổ thủy tinh rất cao cơ hồ dán trần nhà ngay tại trong nháy mắt đó triệu d u y ệ t hô hấp dừng lại nàng phát hiện chỗ không đúng cửa sổ nửa p h ầ n dưới tích lấy một tầng thật mỏng đều đều cho b ụ i xem xét chính là thật lâu không hề đọc qua nhưng là nửa bộ phận trên cửa sổ lại bị người hướng ra phía ngoài đẩy ra một cái khe mà lại cái kia nửa phiến pha lê cùng khung cửa sổ sẽ, sẽ có chút quá phận cùng che kín cho đ u i nửa phần dưới tạo thành cực kỳ t r a n lệnh rõ ràng tựa như một chương trên tờ giấy trắng đột ngột xuất hiện một khối bị cao su sáng bóng sạch sẽ t r ố n g không có người tại gần đây mở ra cái này cửa sổ hơn nữa còn tận lực lao qua nô ca triệu duyệt đè nén kích động đối bên ngoài h ô mau tới nhà vệ sinh có biến nô hình nghe tiếng lập tức bước nhanh đến thế nào triệu duyệt chỉ vào cái kia cửa sổ ngựa tóc cực nhanh nói ra ngươi nhìn cái kia cửa sổ n ử a bộ phận trên làm ở mà lại quá sạch sẽ cùng phía dưới hoàn toàn không giống nô hình thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén hắn lập tức minh bạch triệu duyệt ý tứ đây là một cái cự đại sơ hở hắn không có vội vã đi đủ cửa sổ mà là trước tiên lui sau một bước mở ra điện thoại đèn tin cẩn thận quan sát lấy cửa sổ chính phía dưới mặt đất cùng bê tường không có phát hiện rõ ràng g i ấ u chân hoặc leo lên b ế t tích phía bên ngoài cửa sổ là cái gì nô hình chầm giọng hỏi hẳn là lâu thể từ ngoài dán gạch men s ứ triệu duyệt trả lời nô hình ánh mắt lần nữa khóa chặt tại cái k i a phiến nửa mở trên cửa sổ hắn chú ý tới cửa sổ cánh ngoài cũng chính là dán tường ngoài gạch men xứ bên l i ớ i từ hồ có một cái phi thường không đáng chú ý lô hở hắn con người co g i t lại lập tức đối triệu duyệt nói đi tìm vật nghiệp mượn cái cái thang tới nhớ kỹ n ô h ì n h cố ý nhấn mạnh tuyệt đối đ ừ n g dùng trong nhà người chết cái thang nếu như hung thủ dùng qua phía trên có thể sẽ lưu lại vết tích chúng ta không thể phá xấu minh mạch triệu duyệt lập tức chạy ra ngoài n ô h ì n h thì tiếp tục đứng tại chỗ đại não cấp tốc vận chuyển cái này phiến cửa sổ cách xa mặt đất chi ít có ba m năm tay không căn bản không có khả năng mở ra chớ nói chi là từ bên ngoài mở ra lại lau s ạ sẽ giải thích duy nhất là hung thủ mượn công cụ cái kia trên gạch men xứ mới lỗ hồng rất có thể chính là cái thang và chạm lưu lại một cái hình vạt phóng xạ t r ạ n g lỗ hổng ước chừng ba ly lớn nhỏ biên giới sắp bén rõ ràng là mới tạo thành hung thủ tại sao muốn đại phí chu trương từ phòng vệ sinh cửa thông gió ra tay là vì r a bảo vẫn là vì vận chuyển thứ gì vô luận là loại kia cái này phiến cửa sổ cùng cái kia thanh không biết tung tích cái thang đều thành trước mắt trọng yếu nhất manh mối một cái hoàn toàn mới đột phá khẩu xuất hiện nô hình v h o miệng rốt cục lộ ra một kia không dễ dàng phát giác độ cong hiện trường đột phá khẩu đã tìm tới mà tại cục thành phố một bên khác lâm sơ ảnh thì mang về thi thể làm kỹ càng nghiệm thi triệu duyệt đi ra ngoài về sau ngô h à n h không hề rời đi phòng vệ sinh hắn đứng tại chỗ ánh mắt trầm tĩnh địa nhìn chăm chú lên cái kia phiến nửa mở cửa thông gió trong đầu đã bắt đầu tiến hành tình tiết vụ án thôi diễn hung thủ không phải là vì chui vào nếu như là vì chui vào căn bản không cần thiết đem cửa sổ sáng bóng như vậy sạch sẽ cái kia đơn thuần vẽ rắn thêm chân vẽ em gợi thêm chuyện l a o cửa sổ chỉ có một cái mục đích tiêu hủy vết tích hung thủ đang đánh mở cửa sổ đồng thời lợi dụng cửa sổ làm một ít chuyện về sau lo lắng tại pha lê cùng khung cửa sổ bên trên lưu lại vân tay hoặc là cái khác vi lượng vật chứng cho nên mới tiến hành thanh lý tên hung thủ này tâm tư tỉ mỉ mà lại có rất mạnh phản trinh sát ý thức hắn đại khái coi là cái này phiến cao cao tại thượng cửa thông gió v ĩ n h v i ễ n sẽ không có người chú ý tới lại càng không có người phát hiện hắn tự cho là thiên y vô phùng thanh lý ngược lại thành sơ hở lớn nhất cũng không lâu lắm một trận tiếng bước chân rồn rập từ xa mà đến gần nô ca cái thang đến rồi triệu duyệt thanh nhân mang theo đ i ể m thở sau lưng còn đi theo một người mặc màu làm quần áo lao động vật nghiệp công nhân trong tay khiêng một thanh n ô m hợp kim trồng chất vào thang sư phó làm việc ngươi n ô hành khách khi đối vật nghiệp công nhân nhẹ gật đầu không có việc gì không có việc gì cảnh sát đồng chí phá án quan trọng vật nghiệp công nhân nhìn năm mươi tuổi trên dưới người rất thực sự hắn một bên đem cái thang trong phòng vệ sinh lắc xong một bên nói liên miên lại n ả i địa mở miệng cái này cái thang hai ngày trước vừa có người mượn qua ô n ô hành đang kiểm tra cái thang vững c h ắ c tính nghe vậy động tác một trận lập tức truy vấn ai mượn cũng là tòa nhà này bên trong một cái hộ gia đình đi cụ thể cái nào gian phòng ta nhớ không rõ vật nghiệp công nhân nhớ lại ta liền nhớ kỹ là cái trẻ danh to xác vóc người cao lớn ngày đó còn mặc cái âu phục đánh lấy cả vạn nhìn xem đặc biệt tinh thần không giống như là ở loại này lao tốc xá lâu người mặc tây phục thân hình cao lớn nô hành trong đầu trong nháy mắt hiện ra một người thân ảnh hà cường người chết h ồ nghiệp đồng sự cũng là trước mắt hiểm nghi lớn nhất người mượn cái thang người là ở chỗ này h ồ nghiệp sao nô hành bất động thanh sắc hỏi khẳng định không phải vật nghiệp công nhân đem đầu lắc giống trống lúc lắc h ồ nghiệp ta cần a tiểu tử kia gậy gò nho nhỏ cùng cái giá đồ giống như mượn cái thang người kia so ta khỏe mà nhiều trên ư tấm ảnh hà cường mặc trang phục chính thức mặt mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ không nói ra được cú ám ngô hành đem cái thang điều chỉnh tốt vị trí Đối triệu rồi nói ngươi Nói điểm. bị xong hắn liền dẫm lên cái thang cẩn thận từng ly từng tí leo lên trên đi hắn không có trực tiếp đụng vào cửa sổ mà l à t r ư ớ c tới gần cái kia trên gạch men xứ lỗ hổng lần nữa mở ra điện thoại đèn tin t r u n g sáng tập trung tại cái kia nho nhỏ lỗ hổng bên trên lỗ hổng biên giới ngoại trừ mới g ố c dạ sắc bén cảm giác còn kèm theo lấy một chút đen xì đổ vật nô hành xích lại gần người người một cỗ nhàn nhạt hỗn hợp có gì sắt cùng thứ gì bụi túi giữa nát trôi vào xoăn núi hắn lập tức từ trong túi lấy ra một cái vật chứng túi cùng một thanh nhỏ cái kẹp Cẩn thận từng n t ừ ly sau đó e hắn g cái kiêng mới đưa e n tàn vật được u t xuôi chú ý một lần nữa thả lại cửa sổ bản thân cửa sổ nửa bộ phận trên bị hướng ra phía ngoài đầy da ước chừng có thể chứa được một người trưởng thành nằm đấm thông qua nội ngoại hai bên cạnh pha lê cùng khung cửa sổ đều bị lao đến sạch sẽ không có để lại bất cứ dấu vết gì n ô hành từ cái thang bên trên xuống tới đưa điện thoại di động màn hình chuyển hướng cái kia vật nghiệp công nhân sư phó ngươi lại nhìn kỹ một chút hai ngày trước mượn cái thang là trên tấm ảnh người này sao vật nghiệp công nhân xích lại gần hít mắt cẩn thận phân biệt ôi hắn đông nhiên vô đùi đúng đúng đúng chính là hắn không sai hóa thành cho ta đều nhận ra công nhân phản ứng cực kỳ khẳng định ngày đó hắn còn cùng ta hàn huyên mọi câu nói trong nhà bóng đèn hỏng muốn đổi cái bóng đèn ta lúc ấy còn buồn một đâu thay cái bóng đèn về p h â n ăn mặc đi theo tham gia hôn lễ giống nhau sao ngô hành cùng triệu duyệt liếc nhau một cái đều tại đối phương trong mắt thấy được nghiêm trọng hà cường quả nhiên là hắn hắn mượn cái thang mục đích tuyệt đối không phải là vì đổi bóng đèn đơn giản như vậy kết hợp phòng vệ sinh cửa thông gió phát hiện một cái rõ ràng lo dịp dây xích tại ngô hành trong đầu hình thành hà cường mượn tới cái thang gác ở trong phòng vệ sinh mở ra cái này phiến cơ hồ bị tất cả mọi người sơ sót cửa thông gió hắn tại sao muốn làm như thế no ca hà cường tại sao muốn mở cái này phiến cửa sổ triệu duyệt cũng nghĩ đến vấn đề giống như trước ngươi nhìn n ô hành chỉ vào cửa sổ bắt đầu hắn phân tích dưới cửa sổ nửa bộ phân tích lấy thật dày một lớp bụi nói do cái này phiến cửa sổ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều ở vào hoàn toàn phong bế trạng thái nhưng là nửa bộ phận trên lại dị thường sạch sẽ cái này chứng minh nó tại gần đây bị người mở ra mà lại bị cẩn thận lao qua kết hợp vật nghiệp sư phó căn cứ chính xác tử mở ra nó người chính là hà cường n ô hành dừng một chút ánh mắt lần nữa hướng về cái kia nho nhỏ lỗ hổng ta vừa rồi nhìn kỹ cái kia lỗ hổng mặc dù là va chạm tạo thành nhưng biên giới mài mòn v ế t tích càng giống là bị một loại nào đó có tính bền dẻo đồ vật lặp đi lặp lại mà sát lưu lại thì như dây thừng dây thừng triệu duyệt con ngươi bỗng nhiên q co vào ý của ngươi là không sai lô hành thanh âm tỉnh táo mà chắc chắn hậu nghiệp là giết người điểm này lâm pháp ý đã cơ bản xác nhận một cái bị thanh lý đến sạch sẽ cửa sổ một cái không biết tung tích hung khí một cái cho mượn cái thang lại láo xưng đổi bóng đèn người hiểm nghi còn có cái này hư hư thực thực bị dây thừng mà sát qua lỗ hồng lô hành nói không nhanh nhưng mỗi một chữ đều tràn đầy lực lượng, lượng. tất cả manh mối đều chỉ hướng một loại khả năng hung thủ lợi dụng cái này phiến cửa sổ hoàn thành một loại nào đó gây án mấu c h ư t c khâu hắn có lẽ không phải từ nơi này ra b ả o bởi vì không gian quá nhỏ nhưng hắn rất có thể là thông qua cái này phiến cửa sổ vận chuyển thứ gì ngô h à n h phân tích làm cho cả nhỏ hẹp phòng vệ sinh đều rơi vào trầm tư trước đó tất cả điểm đáng ngờ tại thời khắc này đều bị cái này phiến nho nhỏ cửa thông gió sâu chuỗi tình tiết vụ án rộng mở trong sáng đi về hiện trường ngô hình đối triệu duyệt nói chúng ta phải lần nữa điều tra cửa sổ chung quanh tất cả vết tích nhìn xem có thể hay không tìm tới càng nhiều chứng cứ xác nhận hung thủ đến cùng là thông qua nơi này vận chuyển cái gì lại l ạ i như thế nào thao tác triệu duyệt nặng nề g h mà nhẹ gật đầu trong ánh mắt tràn đầy nhiệt tình minh m ạ c h hai người lần nữa bước vào hậu nghiệp nhà phòng vệ sinh n ô hành đi thẳng tới cái kia phiến bị mở ra cửa thông gió dưới không nói gì chỉ là ngửa đầu nhìn xem triệu duyệt đi theo phía sau hắn cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại tao mày no ca ngươi có phải hay không đã nghĩ đến rồi lô hành bay đầu lại nhìn xem triệu duyệt biểu lộ bình tĩnh ta có cái to gan phỏng đoán hắn dừng một chút tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ hung thủ giết người lúc căn bản không có cùng hậu nghiệp đợi tại cùng một cái trong phòng lời này vừa ra triệu duyệt con mắt trong nháy mắt trừ lớn a nô ca ngươi không có phát s ô ta nàng vô ý thức đưa tay muốn đi dò xét ngô hành cái chán không tiếp xúc thế nào giết người cách không dùng nguyên lực khóa c ổ a vẫn là nói hung thủ biết cái gì độc môn tuyệt kỹ ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người triệu duyệt liên tiếp n h ả rãnh tràn đầy không dám tin cái này quá bất hợp lý đơn giản chính là t i ê n phương dạ đàm ngô hành đẩy ra tay của nàng trên mặt lộ ra một k i a bất đắc dĩ phim khoa học viễn tưởng đã thấy nhiều a ngươi chúng ta là cảnh sát muốn giảng định luật vật lý hắn chỉ chỉ đ ỉ n h đầu cái kia cái cửa sổ nhỏ hung thủ người không ở nơi này nhưng hung khí ở chỗ này hoặc là nói là từ nơi này t i ế n đến lô hành đi đến cửa phòng vệ sinh dựa vào khung cửa ra hiệu triệu duyệt quan sát toàn bộ không gian ngươi nhìn cái này phòng vệ sinh vô cùng bồn dựa tay cùng b u ộ n cầu đ ề u tại cách cửa sổ x a nhất một bên nếu như hộ nghiệp lúc ấy tại hai địa phương này trên lầu hung thủ rất khó tinh chuẩn địa dùng dây thừng bao lấy một cái người sống sờ sờ thúng chi còn là c á i hàn từ say triệu duyệt thuận hắn chỉ dẫn nhìn sang nhẹ gật đầu xác thực khoảng cách quá xa biến số quá nhiều vậy hắn lúc ấy có thể ở đâu n ô hành á n h mắt rơi vào cửa sổ chính phía dưới nơi đó đã từng là một cái tắm gội khu chỉ là hiện tại chỉ còn lại chùi l ù i vách tường cùng mấy cái tiếp lời tắm gội vòi phun cùng ống mềm đều không thấy nơi này n ô hành đi tới dùng ngón tay điểm một cái trên tường gạch men xứ cách cửa sổ gần nhất địa phương chính là chỗ này mà lại ngươi phát hiện không cái này tắm gội khí là xấu ống mềm cùng vòi phun đều bị hủy đi triệu duyệt không hiểu một cái hỏng tắm gội khí có thể nói rõ cái gì có lẽ đã s ớ m hỏng hậu nghiệp l ư ờ i nhát tu chứ sao đây không phải rất bình thường sao nhà ta vòi hoa sen hỏng n ử a năm ta đều chẳng muốn đổi n ô hành lắc đầu không ngươi tưởng tượng một chút cảnh tượng đó hậu nghiệp uống đến say k h ư ớ p địa về đến nhà khả năng nghĩ r ộ i cái nước thanh tỉnh một chút hắn đi vào tắm gội khu đúng lúc này một sợi dây thừng từ đỉnh đầu hắn cái này phiến mở ra trong cửa sổ lặng yên không một tiếng động rủ xuống tinh chuẩn mà chụp lại hắn cổ sau đó bỗng nhiên hướng lên năm chặn chương một trăm mười lăm h h ô n g khí thay xả đổi cột chương một trăm mười lăm h chín h ô n g khí thay xả đổi cột n ô hành miêu tả để triệu duyệt phía sau lưng luồn lên một c ô khí lạnh một cái say rượu người tại hoàn toàn không có phòng bị tình huống phía dưới bị tìm ở cổ phản ứng đầu tiên là cái gì nô hắn sẽ d â y ruột sẽ dùng tay đi bắt trên cổ dây thừng sẽ nghĩ bắt l ấ y bên người bất luận cái gì có thể trèo chống đồ vật triệu duyệt cớp trả lời không sai nô hành ánh mắt sắp bén vị trí này hắn duy nhất có thể bắt được chính là cái này tắm gội khí nhưng nếu như cái này tắm gội khí sớm đã bị hung thủ sớm phá hủi đâu để hắn bắt không thể bắt chống đỡ không thể chống đỡ một cái mất đi cân bằng hắn từ say tại hít thở không thông trong thống khổ hai chân l o ạ n đạp thân thể sẽ không bị khống chế vọt tới hai bên vách tường nô hành ngón tay tại tám gội khu hai bên trên vách tường nhẹ nhàng sẽ qua khi hắn liều mạng giấy ruộng ý đ ồ dùng tủi t r ò chống đỡ vách tường vì chính mình tranh thủ một điểm hô hấp không gian lúc hắn cự tay l i ề n sẽ cùng cứng rắn gạch men xứ mặt tường phát sinh va chạm kịch liệt vừa dứt lời nô hành điện thoại đột nhiên văng lên điện báo biểu hiện là lâm sơ ảnh、hán、nhấn xuống miệc khóa uy lâm pháp y, y. đầu bên kia điện thoại chuyển đến lâm sơ ảnh già dặn thanh âm thanh thúy nô đội hậu nghiệp sơ bộ kiểm tra thi thể có kết quả nói thứ nhất người chết huyết dịch tồn hàm lượng cao phù hợp say rượu trạng thái thứ hai tại hắn s o n g bên cạnh khuỵu tay khớp nối hậu phương phát hiện tính đôi xứng dưới da cứu thương vết thương rất mới phù hợp khi còn sống hình thành nghe đến đó triệu duyệt hít một hơi lanh ký đông nhiên nhìn về phía n ô hành n ô hành phỏng đoán vậy mà hoàn toàn đã cướp trong điện thoại lâm sơ ảnh thanh âm vẫn còn tiếp tục mấu chốt nhất một điểm chúng ta tại người chết móng tay trong khe rút ra đến một chút phi thường nhỏ xíu sợi vật tàn lưu hẳn là đến từ một loại nào đó dây thừng trừ cái đó ra không có phát hiện bất luận cái gì thuộc về người thứ hai làn da tổ chức hoặc là lông tóc ý vị này người chết đang bị tìm ở quá trình bên trong tay của hắn chỉ tiếp chạm dây thừng hoàn toàn không có cảo đến hung thủ bản nhân cái này ấn chứng suy đoán của ngươi n ô đội đây là một trận không có trực tiếp thân thể tiếp xúc mưu sát triệu duyệt nhìn xem n ô hành trong ánh mắt ngoại trừ chấn kinh càng nhiều hơn chính là một loại khó nói lên lợi kính n g tất cả manh mối tất cả phỏng đoán đều bị pháp ý giám định kết quả hoàn bị c h ư n g thực cho nên triệu duyệt thanh n ấ m hơi khô c h á t chát nơi này mới là thứ nhất hiện trường phát hiện án không sai ngô hành biểu lộ trở nên vô cùng n g h i trọng hung thủ rất có thể chính là ở tại trên lầu phương thanh vân hắn lợi dụng tất cả chúng ta đều sơ sót cái này phiến cửa thông gió từ nhà hắn tầm tám một vị trí nào đó đem một cây đầy đủ rắn chắc dây thừng bông ra sợi dây này phía trên khả năng còn dính lấy một loại nào đó gia tăng lực ma sát đồ vật t ỷ như hát tín hắn tinh chuẩn mà chụp lại tại tầng bảy trong phòng vệ sinh hộ nghiệp sau đó lợi dụng thể trọng cùng đòn bảy mươi lý đem hộ nghiệp tươi sống tìm chết dây thừng tại to lớn sức kéo dưới cùng khung cửa sổ gạch men xứ phát sinh ma sát lưu lại cái kia lỗ hổng giết chết hầu nghiệp về sau hung thủ thu hồi dây thừng lại đem thi thể từ phòng vệ sinh kéo tới phòng khách giả tạo thành treo ngược tự sát giả tượng y đổ man thiên quá hải triệu duyệt trong đầu không bị khống chế hiện ra cái kia hình tượng một cái say rượu nam nhân tại mình quen thuộc nhất trong phòng tắm bị một cây đến từ thiên ngoại dây thừng giống đ ề tuyến con rối đồng dạng gián tại giữa không trùng phí công d i r u ộ hai chân luận đạp cuối cùng tại trong tuyệt vọng n ạ t t h mà chết mà hung thủ từ đầu đến cuối khả năng ngay tại trên lầu lạnh lùng cảm thụ được dây thừng một chỗ khác t r u y ề n đến sinh mệnh chết đi chấn động thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu nàng nhịn không được sợ run cả người người này quả thực là m a quỷ quá bình tĩnh quá tàn nhẫn n ô hình ánh mắt cũng lạnh đến giống băng có thể thiết kế r a loại này thủ pháp giết người tuyệt đối không phải người bình thường tâm lý của hắn tố chất viễn siêu t h ư ờ n g nhân hắn hít sâu một hơi đem trong đầu phân loạn manh mối một lần nữa trải bớt ha cơ n g ư ợ n cái thang mở ra cửa sổ phương thanh vân ở tại trên lầu có hoàn mỹ gây án điều kiện còn có khải sang công ty một người khác bọn hắn cùng hầu nghiệp ở giữa đến cùng có cái gì thâm cựu đại hận cần dùng như thế trăm phương ngàn kế phương thức đẩy hắn vào chỗ chết nô hành đầu ngón tay tại điện thoại trên màn hình điểm nhẹ lần nữa bấm lâm sơ ảnh điện thoại lâm pháp y tỉa lại phải làm phiền ngươi một chút đầu bên kia điện thoại lâm sơ ảnh thanh â m nghe có chút mọi bệnh nhưng vẫn như cũ chuyên nghiệp nói đi nô đại đội trưởng lại có cái gì phát hiện mới nô hành không có để ý nàng t r e o t r ọ c đi thẳng vào vấn đề hầu nghiệp hiệu tay phía sau c ứ thương ta nghĩ lại cùng ngươi xác nhận một chút dãy rủa thời điểm thân thể mất đi cân bằng đâm vào hai bên trên vách tường lưu lại không sai lâm sơ ảnh không có trả lời bất cứ chút do dự nào vết thương hình thái độ cao cường độ đều cùng một cái bị huyền không treo lên người tại không gian thu hẹp bên trong không bị khống chế đong đưa va chạm hoàn toàn ăn cướp pháp y trung tâm dùng mô hình mô phẳng qua số liệu ủng hộ ngươi suy luận rất tốt nô hành khoe miệng có chút dương lên điều này nói rõ lúc ấy tay của hắn căn bản đủ không đến bất luận cái gì có thể mượn lực đồ vật cho nên hắn chỉ có thể dùng tay đi bắt dây thừng đúng lâm sơ ảnh nói bổ sung cái này cũng giải thích vì cái gì móng tay của hắn trong khe chỉ có dây thường sợi mà không có hung thủ ra mảnh tổ chức bởi vì hắn căn bản không đụng tới hung thủ một vấn đề cuối cùng nô hành ngữ khí trở nên nghiêm túc dị thường t â y k i a giả tạo treo ngược hiện trường dây t h ư ờ n g có cái gì đặc biệt sao đầu bên kia điện thoại t r ầ m mặc mấy dây dây t h ư ờ n g bản thân rất phổ thông chính là trên thị trường thường gặp dây ni lông nhưng là lâm sơ ảnh tận lực dừng lại một chút chúng ta tại người chết cái cổ vết dây hẳn c h ố sâu kiểm tra đến cực kỳ vi lượng hắc yến thành phần hắc yến hai chữ này để ngô h à n h con mắt trong nháy mắt phát sáng lên hắn lập tức truy vấn t â y kia dây ni lông bên trên đâu phía trên có hát t í n sao không có lâm sơ ảnh trả lời gọn càng một chút cũng không có ta đã để đồng sự dùng tối cao độ chính xác dụng cụ lặp đi lặp lại kiểm tra ba lần kết quả đều như thế dây thừng là s ạ sẽ ta hiểu được ngô h à n h thật dài địa t h ở phào nhẹ nhõm tất cả logic liên tại thời khắc này hoàn mỹ bế vòng không khí cùng vật chứng không phải cùng một căn dây thừng đây là một trận từ đầu đến đuôi thay xả đội cột hoàn toàn chính xác lâm sơ phục trong thanh â m cũng mang tới vẻ hư p h ấ n chân chính hư khí hẳn là một cây vì g i a tăng lực ma sát mà bôi lên h ấ y ế n đặc trùng dây thừng hung thủ dùng nó ghìm chết h ồ nghiệp sau đó giải khai đổi lại bên trên căn này sạch sẽ dây ni lông ngụy tạo tự sát hiện trường nô đội suy đoán của ngươi lại một lần nữa bị hoàn mỹ xác nhận xinh đẹp nô hành nhịn không được tán thưởng lâm pháp y y, ngươi quả thực là ta tốt nhất phụ trợ quay đầu nhất định phải cho ngươi xin cái mở v à tờ bớt lắm ổm lâm sơ ảnh cười khẽ có vật chứng khoa mới nhất kết quả ta sẽ trước tiên thông chi ngươi c h ư ơ n g 116, khải sáng tạo tra chứa thân tích gan dưa chương 116, khải sáng tạo tra chứa thân tích gan dưa điện thoại c ủ a máy n ô hành đưa di động thăm dò về trong túi q u a y người nhìn xem vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ triệu duyệt đi thôi trở về cục nên hướng trần đội báo cáo trên đường trở về triệu duyệt lái xe nhưng dù sao nhịn không được từ sau xem trong kính nhìn lén n ô hành nô ca nàng rốt cục vẫn là nhịn không được cái kia hung thủ hắn sao có thể nghĩ đến ngay cả đ ổ i dây thừng loại này chi tiết đều cân nhắc đến rồi hắn liền không sợ phiền phức sao nô h à n h tựa ở ngồi kế bên tài xế nhắm mắt lại thanh â m bình thản đây không phải phiên phức đây là tự phụ hắn thấy cái này hoàn mỹ phạm tội thủ pháp chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật hắn không thể chịu được bất luận cái gì thì bết hắn hưởng thụ loại này đem chúng ta tất cả mọi người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay khoái cảm hắn thậm chí cố ý lưu lại khung cửa sổ bên trên cái kia lỗ hổng vậy đối với hắn tới nói có thể là một cái ký tên một cái c h à o phúng triệu diễn tay cầm tay lái nắm thật chặt biến thái đơn giản chính là cái tinh khiết biến thái cho nên chúng ta mới muốn bắt hắn lại nô hình mở mắt ra ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh đường phố không thể để cho loại người này u n g d u n g ngoài vòng pháp luật cục thành phố hình sự trinh sát tri đội văn phòng trần nghĩa chính cầm một phần văn kiện nhìn đến xuất thần nhìn thấy ngô hành cùng triệu duyệt đẩy cửa tiến đến hắn lập tức để tay xuống bên trong đồ vật nhìn các ngươi vẻ mặt này liền biết có đột phá trọng đại nói đi để cho ta nghe một chút ngô hành cũng không k h á c phí trực tiếp kéo ra cái ghế ngồi xuống đem một bản g cặp văn kiện vô lên bàn chân đội hậu nghiệp không phải tự sát làm ư u sát thứ nhất hiện trường phát hiện án tại bảy trăm linh hai phòng vệ sinh không phải phóng khách trần nghĩa lông mày lập tức vận bắt đầu ra hiệu hắn tiếp tục nô hành đem mình suy luận nói thẳng ra từ cái kia phiến bị sơ sót cửa thông gió lên trên lầu lầu dưới vị trí quan hệ từ cây kia đến từ thiên ngoại lấy mạng dây t h ư ờ n g đến cái kia phiến bị phá hư khung cửa sổ cuối cùng đến pháp y giám định kết quả n g h e xong nô hành báo cáo toàn bộ trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh trần nghĩa trầm mặc hồi lâu trên mặt biểu lộ sẽ nghiêm trị tốt đến kinh ngạc cuối cùng hóa thành một loại khó mà che giấu thưởng h ắ n bỗng nhiên vô bàn một cái hào tiểu tử làm tốt lắm h ắ n đứng người lên trong phòng làm việc đi qua đi lại có vẻ hơi kích động lần này cuối cùng không có bị những cái kia mặt ngoài đổ vật cho hồ lộc qua nói thật trần n g h i ễ ngữ n khí châm xuống chúng ta trước kia có chút bản án làm được quá cầu thả luôn muốn tốc chiến tốc thắng coi trọng cái kia kết án xuất kết quả rất nhiều chi tiết đều bị không để ý đến lưu lại thai hoàng ẩm về sau trong đội nhất định phải tăng cường phương diện này huấn luyện không thể tái phạm loại kinh nghiệm này chủ nghĩa sai lầm lô hành nhẹ gật đầu rất tán thành trần đội hiện tại tình tiết vụ án đại phương hướng mặc dù minh xác nhưng điểm khó khăn chân chính vừa mới bắt đầu tên hung thủ này hoặc là nói nhóm này hung thủ phi thường g i o hoạt am hiểu tâm lý hướng dẫn cùng chế tạo không ở tại chỗ chứng minh hà cương có không ở tại chỗ chứng minh ta đoán phương thanh vân cũng đã sớm vì chính mình chuẩn bị xong hết thảy chúng ta bây giờ chỉ có hoàn chỉnh gây án thủ pháp suy luận nhưng không có có thể trực tiếp đem bọn hắn đóng đinh bằng chứng n ô hành ánh mắt trở nên sắc bén cho nên chúng ta trước hết tìm tới động cơ giết người chỉ cần động cơ minh sát chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận xin lệnh kiểm soát đi phương thanh vân trong nhà tìm tới cây kia muốn mạng dây leo núi trần nghĩa dừng bước lại ánh mắt k h ó chặt n ô hành trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm liên ta h e ngược ờ i nói lại muốn xem xem giữa bọn hắn đến cùng có cái gì thâm cựu đại hận cần dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đến giải quyết trần nghĩa ngữ khí chém đinh chặt sát ta lưu tại trong cục nhìn chằm chằm bật chứng khoa bên kia kiểm tra kết quả tùy thời chuẩn bị gọi đến nhân viên tương quan phương thanh vân cùng hà cường bên kia chứ không muốn kinh động nhưng ta sẽ phái người hai mươi bốn giờ nhìn bọn hắn chằm chằm một khi động cơ rõ ràng vật chứng đúng chỗ chúng ta liền lập tức thu lưới chuẩn bị bắt sáng sớm hôm sau nô h à n h cùng triệu duyệt đổi lại bi phục hàng ngày xe chạy tới khải sang công ty dưới lầu chờ một lúc đi vào hai ta liền giả dạng làm là hậu nghiệp bà con xa từ quê quán tới xem một chút tình huống nô h à n h một bên mở dây an toàn vừa hướng triệu duyệt nói được liền nói đến giúp mọi nơi lý hậu sự thuận tiện giải một chút hắn khi còn sống công việc hoàn cảnh triệu duyệt nhẹ gật đầu t ừ trong bọc xuất ra cái sách nhỏ của mút đ ừ n g như vậy khẩn trương vung lòng một chút nô h à n h vỗ vỗ bở vai của nàng hôm nay chúng ta không phải đến thẩm vấn là đến ăn dưa triệu duyệt phốc phốc bật cười khẩn trương cảm giác lập tức tiêu tán không ít hai người đi vào khải sang công ty sân khấu lễ phép hỏi tham bọn h ắ n ý đổ đến nô h à n h dựa theo trước đó biên tốt lý do thoái thác rất thuận lợi địa liền bị bỏ vào toàn bộ tiêu thụ bộ đều bao phủ tại một mảnh quỷ dị bầu không khí bên trong không ai cao giọng nói chuyện cũng không ai vùi đầu công việc tất cả mọi người tốt năm tốt ba điệu tập hợp một chỗ giảm thấp xuống c u n g họng xì xào bàn tán ánh mắt thỉnh thoảng địa trôi hướng hậu nghiệp chống d ò n g công vị cùng cách đó không xa giám đốc văn phòng bi thương cảm xúc cũng không nhiều càng nhiều hơn chính là một loại hỗn hợp có sợ hãi suy đoán cùng hưng ơ phấn bắt quá khí tức nô hành cùng triệu duyệt liên nhau ngầm hiểu loại địa phương này dễ dàng nhất nghe được nói thật hai người không có vội vã tìm đặc biệt người mà là tại trong bộ môn trầm rãi đi lại lỗ hai dựng thẳng lên cao bắt giữ lấy trong không khí p h i ê tán các loại tin tức mảnh vỡ nghe nói không cảnh sát hôm qua tới qua hỏi rất lâu khẳng định là tự s á c ta còn có thể có cái gì khó mà nói hồ quản lý người kia như vậy mạnh hơn làm sao có thể nói không có liền không có triệu duyệt lặng lẽ đem những nghị luận này ghi ở trong lòng hai người đi đến phòng giải khát vừa vặn có mấy cái nữ đồng sự đang tán gấu trong đó một cái nhìn bốn mươi tuổi ra mặt xấy l â y tóc ăn rắn người hơi mập nữ nhân chính nói đến nước miếng văng tung tóe nàng chính là tiêu thụ bộ lao nhân mã tỷ ta nói với các ngươi chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy mã tỷ t h ấ p giọng trên mặt viết đầy ta biết nội tình mã tỷ ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu mau nói mau nói bên cạnh một cái tuổi trẻ nữ hài thuốc g ụ c nói m ã tỷ đắc ý háng dọn một cái b ư n g chén nước lên n h ấ p một miếng sâu đủ mọi người khẩu vị hậu nghiệp cái kia bạn gái quét hiến các ngươi đều gặp a đám người gật đầu như giã tỏi nhìn xem rất thanh thuần một người trên thực tế a m ã tỷ nhất miệng trong ánh mắt tràn đầy khinh thường t a tháng trước tận mắt nhìn thấy nàng cùng chúng ta mới nhậm chức hạ tổng ở bên ngoài phòng ăn ăn cơm hoa chung c u a n h vang lên một mảnh hút không khí âm thanh thật hay giả a ma tỷ vậy cũng không mã tỉ v ố đ u ổ i lúc ấy liền hai người bọn họ ngồi vẫn là nơi hẻo lánh bí mật nhất vị trí đ ầ u đều nhanh cùng tiến tới gọi là một cái thân mật sau đó thì sao về sau ta vừa vận đi n g a n g qua bị ta bắt gặp tôi h mã tỉ một mặt may mà ta cơ t r í biểu lộ cái kia hai người b á một chút liền tách ra cùng lắp lò x ò giống như hà cương mặt kia lúc ấy liền có chút không nhịn được quét đến đâu túi đầu giả vờ chơi điện thoại dù sao chính là có tật giật mình chương một trăm mười bảy hà cương t i ệ t hồ giám đốc chương một trăm mười bảy hà c ư ờ n g thiệt hồ giám đốc ông trời của ta cái này không phải liền là bộ chân sao hồ quản lý biết không ai biết được mã tỷ lắc đầu dù sao từ đó về sau ta trong công ty liền không gặp quách tiến cùng hà cường nói chuyện qua cũng không biết đồng dạng cái này không phải liền là đ i ệ n hình dưới mặt đất tỉnh mà nô hành cùng triệu duyệt đứng tại cách đó không xa đem lần này đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở triệu duyệt bút tại v ở bên trên cực nhanh ghi chép quách tiến hà cường quan hệ mờ mờ nếu như hai người có tư tình như vậy quách tiến tại h ồ nghiệp tử vong sự kiện bên trong vai trò nhân vật liền phi thường đáng giá hoài nghi n à n g có phải hay không là vì cùng hà cường cùng một chỗ mà lựa chọn phản bội thậm chí ngư hại hậu nghiệp lúc này một cái khinh thường giọng nam từ bên cạnh công vị chuyển đến nô hình theo tiếng kêu nhìn lại nói chuyện chính là một cái mang theo kính đen nhìn có chút đổi phế nam đồng sự tỉnh trước mặt hắn trên màn ảnh máy vi tính còn mở cửa sổ trò chơi nô hình đi tới kéo cái ghế ngồi xuống rất tự nhiên đáp lời anh em tâm tình không tốt à. nam đồng sự tỉnh liếc mắt nhìn hắn tức giận nói ra người là ai a a ta là hậu n i ệ p bà con xa biểu đệ tới xem một chút nô hình thuận miệm địa chuyện nghe xong là h ồ nghiệp thân thích nam đồng sự tình thái độ hòa hoãn không ít hắn thở dài t ắ t đi cửa sổ trò chơi ai ngươi cũng đừng quá khó chịu hồ ca đáng tiếc đúng vậy a ngô hành thuận hắn lại nói anh ta người này chính là quá hiếu thắng chuyện gì đều mình kiêng còn không phải sao nam đồng sự tình giống như là tìm được c ậ u m ì n h máy hắt lập tức mở ra muốn ta nói hồ ca chính là bị cái này phá công ty bức cho chết hắn chỉ chỉ giám đốc văn phòng phương hướng âm lượng đều để đề cao mấy phần liền cái kia hà cường dựa vào cái gì làm giám đốc hắn trước quý công trạng toàn bộ thảm đề ở cửa ngọn vườn chúng ta người này công trạng chính là cha cái kia điểm công trạng làm cái tiểu tổ trưởng đều tốn sức hồ ca đâu năm ngoái n i ê n kỷ độ tiêu quan toàn bộ công ty công trạng một mình hắn khiêng nhanh một phần ba giám đốc vị trí này lúc đầu b á n đã đóng thuyền chính là hắn nam đồng sự tình càng nói càng kích động nắm đấm đều xếp chặt kết quả đây đầu tuần năm công ty đột nhiên phát thông cáo nói hồ ca bởi vì cá nhân nguyên nhân chủ động từ bỏ tranh cử giám đốc đội thành hạ cường cái này mẹ nó không phải nói làm sao hồ ca vì vị trí này liệu mạng bao lâu chúng ta đều nhìn ở trong mắt hắn sẽ chủ động từ bỏ lựa gạt quỳ đâu ta đoán chính là hà cường ở sau lưng làm cái gì tao thao tác báo cáo h ồ ca hoặc là bắt lấy hắn n được điểm gì b â n g không thì vị trí này tuyệt đối không tới phiên hắn nam đồng sự t ì n h tức giận bất bình nói h ồ ca cũng là bởi vì chuyện này mới nghĩ không ra một hơi này ai có thể nuốt được đi tân tân khổ khổ cuốn đường này kết quả để cái thái c ê cho tiệc hồ cái này so giết hắn còn khó chịu hơn n ô hành lặng lặng nghe trong đầu tin tức phi tốc t r ư n g hợp hà cường cùng h ậ n g h ở giữa không chỉ có trên tình trường g ớ c mắc càng có chỗ làm việc bên trên trực tiếp xung đột lợi ích giám đốc chức vị cái này động cơ đủ mãnh liệt một cái là vì tiền đồ một cái là vì tình yêu hà cương cùng bất tiến hoàn toàn có liên thủ gây án khả năng nô hình ở trong lòng cho hai người này vẽ lên một cái to lớn dấu chấm hỏi thế nhưng là phương thanh vân đâu hậu nghiệp b ạ n thân huynh đệ tốt nhất động cơ của hắn lại là cái gì từ trước mắt manh mối đến xem phương thanh vân cùng chuyện này hoàn toàn kéo không lên quan hệ nô hình cảm giác tình tiết vụ án rõ ràng rất nhiều nhưng lại lâm vào mới mê vụ hắn cùng triệu duyệt tìm nơi hẻo lánh đơn giản đụng một cái tin tức hiện tại xem ra hà cường cùng quét tiến hiểm nghi lớn nhất hà cường vì giám đốc vị trí quét tiến khả năng bởi vì tư tình hiệp trợ hai người có cộng đồng lợi ích cùng động cơ gây án n ô hành thấp giọng phân tích nói cái kia phương thanh vân đâu triệu duyệt hỏi vấn đề giống như trước hắn nhìn hoàn toàn là vô tội càng là nhìn vô tội càng có khả năng có vấn đề n ô hành ánh mắt thâm thúy một cái am hiểu tâm lý hướng dẫn hung thủ sẽ không đem động cơ biết lên mặt hai người chính cho chuyện một cái rụt rẽ thanh â m ở bên cạnh văng lên xin hỏi các ngươi là hồ quản lý người nhà sao lô hành quay đầu nhìn thấy một cái t r ư ờ n g hai mươi cô gái trẻ tuổi hẳn là vừa tốt nghiệp không bao lâu thực tập sinh nữ h à i ôm một chồng văn kiện ánh mắt có chút t r ố n g tránh nhưng vẫn là cố lấy rũ khí Ừm, chúng ta là lô hành nhẹ gật đầu nữ khi ôn h ò a rất nhiều ngươi là ta là công ty thực tập sinh hồ quản lý trước đó mang qua ta nữ h à i thanh â m rất nhẹ người khác rất tốt chúng ta có thể hàn huyên với ngươi trò chuyện sao lô hành hỏi nữ hải do dự một chút nhẹ gật đầu mang theo bọn hắn đến một cái trống không phòng học ngươi muốn nói cái gì nô hành đi thẳng vào vấn đề nữ hải khoái động ngón tay tựa hồ đang làm cái gì tâm lý đấu tranh ta ta chính là cảm thấy bên ngoài bọn hắn nói không hoàn toàn đúng ồ nói thế nào nô hành hứng thú q u á c h t i ế n tỷ người kia ta tiếp xúc qua mấy lần nàng tính cách rất cực đoan yêu một người thời điểm có thể đem tâm mắc ra nhưng nếu là hận một người cũng thật có thể hận đến thực chất bên trong hà c ư ơ n g đâu chính là cái rất vật chất người sĩ diện vì tiền cùng địa vị cái gì cũng có thể làm hắn có thể lên làm giám đốc chúng ta đều cảm thấy rất kỳ quái nữ hải đánh giá cùng nô hành bọn hắn nghe được không sai bị lắm nhưng càng thêm khách quan cùng tỉnh táo cái kia phương thanh vân đâu nô hành truy vấn ngươi cảm thấy hắn là cái dạng gì người nâng lên phương thanh vân vẻ mặt của cô bé rõ ràng trở nên có chút mất tự nhiên nàng dừng lại thật lâu mới chậm rãi mở miệng phương thanh vân hắn e cờ rất cao cùng tất cả mọi người chỗ được đến tất cả mọi người cảm thấy hắn là cái người hiền lành nhưng là nhưng là cái gì nô hành bén n h ạ y phát giác được nàng muốn nói lại thôi nữ hai ánh mắt trôi hướng nơi khác thanh em thấp hơn nhưng là ta luôn cảm thấy hắn nhìn hồ quản lý ánh mắt có đôi khi rất kỳ quái nói không ra đó là cái gì cảm giác không giống như là đang nhìn bằng hữu mà lại hồ quản lý xảy ra chuyện xế chiều hôm nay ta nhìn thấy phương thanh vân dưới lầu quán cà phê ngồi cực kỳ lâu một người biểu lộ rất đáng sợ nô hành tâm đông nhiên trầm xuống hắn biết cái này có lẽ mới là hôm nay trọng yếu nhất manh mối hắn sửa sang lại một chút hôm nay lấy được tất cả tin tức hà cương chức b ị mâu thuẫn cùng q u á c h đến tư tỉnh là bày ở ngoài sáng đột phá khẩu hai cái này động cơ đầy đủ rõ ràng cũng đầy đủ trèo chống bọn hắn liên thủ gây án suy luận n ô hành quyết định ngày kế tiếp đem trọng điểm điều tra hà cường đến tột cùng lại như thế nào được tuyển giám đốc cái này phía sau phải chăng có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch cùng quét tiến hà cường phương thanh vân ba người này ở giữa có tồn tại hay không lấy cấp độ c à n g sâu liên hệ bọn hắn có tồn tại hay không đội gây án khả năng chương một trăm mười tám b ụ c phương thanh vân g i ấ u nữ trang chương một trăm mười tám b ụ c phương thanh vân g i ấ u nữ trang ngày thứ hai n ô hành tìm được ngày hôm qua cái cung cấp đầu mối thực tập sinh nữ hải cắt một đầu lưu loát học sinh tóc ngắn ngay tại trong phòng giải khát luôn cuốn tay chân sông cà phê n g ư ơ i tốt lại gặp mặt nô hành tựa ở cạnh cửa trên mặt mang cười ôn hòa n g ư ơ i tốt nô hành mở cái trò đùa chính là nghĩ sẽ hàn huyên với n g ư ơ i trò chuyện hôm qua ngươi nói phương thanh vân nhìn hồ quản lý ánh mắt rất kỳ quái ừng nữ hải nhẹ gật đầu đem cà phê c ũ n g đặt lên bàn hai tay thần trường giữ tại cùng một chỗ có thể nói cụ thể một chút không làm sao cái kỳ quái pháp nữ hải c ắ n m ô i tựa hồ đang do dự không sao nơi này không có người khác ngươi nói hết thệ đều sẽ giữ bí mật nô hành ngữ khí để cho người ta an tâm ta ta cũng không nói được nữ hải cúi đầu thanh nhỏ như rồi chính là, chính là cảm thấy phương tổng người này, có chút. Cắt nhỏ như Chính chính phương người này, âm cảm rồi bối. có là, là đúng ứ đứt. t cắt từ t Cái nhắc để này ngô hành nhắc lên hương đ ú hắn bình thường ở công ty đối với người nào đều đặc biệt tốt thân sĩ quan tâm quả thực là h o à n mỹ nam thần nhưng là bí mật ta trong lúc vô tình nhìn qua điện thoại di động của hắn xin xa vợ không phải phong cảnh cũng không phải người nhà ngô h à n h nhữ mày đó là cái gì là một cái trang dung rất tinh xảo nam nhân chính là loại kia võng hồng nam chính chuyển bá nữ hai mặt có chút đỏ hắn còn rất thích xem một chút nói như thế nào đây chính là loại kia rất đẹp nam hải tử trang đ i ể m video còn cho người ta soát lễ vật có một lần công ty liên hoan hắn uống nhiều quá còn cùng chúng ta mấy cái nữ đồng sự thảo luận cái nào bảng hiệu son môi nhan sắc chính cái nào bảng hiệu phấn l ó t dịch không thể phấn so với chúng ta còn hiểu lượng tin tức có chút lớn nô hành đầu góc phi t ố c vận chuyển một cái đối ngoại hình tượng là hoàn mỹ thân sĩ nam nhân bí mật lại si mê với nam tính mỹ trang cùng nam chính truyền bá đây cũng không phải là đơn giản hứng thú yêu thích có thể giải thích hắn có phải hay không còn thích một chút tương đối nữ tính hóa đồ vật nô hành thử thăm dò hỏi nữ h à i đ ố n g nhiên ngần đầu trong mắt tất cả đều là kinh ngạc ngại làm sao biết ta nhìn thấy qua hắn vụ trộm mua nữ trang chính là loại kia rất đ ẹ p ấ y còn giấu ở văn phòng trong ngăn tủ ta tưởng rằng mắt của ta bỏ ra nô hành trong lòng đã có một cái to gan suy đoán phương thanh vân rất có thể là cái đồng tính luyến á i mà lại là loại kia tại sâu trong tủ đem mình ngụy trang rất khá loại hình trừ đó ra còn có khác sao khắc nữ h à i cố gắng nghĩ lại đúng rồi hắn đối với chúng ta nhóm này mới tới thực tập sinh tiểu lịch đặc biệt chiếu cố nàng cố ý tăng thêm chiếu cố hai chữ tiểu lịch là cái rất xuất khí nam hải tử chính là loại kia rất rực rỡ loại hình phương tổng thường xuyên lấy chỉ đạo công việc làm tên đem hắn gọi vào văn phòng một đợi chính là thật lâu chúng ta đều nói đ ù a nói phương tổng đây là muốn đem tiểu lịch làm người nối nghiệp bồi dưỡng đâu nhưng ta cảm thấy không thích hợp nữ hài trực rắc bén nhẹ dị thường nô h à n h nhẹ gật đầu ta hiểu được tiểu lịch hiện tại ở đâu đây hẳn là tại khu a làm việt vị cảm ơn ngươi những tin tức này đối ta rất trọng yếu nô hình tìm được tiểu lịch kia là một cái rất cao rất gậy nam sinh làn da trắng nón vũ quan thanh tú đúng là hiện tại rất được hoan nên loại hình nhìn thấy ngô hành đi tới tiểu lịch ánh mắt rõ ràng có chút bối rối vô ý thức muốn tránh ngươi tốt ta là cảnh sát muốn theo ngươi hiểu rõ một chút tình huống ngô hành lấy ra mình căn cứ chính xác hiện cảnh sát tiểu lịch sắc mặt càng trắng hơn ta ta cái gì cũng không biết phản ứng của hắn quá kịch liệt kịch liệt đến không bình thường chớ khẩn trương chỉ là thông lệ hỏi t h ă m ngô hành ngữ khí vẫn như cũ bình thản liên quan tới hộ nghiệp quản lý sự tỉnh hồ quản lý người rất tốt chuyện của hắn ta rất xin lỗi nhưng ta thật không hiểu rõ tiểu lịch thanh âm đều đang phát run thật sao nô h à n h kéo ghế tại bên cạnh hắn ngồi xuống vậy chúng ta tâm sự phương thanh vân tổng thanh tra đi nghe được phương thanh vân ba chữ tiểu lịch thân thể trong nháy mắt căng thẳng phương tổng phương tổng cũng rất tốt hắn rất chiếu cố ta hắn trên miệng nói như vậy nhưng ánh mắt lại lơ lửng không cố định hai tay tại dưới mặt bàn chăm chú xiết thành nằm đấm chỉ là chiếu cố sao nô hình ánh mắt sắp bén gàn từng chữ hỏi hắn có hay không đối ngươi làm qua hoặc là nói qua một chút để ngươi không thoải mái sự tình không có tuyệt đối không có tiểu lịch cơ hội là hết ra phương tổng là lãnh đạo của ta hắn đối với ta rất tốt bộ này nóng lòng phủi sạch quan hệ gián vẻ đơn giản chính là giấu đầu lòi thôi tiểu c truy vấn.、Tiểu、lịch trên trán d i ệ n ra mồ hôi mịn hắn không dám nhìn n ô hành ánh mắt tại màn ảnh máy vi tính cùng mặt bàn ở giữa vừa đi vừa về giao động qua hồi lâu n ô hành mới chậm rãi mở miệng thanh âm không lớn nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng chuyển vào tiểu lịch trong lỗ h a i chúng ta tâm sự quay dối hai chữ này đi tiểu lịch thân thể kịch liệt rút lên hắn bỗng nhiên ngầm đầu hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên tất cả ngụy trang tại thời khắc này sụp đổ ánh mắt kia bên trong tràn đầy khuất đủ, phẫn nộ còn có sợ hãi thật sâu nô hành biết hắn thành công hắn có phải hay không thường xuyên lấy công tác danh nghĩa cho ngươi đi hắn văn phòng tiểu lịch cắn răng không nói lời nào nhưng nước mắt đã bắt đầu tại trong hốc mắt đ ả o q u anh có phải hay không sẽ mượn chỉ đạo ngươi cùng ngươi phát sinh một chút không cần thiết thân thể tiếp xúc có phải hay không sẽ cho ngươi phát một chút mập mờ không rõ tin tức để ngươi cảm thấy buồn nôn lại không dám hồi phục có phải hay không lợi dụng ngươi thực tập sinh thân phận cầm chuyển chính thức đến uy hiếp ngươi để ngươi không dám phản kháng cũng không dám nói cho bất luận kẻ nào nô hành mỗi một câu nói cũng giống như một tay đ à o tinh chuẩn địa xé ra tiểu lịch nội tâm sâu nhất vết thương đừng nói nữa tiểu lịch rốt cục h ỏ n g mất hắn bộ mặt b ả vai kịch liệt có r ú m bắt đầu chớ nói nữa đè nén tiếng khóc từ hắn giữa ngón tay tràn ra chung quanh đồng sự nhao nhao q u ă n g tới ánh mắt khát thưởng nô hành đứng người lên c h ặ n những cái kia ánh mắt nhẹ nhàng vô vô tiểu lịch phía sau l ư n g không có chuyện gì đều đi qua hắn đem tiểu lịch dẫn tới lầu dưới quán cà phê điểm một chén sữa bỏ nóng cảm xúc hơi bình phục về sau tiểu lịch đức quán giảng t h u t hết hạy phương thanh vân từ hắn nhậm chức ngày đầu tiên đã nhìn chằm chằm hắn mượn đạo sư danh nghĩa đối với hắn triển khai toàn phương vị thế công từ hỏi hàn ân cần đến tặng quà lại đến về sau động thủ động c ư ớ p tiểu lịch rõ ràng cự tệ u y t qua nhưng phương thanh vân lại làm tầm trọng thêm thậm chí dùng thực tập ước định cùng chuyện chính thức danh n lệch đến ám chỉ hắn đối với một cái vừa ra xã hội nhu cầu cấp bách công việc tốt nghiệp tới nói đây không thể nghi ngờ là áp lực cực lớn ta không dám nói cho bất luận kẻ nào ta sợ ném đi công việc cũng sợ người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn ta tiểu lịch thanh âm mang theo tiếng khóc n ư c nở ta cảm thấy mình rất bẩn rất buồn、ôn. sai không phải ngươi là hắn n ô hành đưa cho hắn một tờ giấy ngươi nguyện ý đem những này làm chính thức bằng chứng ghi chép lại sao cái này có thể giúp chúng ta cũng có thể giúp ngươi tiểu lịch do dự thật lâu cuối cùng nặng nề mạ nhẹ g ậ t đầu chương một trăm một mươi chín hà quét diễn giật dây bị phơi từ quán cà phê ra n ô hành trong đầu loạn thành một bầy nhưng mạch suy nghĩ lại trước nay chưa từng có địa rõ ràng phương thanh vân đồng tính luyên ái đồng thời có chỗ làm việc bấy dối nam thực tập sinh hành vi cái này kinh t i ê n l u n dưa t r i để lật đổ lúc trước hắn người hiền lành hình tượng nô hành trong đầu cái kia đại biểu cho phương thanh vân phạm tội giá trị một trăm chín mươi sáu giờ phút này cũng biến thành hợp lý bắt đầu một cái có thể đem mình ngụy trang đến hoàn mỹ như vậy ở sau lưng lại làm lấy loại chuyện như vậy người tâm lý tuyệt đối không bình thường như vậy hắn động cơ giết người là cái gì chẳng lẽ là hậu nghiệp trong lúc vô tình phát hiện bí mật của hắn đối với phương thanh vân loại này cực độ để ý mình xã hội hình tượng người mà nói bí mật này một khi lộ ra ánh sáng nhân sinh của hắn liền h ủ sạch một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên bản thân một cái biết mình nhất không chịu nổi bí mật người bản thân cái này chính là một viên bom hẹn giờ giết người diệt khẩu là hoàn toàn có khả năng hiện tại ba đầu manh mối rốt cục tụ tập đến cùng một chỗ cục thành phố đồng hồ kim đồng hồ đã l ạ g yên trượt hướng về phía bốn giờ chiều lâm thời giam giữ bên ngoài trên hành lang bầu không khí có chút nôn nóng chân đội cái này đều nhanh hai mươi tiếng các ngươi đến cùng có hỏi hay không hà cương tựa lưng vào ghế ngồi hai đầu chân dài giao h ò a tư thái phết lối trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn chúng ta rất phối hợp nhưng các ngươi cũng không thể như thế hao tổn a công ty của ta còn có một cặp sự tình đâu một bên khác quét tiến nuốt ở trong ghế dùng khăn giấy sát căn bản không tồn tại nước mắt bà vai có chút run run một bộ nhận hết ủy khuất bộ dáng cảnh sát đồng chí ta ta lúc nào có thể đi ta muốn ta muốn trở về nhìn nhìn lại hậu nghiệp đ ồ vật t r ầ n nghiễn bó tay toàn tập hai người này một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng đặt chỗ này diễn giật dây đâu hắn mưng cái tráng men lọ chậm rãi thổi nhịp khí chính là không tiết lời kéo liền cứng răng kéo hắn đang chờ n ô hành t r ầ n đội thứ thanh viện ôm một sấp văn kiện đi tới thấp giọng nhắc nhở nhanh đến thời gian n ô hành bên kia còn không có tin tức sao nếu không gọi điện thoại thúc thúc trần nghiễm vừa định nói chờ một chút cửa bàn công liền bị người từ bên ngoài đẩy ra lô hành phong trần m ệ t m ỏ i đi b ả o mang trên mặt rõ ràng m ỏ i m ệ t nhưng này ánh mắt lại sáng đến kinh người hắn liếc mắt qua hành lang bên trên hà cường cùng bất tiến nhét miệng lên một cái không dễ dàng phát giác độ cong sau đó đi thẳng tới trần nghiễm trước mặt làm xong hắn đem trong tay một văn kiện túi vô lên bàn khải sang công ty bên kia tất cả nhân viên tương quan tham viếng ghi chép đều ở nơi này trần n h i m ừ n g rỡ lập tức đứng dậy đi đến hội nghị thất trong phòng họp lô hành đi thẳng vào vấn đề đem tại khải sang công ty phát hiện nhất là từ nhỏ đá sỏi nơi đó đạt được mấu chốt tin tức một năm một mươi địa toàn bộ đổ ra cho nên tình huống bây giờ rất rõ ràng nô hành ngón tay trên bàn điểm một cái bắt đầu trải vớt logic hà cường vì giám đốc vị trí có trực tiếp nhất động cơ giết người người này ra tâm mừng mừng mà lại căn cứ chúng ta điều tra hắn gần nhất tại tài chính bên trên tựa hồ cũng có chút vấn đề hậu nghiệp tồn tại với hắn mà nói là cái cự đại chướng ngại v ậ t quét hiến hậu nghiệp bạn gái nô hành ngữ khí dừng một chút nàng cung hà cường ở giữa tuyệt đối không thành không mạnh hậu nghiệp vừa chết nàng không chỉ có thoát khỏi một cái khả năng đã không yêu người nếu như có thể cùng hà cường tiến tới cùng nhau càng là trực tiếp từ nhỏ viên chức gia thuộc nhảy lên làm giám đốc phu nhân nàng có hiệp trợ hà cường gây án khả năng thậm chí là chủ mưu một trong hắn nhìn về phía trần nghiễn ánh mắt kiên định ta thỉnh cầu lập tức đối hà cường cùng quách tiến tiến hành c á c h rời thẩm vấn không thể lại để cho bọn hắn có bất kỳ thông cung cơ hội đồng ý trần nghiễn không chút do dự gật đầu người chủ thẩm hà cường hắn là cái xương cứng người đi thích hợp nhất quách tiến bên kia không nô hành trực tiếp đánh gây hắn tất cả mọi người ngây mẩn cả người trần nghĩa cũng có chút ngoài ý muốn ngươi không thẩm hai người bọn họ vậy ngươi ta ai cũng không thẩm ngô hành trả lời lần nữa ra ngoài dự liệu của mọi người hà cương cùng quét tiến trước h ơ i hắn cầm lấy trên bàn cái kia phần liên quan tới phương thanh vân tư liệu đầu ngón tay tại phạm tội giá trị một trăm chín mươi sáu mấy cái kia chữ bên trên nhẹ nhàng sẽ qua ta muốn đơn độc thẩm vấn phương thanh vân quyết định này làm cho cả phòng họp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc trong con mắt của mọi người hà cương cùng quét tiến mới là trước mắt hiểm nghi lớn nhất hai người động cơ vô cùng xác thực quan hệ mờ, mờ. phương thanh vân mặc dù bị đào ra một cái kinh tiên lớn dừa nhưng động cơ giết người so sánh dưới càng giống là một loại phỏng đoán đem mạnh nhất thẩm vấn lực lượng đặt ở một cái thư yếu người hiềm nghi trên thân cái này không phù hợp thường quy phá án logic trần nghiễm nhìn xem ngô hành lông mày cao lại hắn đang tự hỏi hắn biết ngô hành không phải một cái hiểu ý khí nắm quyền người hắn làm như thế nhất định có đạo lý của hắn vài giây đồng hồ về sau trần nghiễm mở miệng có thể hắn lựa chọn vô điều kiện tin tưởng ngô hành ta đến an bài vậy n g u y ê dự định để id đối phó quyết yến nữ nhân kia không đơn giản rất biết diễn nô hình ánh mắt chuyển hướng nơi hẻo lánh bên trong một mực chăm chú làm lấy bút ký tô huyền nghi tô huyền bị điểm đến danh tự tô huyền nghi bỗng nhiên ngầm đầu có chút không biết làm sao ta nàng chỉ chỉ mình trên mặt viết đầy không tự tin ta ta sợ ta không được quét đến nàng nàng xem ra quá đáng thương ta sợ ta sẽ bị nàng mang lệ c h ngươi không phải sợ ngươi không được ngươi là đã không được qua một lần nô hình lời nói dị thường trực tiếp không có lưu nhiệm gì thể diện tô huyền nghi mặt xoát điệm một chút liền chậm nhìn nô hành nhìn chăm chăm nàng tiếp tục nói lần trước cái kia trộm cấp án người hiểm nghi có phải hay không ở trước mặt ngươi khóc lóc kể lệ trong nhà mình có bao nhiêu khó khăn bên trên có tám mươi lão mẫu dưới có ba tuổi tiểu hài ngươi liền mềm lòng cảm thấy hắn tình có thể hiểu tại trong báo cáo khắp nơi vì hắn nói ngọn kết quả đây nô hành ngữ điệu đột nhiên rất cao chúng ta cha được hắn quay người liền đem trộm được tiền cầm đi gặp chỗ tiêu sái ngươi cái gọi là đồng tình bất quá là người khác lợi dụng ngươi hiền lành vũ khí tôi hiển nghi chúng ta là cảnh sát không phải cứ bị hội bác gái chức trách của chúng ta là cha g a trần tướng không phải tràn lan đồng tình tâm lời nói này cực kỳ nghiêm khắc mỗi một chữ đều đâm tại tô h u y ể n nghi trên ngực đầu của nàng càng rủ xuống càng thấp nắm luất bút ngón tay bởi vì dùng sức mà c h n g bệnh tốt tốt n ô hành ngươi cũng thế đừng như thế sông trần n g h i ệ n ra hòa giải hắn vua vua tô h u y ể n nghi mà bay ngự khi ôn hòa rất nhiều n ô hành nói cậu thả lý không cậu thả tiểu tô ngươi nghiệp vụ năng lực chúng ta đều nhìn ở trong mắt rất ưu tú nhưng làm dự thẩm viên khống chế tâm tình của mình không bị người hiểm nghi nắm mũi dẫn đi đây là cơ bản nhất bài học hắn t â m thiên nói quét hiến chính là của ngươi khảo đề lô hành cho ngươi đi không phải làm có ngươi là tin tưởng ngươi có thể bước qua cái này khảm tôi hiển nhi trầm mặc thật lâu nàng n g n g đầu hốc mắt là đỏ nhưng ánh mắt lại thay đổi không còn là trước đó lùi bước cùng không tự tin mà là một loại đập nổi dìm thuyền kiên định ta đã biết nàng hít sâu một hơi đứng người lên đối mô hành cùng trần n g u y ễ n trịnh c h ọ n bái thật xin lỗi là ta trước đó quá nghi đương nhiên lần này ta c a m đoan tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm ta sẽ đem quách tiến xem như một cái thuần túy người hiếm nghi khách quan hoàn thành thẩm vấn nhìn xem trong mắt nàng ánh sáng mô hình thần sắc hòa h o ã lại trẻ nhỏ dễ dạy t r ư ơ n g một trăm hai mươi tô h u y ể n nghi pha cục bộ tình cũ t r ư ơ n g một trăm hai mươi tô h u y ể n nghi pha cục bộ tình cũ trong phòng thẩm vấn ánh đèn tuyết trắng tô h u y ể n nghi đẩy cửa đi vào thời điểm quách tiến lập tức ngẩng đầu lên cặp kia khóc đến sương đỏ trong mắt cấp tốc chứa đầy nước mắt nhìn điểm đạm đáng yêu cảnh sát đồng chí thanh âm của nàng khẳng h à n khán, mang theo tiếng khóc nước nở bất kỳ người nào nghe đều sẽ sinh lòng thương hại nhưng tô h u y ể n nghi chỉ là mặt không thay đổi tại đối diện nàng ngồi xuống mở ra bản ghi chép quách t ế n chúng ta bây giờ bắt đầu chính thức hỏi tham n g ữ khí của nàng công thức hóa không mang theo một tia nhiệt độ quách tiến sửng sốt một chút tựa hồ không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái lạnh băng băng nữ cảnh sát đến thẩm vấn chính mình nàng chuẩn bị xong một bụng nước đắng t r o n g n g á y mắt bị c h ặ n lại trở về t í n h danh tuổi tác chức nghiệp quách tiến hai mươi sáu tuổi khải sang công ty hành chính ngươi cùng người chết h ồ nghiệp là quan hệ như thế nào hán hắn là bạn trai ta quách tiến nói nước mắt lại bắt đầu rơi xuống tô huyền nghi nội tâm không có chút nào gợn sóng nàng thậm chí tại tỉnh táo phân tích đối phương rơi nước mắt thời cơ cùng biểu lộ biến hóa rất nhỏ n ô h à n h nhắc nhở con nàng đối phó q u á c h tiến loại này diễn viên ngươi không thể đi theo tâm tình của nàng đi ngươi muốn xáo trộn nàng tiết tấu vụ án phát sinh đêm đó ngươi nói ngươi đưa hầu nghiệp về nhà hắn lúc đương thời cái g ì dị thường sao không có chính là uống nhiều quá một mực tại nói mê sảng q u á c h tiến một bên hồi ức một bên lau nước mắt hắn nói áp lực công việc lớn nói hà quản lý luôn luôn nhằm vào hắn nàng xào rượu đem chủ đề dẫn hướng hà cường ồ hà quản lý tôi hiển nghi mở mắt ra nhìn xem nàng ngươi đối hà cường người này thấy thế nào ta không quen quét tiến lập tức lắc đầu tuổi s ạ c h q u a nghiệp hệ thái hơi tận độ có vẻ hơi lực. Chính lực. là e Hồ h n g đề cấp qua, nói hắn vẫn ì trèo lên trên không từ thủ đoạn, nhân phẩm chẳng ra đoạn, sao lên không nhân chẳng Nghiệp phẩm Hồ cả. v cảm thấy lần này giám đốc vị trí vốn phải là hắn kết quả ngươi cảm thấy hung thủ sẽ là hạ người gì t ô huyền nghi đột nhiên đánh gãy nàng ta ta không biết q u á c hiến t ánh mắt có chút né tránh nhưng nhưng ta cảm thấy nhất định là vì tiền hoặc là vì quân đi h ồ nghiệp hắn như vậy người tốt sẽ không đắc tội người khác nàng câu câu đều là ám chỉ hạ cường t ô u y ề n nghi không có tiếp tục truy vấn chỉ là cúi đầu ghi chép nàng một mực nhớ kỹ n ô hành câu nói sau cùng đừng nghĩ lấy một lần liền để nàng nhận tội người hôm nay nhiệm vụ không phải đột phá nàng mà là quen thuộc nàng quen thuộc nàng biểu diễn phương thức quan sát nàng hơi biểu lộ tìm tới nàng trong lời nói mỗi một cái nhỏ sơ hở đem những này đều nhớ kỹ đây mới là chúng ta đến tiếp sau sẽ mở nàng mặt nạ vũ khí nhìn trước mắt cái này còn tại cố gắng đóng vai bi thương nhân vật nữ nhân t ô huyển dụng cụ nội tâm một mạnh thanh minh nàng biết trận này tâm lý chiến vừa mới bắt đầu nàng một tay chống đỡ cái cảm dù bận vận ung dung đánh giá đối diện bất c i ế n ai nói thật t ô v i ể n nhi đ ỗ n g nhiên mở miệng giọng nói mang vẻ mấy phần nói chuyện phiếm rất quen khi các ngươi loại đại công ty này bạch lĩnh bạn gái cũng thật không dễ dàng đi quét tiến đang túi đầu ấp ủ cảm xúc nghe vậy sưng sở nâng lên khóc đỏ con mắt có chút không rõ ràng cho lắm h á n h á n công việc đặc biệt b ậ n điệu chúng ta nàng thuận t ô v i ể n nhi câu chuyện ủy khuất điệu mở miệng đúng không t ô v i ể n nhi giống như là tìm được c h i âm thân thể hơi nghiêng về phía trước hiện tại hoàn cảnh lớn chính là như vậy công việc c h í s i n h bệnh y cu đâu còn có thời gian hảo hảo yêu đương a ta nhìn hộ nghiệp vòng bằng hữu đã lâu lắm không có đổi mới qua các ngươi c h ụ hành chung ta còn tưởng rằng các ngươi tình cảm xảy ra vấn đề đâu lời này đâm chúng b á c h tiến tâm sự cũng cho nàng tiếp tục biểu diễn sân khấu đúng vậy à hắn gần nhất vì cái kia giám đốc chức vị cả người đều nhào vào trong công tác chúng ta là sơ v i ệ n rất nhiều nàng nói lại bắt đầu lau nước mắt hắn luôn nói áp lực lớn nói mình không đụng một cái liền có lỗi với nhiều năm như vậy cố gắng cảnh sát đồng chí ngươi nói hắn như vậy cố gắng một người làm sao lại nàng nghẹn nào nói không được nữa ừ cố gắng là chuyện tốt nhưng cũng muốn chú ý phương thức phương pháp nhà tôi uyển nghi không mặn không n h ạ t đ i ệ u tiếp một câu lời nói xoay chuyển hắn trong công tác không hài lòng ngươi sẽ làm sao an ủi hắn thì như lần này hà quản lý thay thế hắn sự tình nàng một bên nói vừa quan sát quách tiến biểu lộ ta ta liền nói với hắn công việc không có có thể lại tìm thân thể trọng yếu nhất quách tiến trả lời dọn nước không lọt à đúng rồi tôi uyển nghi giống như vô ý điệu n h ấ c lên ta nghe nói công ty của các ngươi trước đó liên hoan hà cường cũng đi các ngươi còn ngồi một bàn đâu quách t ế n con ngươi nhỏ không thể thấy điệu dục lại nàng để ở trên bàn ngón tay vô ý thức quận mình bắt đầu không có nàng trả lời rất nhanh thậm chí có chút gấp ta không biết hắn thật không quen chính là nghe hồ nghiệp để cập qua vài câu cái phản ứng này quá t ậ n lực tôi uyển nghi trong lòng đã nắm chắc nàng cầm bút lên tại bản ghi chép bên trên vẽ một vòng tròn dạng này a nàng gật gật đầu không hỏi tới nữa tựa hồ l à tin p h o n g thẩm vẫn bên ngoài giám sát trước màn hình trần n g h i ễ n cười n h ạ o một tiếng ngón tay hắn tại trên bàn phím gõ đến nhanh chóng đại học đồng học lưới xã giao truyền thông cũ luận đàn thiết tử mấy phút đồng hồ sau một chương có chút ấu vàng điện tử ảnh chụp bị hắn từ một cái phủ đuổi p h ò dùm trường học bên trong đào lên trên tấm ảnh tuổi trẻ quách tiến cùng đồng dạng ngây ngô hà cường sóng vai đứng đấy cười đến sán lạc phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ chúc mừng ta hệ chịu trách nhiệm không tám ban quách tiến cùng hà cường đồng học vinh lấy được sân trường tỉnh lữ giải thi đấu giải đặc biệt giải quyết trần n g h i ễ n đắc ý vỗ tay phát ra tiếng ấn xuống n ú t c cồn huyền nghi có liệu thanh âm của hắn thông qua vi hình thai nghe rõ ràng chuyển đến tô u y ề n n h i trong thai quách tiến cùng hà cường đại học bạn học cùng lớp còn nói ba năm có đồ có chân tướng cái chủng loại kia. tôi hiển nghi cầm bút tay dừng một chút nàng n g n g đầu nhìn về phía còn tại cố gắng đóng vai bi thương nhân vật q u ế c tiến trong ánh mắt nhiều một vòng sắp bén q u ế c tiến nàng mở miệng lần nữa thanh â m bình tĩnh không lay động ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa ngươi cùng hạ cường thật không quan sao q u ế c tiến tâm đông nhiên nhảy một cái một loại dự cảm bất tường bao phủ nàng cảnh sát đồng chí ngươi làm sao luôn hỏi cái này vấn đề ta nói ta không biết hắn ngươi đây là ý gì thanh â m của nàng đột nhiên cấp cao mang theo bị van b u phẫn nộ tôi h ể n n h i cười lu cười kia rất nhạt lại mang theo một loại thấy rõ hết thệ cảm giác c á t bách n a m thành đại học chịu trách nhiệm học viện không cấp tám bạn học cùng lớp nàng từng chữ nói ra rõ ràng p h u n ra mỗi một chữ cùng một chỗ dòng d ã ba năm còn cầm qua sân trường tình lữ giải thi đấu giải đặc biệt quét tiến trên mặt v ế t sắc trong nháy mắt t h i đến không còn một mảnh cả ngươi cứng lại ở đó khẽ nhất miệng lại không phát ra thanh â m nào tô biển nghi thân thể nghiêng về phía trước hai tay trùng điệp trên bàn mắt sáng như bớp cái này gọi không quen q u é ế n ngươi là đang vũ nhục trí thông minh của ta vẫn là đang vũ nhục chính ngươi cái kia đoạn giải đến ba năm thanh xuân quét đến bờ m ô i run dày sắc mặt trắng bệnh bộ kia tỉ mỉ duy trì b i thương mặt nạ tại thời khắc này nát đến triệt triệt để để ta ta nàng nghĩ giải thích lại phát hiện trong cổ học làm được không phát ra được một cái hoàn chỉnh em tiết ngươi tại sao muốn nói láo tô huyền nghi ngữ khí đột nhiên trở nên lăng lệ tại sao muốn liều mạng rũ sạch ngươi cùng hà cường quan hệ hậu nghiệp thăng chức thất bại thay thế hắn người đúng lúc là ngươi vị kia không quen bạn trai cũ ngươi bây giờ nói cho ta đây hết thệ đều chỉ là t r ư n g hợp chương một trăm hai mươi mốt lô hành ném ổi phương thanh vân l u n cúng chương một trăm hai mươi mốt lô hành ném ổi phương thanh vân luôn cúng không phải quét hiến rốt cuộc tìm về thanh âm của mình bén nhọn địa phản bác chúng ta đã sớm chia tay tốt nghiệp liền điểm không còn có liên lạc qua chia tay liền có thể xem như không biết sao tô huyền nghi từng bước ép sát một cái đã sớm không có liên hệ bạn trai cũ đáng giá ngươi b ú t lên giảm bạo chứng phong hiểm đến bảo vệ cho hắn ngươi làm như thế là bởi vì tình cũ khó quên hay là bởi vì tô huyền nghi dừng lại một chút ánh mắt trở nên rất có s â m lược tính các ngươi m ù ố n làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài tỉ như giúp cho ngươi tình nhân cũ d i ệ t trừ h ầ u nghiệp cái này ngăn tại hắn tấn thăng trên đường t r ư ớ n g ngại vật câu nói này giống một thanh đao sắp bén thẳng tắp cắm vào quét t i ế n trái tim người nói b ậ y nàng đ ỗ n g nhiên đứng lên cảm xúc triệt để mất k h ô n g chế ta không có ta yêu là h ầ u nghiệp ta làm sao có thể hại hắn nàng giải thích tái nhận bất lực trong ánh mắt bối rối đã bán nàng nội tâm bí mật tô huyển nghi dựa vào về thành thế nhìn xem cái này trong lòng đại loạn nữ nhân nàng biết đạo thứ nhất phòng tuyến đã bị xé mở một gian khắc phòng thẩm vấn lô hành đẩy cửa vào lúc phương thanh vân chính đoan ngồi trên thế biểu lộ bình tĩnh thậm chí còn đối ngô h à n h có chút gật đầu một cái ngô h à n h về lấy một cái công thức hóa gật đầu tại hắn đối diện ngồi xuống phương tiên sinh cảm tạo phối hợp của ngươi ngô h à n h lời dạo đầu rất bình thản nghe không ra cảm xúc chúng ta tâm sự ngươi cùng hậu nghiệp được phương thanh vân đáp hai tay tự nhiên đặt lên bàn ngươi cảm thấy hậu nghiệp là cái dạng gì người ngô h à n h hỏi a nghiệp hắn là cái người rất tốt phương thanh vân giọng nói mang vẻ một kia vừa đúng nhớ lại rất cố gắng có lòng cầu tiến chính là tính cách có chút hướng nội chuyện gì đều thích mình kiêng không quá cùng người nói cái này đánh giá cùng cảnh sát trước mắt nắm giữ tình huống cơ bản đáng khớp vụ án phát sinh trước một đêm ngươi cho hắn đánh qua một cái dài đến mười lăm phút điện thoại n ô hành lật ra bản ghi chép ngươi nói là muốn an ủi hắn bởi vì chuyện làm ăn không vui các ngươi cụ thể đều hàn huyên thứ gì Ừm. phương thanh vân gật đầu tựa hồ đang cố gắng hồi ức ta nói với hắn một lần thăng trước thất bại không tính là gì cùng lắm thì làm lại từ đầu hoặc là thay cái công việc bằng năng lực của hắn đến đâu mà đều không nói chết nhưng hắn giống như cái gì đều nghe không vào lật qua lật lại liền nói mình rất mệt mỏi nói muốn một người yên lặng một chút hắn lý do thoái thác hoàn mỹ đem hầu nghiệp nguyên nhân cái chết dẫn hướng tự sát nô hành n g h e xong không có lập tức nói chuyện chỉ là dùng đốt ngón tay có tiết tấu điệu nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn đắt đắt đắt trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại cái này đơn điệu tiếng vang phương thanh vân m ị mắt theo thanh âm n à y không tự giác điệu hơi nhúc ních một chút hắn nói hắn mệt mỏi nghĩ tính tính nô hành rốt cục mở miệng phá vỡ trầm mặc vậy ngươi có nghe hay không ra hắn nói cái này tính tính cùng ngươi lý giải cái kia tính tính khả năng không phải một chuyện phương thanh vân biểu lộ xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ nô cảnh quan ngươi đ â y là ý gì ý của ta là nô hình ánh mắt trở nên sắp bén một cái chân chính bị áp lực công việc b ứ c đến muốn chết người tại tiếp vào hắn bạn tốt nhất a đ u ổ i điện thoại lúc cảm xúc phản ứng bình thường chỉ có hai loại hoặc là triệt để sụp đổ khóc dòng dòng điệu phát tiết hoặc là toát ra xa nhau ý vị nói cho ngươi một chút cáo biệt nói nhưng hắn chỉ là rất bình tĩnh điệu nói cho ngươi hắn nghĩ tính tính nô hình nếp miệng lên một vòng lạnh leo độ cong cái này không phù hợp một cái trọng độ hậm vực gần như tự sát người tâm lý trạng thái trừ phi nô hình kéo dài ngữ điệu mỗi một chữ đều đập vào phương thanh vân trong lòng hắn lúc ấy căn bản là không có muốn chết hoặc là nói hắn lúc ấy vị trí hoàn cảnh không cho phép hắn cùng ngươi nhiều lời nữa chữ phương thanh vân hô hấp có một tia khó mà phát giác hỗn loạn hắn đặt ở dưới bàn tay không tự giác đ ị a n ắ m thành q u bề đầu móng tay ấn vào lòng bàn tay ta ta không biết hắn cố gắng duy trì lấy chấn định hắn lúc ấy ở trong điện thoại chính là như vậy nói với ta nô hành hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi hai tay khoanh đặt ở trước người cả người lộ ra rất vương lòng nhưng hắn cặp tia thâm thúy con mắt lại một khắc cũng không hề rời đi phương thanh vân mặt hắn bắt được đối phương trong ánh mắt trợt lóe lên thần trương rất tốt m g ồ i câu đã bỏ xuống cá cũng bắt đầu l ú m cuống nô hành phát giác được đối phương lý do thoái thác bên trong lỗ thủng chuẩn bị tiến một bước nổi lên nô hành nhìn xem hắn ngón tay đình chỉ gõ đánh trong phòng thẩm vấn không khí phản phất cũng đi theo đ ọ c lại phương tiên sinh ngươi thật rất quan tâm hầu n g h i ệ p nô hành ngữ khí rất bình thản t r ầ n t h u ậ t một sự thật chúng ta là bằng hữu tốt nhất ta đương nhiên quan tâm hắn phương thanh vân trả lời g ọ t nước không lọt thật sao nô hành đột nhiên cười n ư u cơi kia không có gì nhiệt độ lại mang theo một cỗ thấy rõ hết thể lực xuyên đấu vậy ngươi thích hắn sao vấn đề này giống một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng phương thanh vân sắc mặt bám một cái liền thay đổi ngươi nói hiệu nói vượn cái gì hắn đông nhiên từ trên ghế đứng lên thanh em bởi vì kích động m à cất cao mang theo bén nhọn thanh em rung động ngô cảnh quan cơn g có thể ăn b ậ y lời không thể nói lung tung ta cùng a nghiệp là hơn hai mươi năm huynh đ ệ là anh em thân thiết ngươi đây là tại vũ nhục ta cũng là đang vũ nhục hắn phản ứng của hắn quá mức kịch liệt đ ư ợ c kịch liệt chập trùng trong mắt hiện đầy máu đỏ kia gắt gao chừng mắt n ô hành n ô hành ngay cả mí mắt đều không ngẩn một chút chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn ngươi nhìn ngươi vừa đ ộ i ta chỉ là hỏi ngươi có phải hay không thích hắn một cái rất phổ thông vấn đề mà thôi có thể là bằng hữu thích huynh n g ệ thích thậm chí là thưởng thức ngươi phản ứng lớn như vậy là trong lòng hư cái gì n ô hành không nhanh không chậm nhưng từng chữ câu câu đều đập vào phương thanh vân phòng tuyến bên trên phương thanh vân thân thể cứng đở hắn há to miệng lại không phát ra thanh n m nào đúng vậy a hắn bị cái gì phản ứng như thế lớn nô hành hướng về sau nhích lại gần đổi cái thoải mái hơn tư thế xem ra ngươi không chỉ có biết hầu nghiệp công việc không hài lòng còn biết hắn tình cảm cũng không hài lòng à hắn lời nói xoay chuyển nâng lên một người khác q u á c hiến hầu nghiệp bạn gái còn có hà cường hầu nghiệp đồng sự ngươi biết chuyện của hai người họ đúng không phương thanh vân con ngươi bỗng nhiên co r i ụ c lại một lần nữa ngồi trở lại trên ghế sắc mặt so vừa rồi còn khó coi hơn hắn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận nhưng chầm mặt bản thân chính là một loại ngầm thừa nhận ta liền biết không thể gạt được các ngươi thật lâu hắn mới từ trong kẽ răng gạt ra câu nói này thanh â m khẳng hạn lúc nào biết đến n ô hành truy vấn đại khái hơn nửa tháng trước phương thanh vân rủ xuống tầm mắt che giấu trong đó cảm xúc ta trong lúc vô tình gặp được vậy ngươi nói cho h ồ nghiệp sao không có phương thanh vân lắc đầu nắm chặt nắm đấm đốt ngón tay t r ắ n g bệnh ta nói thế nào a nghiệp như vậy thích nàng xem nàng như thành vợ tương lai ta chạy tới nói với hắn hắc huynh đệ ngươi trên đỉnh đầu có chút lù ta làm không được trong giọng nói của hắn tràn đầy đối quách i ế n chán ghét cùng đối h ầ nghiệp đau lòng ta rất đáng ghét nữ nhân kia phi thường c h ẳ n ghét g nàng một bên yên tâm thoải mái địa hưởng thụ lấy a nghiệp đối nàng tốt một bên ở bên ngoài cùng nam nhân khác câu kết làm vậy nàng không xứng cho nên ngươi vì giữ gìn h ồ nghiệp lựa chọn dấu diếm ngô hành tổng kết nói vâng phương thanh vân cắn răng ngươi thật là một cái hảo huynh đệ chương 122, dây thừng n g ấn đệ phương thanh vân hoàng điên chương 122, dây thừng n g ấn đệ phương thanh vân hoàng điên ngô hành tán thưởng nghe vào phương thanh vân trong lỗ t a i lại tràn đầy trầm trọng h ắ n không có nói tiếp chỉ là đem đầu trôn đến thấp hơn nô h à n h theo văn kiện kẹp bên trong rút ra một tấm hình đẩy lên phương thanh vân trước mặt trừ đó ra chúng ta còn phát hiện một chút những v ậ t khác trên tấm ảnh là một đoạn mơ hồ ở trên vách tường dấu vết lưu lại đây là h ồ nghiệp nhà vệ sinh tường ngoài ngay tại cửa sổ ngay phía trên nô h à n h ngón tay đ i ể m t ạ i ảnh chụp trên dấu vết chúng ta pháp y đồng sự lâm sơ ảnh ở phía trên kiểm tra ra dây thừng mà sát vết tích phương thanh vân sắp mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt không có chút vết sắt nào hắp mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt trong ánh mắt là không cách nào che giấu hoảng sợ cái này cái này có thể nói rõ cái gì thanh âm của hắn đang phát run nói do không là cái gì l ô hành thu hồi ảnh c h ụ giọng nói nhẹ nhàng giống đang t á n gấu chỉ là có chút kỳ quái hậu nghiệp chết bởi máy móc tính ngạt tở tử vong thời gian là buổi sáng chừng bảy giờ rưỡi cảnh sát chúng ta nhân viên đến hiện trường đã là tám giờ ba mươi phút sau l ô hành nhìn xem p h ư ơ n g thanh vân chậm rãi phân tích một cái treo ngược tự sát người dây thường hẳn là còn treo tại trên cổ hoặc là tại hiện trường phụ cận nhưng chúng ta tìm tới sợi dây kia chỉ là lỏng l o ẹ i địa khoác lên trên sảng a n g càng giống là một cái đạo cụ mà chân chính hữu khí ở trước đó liền đã bị người từ phía bên ngoài cửa sổ lấy đi nô hành dừng một chút ánh mắt lợi hại khóa chặt đối phương một cây đủ để từ trên lầu đem một cái nam nhân trưởng thành treo cổ dây thừng hẳn là rất giám chắc cũng rất chiếm chỗ à. ngươi nói nó hiện tại sẽ ở chỗ nào đâu thì như nói tại trong nhà người không không phải ta phương thanh vân đ ỗ n g nhiên ngầm đầu khàn cả giọng đ i ệ u p h ả n bác ngươi không có chứng cứ đúng ta không có chứng cứ nô hành thản nhiên thừa nhận ta chỉ là tại hợp lý phỏng đoán chúng ta người đi ngươi nhà ngươi tìm ngươi thời điểm ngươi biểu hiện được rất phối hợp nhưng chúng ta đồng sự chú ý tới một chi tiết n ô hành thân thể hơi nghiêng về phía trước cảm giác gáp bách mười phần ngươi bị mang lên xe cảnh sát trước liên tiếp quay đầu nhìn về phía nhà người phương hướng cái hướng kia là phòng ngươi cửa sổ ngươi đang nhìn cái gì hoặc là nói ngươi đang lo lắng cái gì ta ta không thấy cái gì phương thanh vân trên c h á n đã diễn ra mồ hôi miệng để cho ta đ o á n xem n ô hành hoàn toàn không để ý tới hắn giải thích phối hợp nói ra ngươi lúc đầu coi là chúng ta chỉ là tìm ngươi thông lệ tra hỏi hỏi xong ngươi liền có thể trở về ngươi tính toán sau khi trở về trước tiên liền đem cây kia muốn mạng dây thừng xử lý đốt đi hoặc là ném tới một cái không ai tìm được địa phương nhưng ngươi bạn bạn không nghĩ tới chúng ta sẽ trực tiếp đem ngươi mời về cục cảnh sát lần này chỉ để làm rối loạn kế hoạch của ngươi ngươi không có thời gian cây kia giết người dây thừng hiện tại còn tính tĩnh địa nằm tại phòng ngươi trong một góc khác đúng hay không ngươi nói vậy phương thanh v â n phản bác nghe tái nhật lại vô lực hô hấp của hắn càng ngày càng gấp rút ánh mắt trốn tránh căn bản không dám cùng n ô hành đối mặt tất cả chấn định cùng n g ụ trang tại n ô hành tầm tầm tiến dần lên thế công dưới bị lột được sạch sẽ nô h à n h biết thời cơ đã đến hắn thu hồi tất cả t à n mạng biểu lộ t h ầ n s ắ c trở nên vô cùng nghiêm túc phương thanh vân hắn g ầ n từng chữ hô lên tên của đối phương vụ án phát sinh trước một đêm n g ư ơ i căn bản không phải đi an ủi hồ nghiệp n g ư ơ i đi tìm hắn là hướng hắn tỏ tình đúng hay không câu nói này như là sấm sét giữa trời quang phương thanh vân cả người đều cứng đờ con n g ư ơ i phóng đại v ờ môi run r ẩ y một chữ đều nói không nên lời nô hình không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc tiếp tục dùng băng lánh ngôn ngữ tạo dựng ra cái kia tuyệt vọng ban đêm người thích hắn rất nhiều năm ngươi đem hắn xem như ngươi sinh mệnh bên trong duy nhất ánh sáng ngươi nhìn xem hắn vì công việc phiến não nhìn xem hắn bị bạn gái phản bội ngươi cảm thấy cơ hội của ngươi tới ngươi cho rằng tại hắn là lúc yếu đất nhất ngươi làm bạn cùng tỏ tình sẽ để cho hắn đầu nhập ngực của ngươi nhưng là người sai l ô hành thanh âm lạnh đến không có một tia nhiệt độ hắn tự tuyệt ngươi hắn chẳng những cự tuyệt ngươi hắn còn cần nhất đả thương người triệt để đánh nát ngươi với tưởng hắn nói ngươi buồn nôn hai chữ cuối cùng lỗ hành nói đến cực nhẹ lại có được bạn quân tri lực ẩm phương thanh vân cảm xúc triệt để mất khống chế hắn bỗng nhiên vô bàn một cái cả trương thẩm vấn bản đều kịch liệt lắc lư một cái ta không có giết hắn hắn giống như điên cuồng địa g ầ m t h é t hai mắt xích h ồ n g trên cổ nổi gân xanh ta không có nô hành lạnh lùng nhìn xem hắn ngươi nhìn ngươi chỉ là tại khàn cả giọng địa phủ nhận ngươi giết hắn nhưng đối với ta mới vừa nói ngươi hướng hắn tỏ tình bị hắn dùng buồn nôn hai chữ cự tuyệt toàn bộ quá trình ngươi một chữ đều không có phản bác nô hành k h i miệng câu lên một vòng l ã n khốc đường cong hắn đã không cần phương thanh vân chính miệm thừa nhận cái này kịch liệt phản ứng cái lựa chọn này tính né tránh đã nói do hết thầy k h ô người p cảm thấy người yêu bị điên ô người nhất quý trọng tình cảm trong mắt hắn không đáng một đồng thậm chí để hắn cảm thấy buồn nôn cho nên ngươi sẽ phá hủy hắn ngươi thừa dịp hắn không sẵn sàng từ hắn nhà vệ sinh cửa sổ rủ xuống ngươi đã sớm chuẩn bị xong dây thừng bao lấy cổ của hắn sau đó trở lại ngươi trên lầu gian phòng dùng sức kéo kéo sống sờ sơ địa đem hắn đi chết lại ngụy trang thành hắn bởi vì công việc cùng tình cảm không thuận treo ngược tự sát giả tượng phương thanh vân ta nói đúng không phương thanh vân k ê liệt trên ghế ngồi từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hển mồ hôi đã t h ấ m ư ớ t phía sau lưng của hắn hắn hai mắt vô thần nhìn qua trần nhà miệng bên trong tự lẩm bẩm lại nghe không rõ đang nói cái gì tâm lý của hắn phong tiến ngay tại từng chút từng chút sụp đổ nô hành nhìn xem sủi lơ trên ghế phương thanh vân thần xác không có biến hóa chút nào hắn chỉ là bình tĩnh trần thuận một sự thật người gấp gáp như vậy xử lý sợi dây kia là bởi vì phía trên khả năng còn giữ g a của người mạnh tổ chức vạn nhất chúng ta khoa kỹ thuật đồng sự ra sức một điểm nói không chừng còn có thể nghiệm ra chút gì tới câu nói này thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng phương thanh vân triệt để thoát lực cả người hướng về sau tới gần nặng nề mà nện đ ở trên ghế d ự a hắn r ắ c khoe miệng phát ra một loại sen vào khóc cùng cười ở giữa cổ quái thanh âm ha ha vẫn là bị ngươi xem thấu nô cảnh quan ngươi thực sự là quá lợi hại trong giọng nói của hắn mang theo một loại nhận mệnh tự dễ ước nô hành không có nói tiếp hắn kéo ra phương thanh vân cái ghế đối diện ngồi xuống tư thái buông lỏng hoàn toàn không giống như là đang tra hỏi một cái giết người người bị tình nghi hắn thậm chí không có vội vã để phương thanh vân tại khẩu cung bên trên ký tên đồng ý tâm sự đi. nô h à n h thanh â m rất bình thản tâm sự ngươi cùng h ầ u nghiệp chương một trăm hai mươi ba thâm tình áo ngoài dấu t i tiện chương một trăm hai mươi ba thâm tình áo ngoài dấu t i tiện phương thanh vân chống rông ánh mắt bởi vì cái này danh tự rốt cục có một chút x í u y ê u đớt ba động chúng ta từ nhỏ đã nhận biết nô h à n h như cái lao bằng hữu dẫn dắt đến chủ đề ta điều tra tư liệu của các ngươi tiểu học cùng trường sơ chung cùng lớp cao chung vẫn là ngồi cùng bàn hai người các ngươi đơn giản chính là trẻ sinh đôi kết hợp phương thanh vân bờ môi giật giật tựa hồ nhớ ra cái gì đó tiểu học thời điểm ta bị người khi dễ thanh âm của hắn khô k h ó c k hẳn k hẳn giống giấy giáp tại ma sát bởi vì ta g á n g dấp nhỏ gầy nói chuyện cũng tế thanh tế khí bọn hắn đều trò cười ta gọi ta nương nương khang là h ồ nghiệp là hắn lần thứ nhất đứng ra đem mấy cái tia cao hơn hắn nửa cái đầu nam sinh tất cả đều đánh chạy hắn lúc ấy nói với ta phương thanh vân về sau ngươi chính là ta che đậy nói đến đây phương thanh vân trên mặt vậy mà hiện ra một vòng gần như nụ cười ôn lu nụ cười kia thoáng qua liền mất nhanh đến mức để cho người ta bắt không được từ đó về sau rốt cuộc không ai dám khi dễ ta h á n tựa như anh hùng nô hành l ặ n g lặng nghe không cắt đứt hắn đại học cũng là cùng tiến lên nô hành nói tiếp hắn vì ngươi từ bỏ tốt hơn trường học tuyển cùng ngươi cùng một trường đại học đúng không phương thanh vân nhẹ gật đầu hốc mắt có chút đỏ lên đại học thời điểm phát sinh một sự kiện nô hành lời nói xoay chuyển phương thanh vân thân thể không dễ phát hiện mà cứng ngắc lại một chút ngươi bởi vì hướng g i i tính vấn đề tại lầu ký túc xá bên trong bị chuyển đi xôn xao có người tại ngươi trên giường dùng mác bút biết rất khó nghe lại là hậu nghiệp nô hành ngữ khí từ đ ầ u đến cuối bình ổn hắn lúc ấy v ọ t thẳng đến sát vách ký túc xá níu lấy cái kia dẫn đầu tin đồn nói ra hỏa kém chút đem người đánh vào bệnh viện trường học muốn cho chỗ hắn vân hắn cứng cổ nói ai dám động đến phương thanh vân hắn liền với ai không xong khi đó ngươi có phải hay không cảm thấy cái này nam nhân chính là của ngươi toàn thế giới phương thanh vân hô hấp lại một lần nữa trở nên thô trọng hắn cúi đầu bà bay có chút run run ta hắn muốn nói cái gì lại không phát ra được hoàn chỉnh thanh âm ngươi thích hắn nô hành thay hắn nói ra nhưng ngươi không dám nói ngươi sợ hắn sẽ giống những người kia cũng cảm thấy ngươi buồn nôn cho nên ngươi đem phần này tình cảm giấu rất tốt tốt đến ngay cả h ầ u nghiệp mình đều vẫn c h o là các ngươi chỉ là thân thiết nhất hảo huynh đệ sắp đến hắn đại học tốt nghiệp lấy được trực tiếp cử đi nghiên cứu sinh danh lạnh ngươi cũng có biện pháp để hắn từ bỏ phương thanh vân bỗng nhiên ngầm đầu khiếp sợ nhìn xem nô hành người sao lại thế cái này rất khó đoán sao nô hành k h o miệng mang theo một tia nhìn rõ hết thể lành ý ngươi nói với hắn huynh đệ học n i ê n có ý gì ra kiếm tiền mới là vương đạo ngươi nói với hắn khải sang công ty tiền cảnh vô hạn chúng ta cùng đi sông tương lai nhất định có thể trở nên nổi bật ngươi dùng giữa các ngươi bền chắc không thể phá được tình huynh đệ bắt c ó hắn ngươi đem hắn từ đầu kia hắn yêu quý nguyên bản có thể đi được rất xa rất cao nghiên cứu khoa học trên đường mạnh sinh sinh lôi xuống lôi đến bên cạnh ngươi bởi vì ngươi sợ hãi ngươi sợ hắn ngọc nhiên sẽ nhận biết ưu tú hơn tiến đ i ệ sẽ cách ngươi càng ngày càng xa ngươi tình nguyện hắn cùng ngươi cùng một chỗ tại khải sáng tạo loại này địa phương rách nát hao tổn cầm nửa chết nửa sống tiền lương Cũng không nguyện ý hắn đi truy tầm mình tinh thần truy ý hại. đi đại tầm phải ư ngươi ơ n Thanh Vân, g q u n c á này gọi yêu. Nô hành thanh không lớn, nhưng từng chú tâm. Không yêu. gọi chữ trú âm tâm. phương ả i p h thanh vân rốt c ụ c hắn g mất hắn b ụ mặt phát ra đ ẻ nén n h ẹ n à o ta chỉ là ta chỉ là muốn cho hắn lưu tại bên cạnh ta ta không nghĩ tới muốn hại hắn ta chỉ là quá sợ sợ cái gì l ô hành truy vấn sợ q u y ế tiến t phương thanh vân giống lên sợ nữ nhân kia xuất hiện h ậ nghiệp bắt đầu đem tất cả thời gian đều tiêu vào trên người nàng hắn sẽ đối với điện thoại di động cười lại bởi vì nàng một câu liền cao h ứ n g cả ngày cũng sẽ bởi vì nàng cùng nam nhân khác nói thêm mấy câu liền phục hiệu hắn không còn quan tâm ta ta cho hắn phát tin tức hắn nửa ngày mới về ta hẹn hắn ăn cơm hắn nói phải bồi bạn gái ta tính là gì ta nhiều năm như vậy làm bạn tính là gì tâm tình của hắn kích động tới cực điểm cả người đều đang phát run cho nên ngươi liền hướng hắn tỏ tình ngô h à n h đem cô sự lôi trở lại vụ án phát sinh đêm đó ngươi cảm thấy hắn bị quét đến thương thấu tâm chính là ngươi thừa lúc v ắ n mà vào cơ hội tốt ngươi nói cho hắn biết quét á đến căn bản không yêu hắn nàng cùng công ty hà cường một mực thật không minh bạch ngươi cho rằng hắn sẽ tin ngươi sẽ cảm kích ngươi sẽ đầu nhập ngực của ngươi phương thanh vân gào ghét im bặt mà dừng trên mặt hắn huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi hắn hắn không tin ta phương thanh vân thanh n ầ m nhẹ giống nói mê hắn nói ta vì đạt được hắn không từ thủ đoạn vậy mà đi nói xấu quét á đến hắn nói ta ngôi của hắn run r ẩ y cái từ kia hắn vô luận như thế nào cũng nói không ra miệng hắn nói ngươi vừa nôn nô hành lanh góc địa lập lại lần nữa cái từ này phương thanh vân ánh mắt triệt để tan giã ta chỉ là muốn nói cho hắn chân tướng ta tận mắt thấy quét t i ế n cùng hà cường tại trong thang lầu bên trong ấp ấp ô một m cái ta chỉ là không muốn hắn bị lừa có thể hắn vì cái gì không tin ta vì cái gì bởi vì ngươi yêu quá ghét kỷ nô hành nói chúng tim đen ngươi cái gọi là yêu xưa nay không là hy vọng hắn trôi q u a tốt mà là muốn đem hắn vững b ả n g trói tại bên cạnh ngươi trở thành một mình ngươi vật sở hữu ngươi yêu trên bản chất là ngươi sâu tận xương tùy tự ti cùng làm cho người hít thở không thông lòng ham chiếm hữu ngươi dùng minh đệ danh nghĩa cho hắn h ặ c lên công xiềng để hắn cùng ngươi cùng một chỗ bình thường khi hắn có cuộc sống của mình có người yêu của mình muốn tránh thoát ngươi thời điểm ngươi liền luôn uống ngươi không thể nào tiếp thu được một cái so ngươi ưu tú hộ nghiệp càng không cách nào tiếp nhận một cái không thuộc về ngươi hộ nghiệp hắn tự tuyệt cái kêu câu buồn nôn để ngươi tất cả ngụy trang đều nát ngươi cảm thấy ngươi yêu bị hắn d ấ m tại dưới chân ngươi nhất quý trọng đồ vật bị hắn vứt bỏ như giải cũ cho nên ngươi sẽ phá hủy hắn nỗ hành âm băng lánh mã rõ ràng phương thanh vân triệt để sụp đổ hắn không còn gào thét cũng không còn giải thích chỉ là bộ mặt phát ra thú bị nhốt trú thấp ta ta thật ta không muốn giết hắn thanh âm của hắn bứt quãng tràn đầy hối hận cùng thống khổ ta lúc ấy đầu góc trống rỗng ta hận hắn ta yêu hắn như vậy hắn tại sao có thể nói như vậy ta nhưng nhưng là ta lại thật thật thương hắn ta không biết ta thật không biết hắn nói năng lộn xộn lâm vào to lớn tinh thần trong h ố n loạn phòng quan sát bên trong từ thanh viện nhìn màn ảnh bên trong cái t i a triệt để sụp đổ nam nhân nhịn không được thở dài thật sự là thật đáng buồn nàng nhẹ nói dùng phương thức cực bấm nhất theo đổi một phần chú định không có được yêu cuối cùng hủy người khác cũng chính hủy mình. bên cạnh trần nghĩa nhẹ gật đầu thần tình nghiêm túc nô hành sách lược là đúng đối phó loại này cực độ tự luyến lại cực độ tự ti tội phạm l i ê n phải đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thâm tình áo ngoài từng tầng từng tầng lột bỏ đến để hắn trực diện mình nội tâm dơ vận cùng ti t i ệ n tâm lý của hắn phòng tuyến xây dựng ở ta yêu hắn cái này hư giả điểm cao bên trên một khi cái giờ này bị công phá hắn liền toàn tuyến hỏng mất t chứng, chứng cứ phạm tội hiện trong phòng thẩm vấn nô hành nhìn xem đã không có chút nào phản kháng ý chí phương thanh vân biết là lúc này rồi đánh tan tâm lý phòng tuyến chỉ là bước đầu tiên trở lại như c ũ hoàn chỉnh gây án quá trình cầm tới vô cùng s á t thực k h ẩ u cung mới là mục đích cuối cùng nhất hắn nhất định phải dẫn đạo đối phương hoàn chỉnh địa rõ ràng nhìn thẳng vào tội của mình phương thanh vân nô hành thanh n â m vẫn như cũ bình ổn lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng nhìn ta sự tình đã phát sinh trốn tránh không dùng đem hết thể nói hết ra mới là ngươi đường ra duy nhất phương thanh vân chết lặng n g ầ đầu chống rông ánh mắt tập trung tại ngô hành trên mặt nói ra h i ế u dụng không hắn đã không về được h i ế u dụng nô hành chém đinh chặt sát để chân tướng rõ ràng là đối người chết sau cùng tôn trọng câu nói này xúc động phương thanh vân trong lòng cuối cùng điểm này còn sót lại đối hồ nghiệp tình cảm hắn hít sâu một hơi thân thể không còn r ú n giày cả người bày biện ra một loại vỏ đã mẹ không sợ rơi sau chết lặng cùng tĩnh mịch người muốn biết cái gì vụ án phát sinh đêm đó từ đầu tới đôi tất cả chi tiết nô hành nói phương thanh vân giật giật khoe miệng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi l ư n cười kế hoạch chúng ta thật lâu không phải ta một người còn có q u ế t tiến cùng hà cường ngô hình ánh mắt không có biến hóa chút nào tựa hồ sớm đã ngờ tới nói tiếp vụ án phát sinh ngày ấy sáu giờ chiều phương thanh vân bắt đầu tự thuật thanh em bình thẳng đến không có một tia gần sóng giống đang nói người khác cố sự q u ế t tiến d i an an ủi ta vì lấy cớ đem h ồ nghiệp hẹn ra ngoài nàng nói h ồ nghiệp bởi vì ta l ờ i nói tâm tình c ũ n g tốt nàng phải đi bồi bồi hắn thật sự là b u ồ n c ư ờ i không phải sao hắn cười một cái tự dễ ước nàng đem hắn hẹn đến bọn hắn thường đi một nhà thanh đi mục đích đúng là đem hắn qua chén nàng biết h ậ nghiệp tự lượng cũng biết sao có thể để hắn uống nhiều khoảng bảy giờ nàng cho ta phát tin tức nói người đã trải qua không sai b i ệ t lắm chuẩn bị tiễn hắn về nhà hộ nghiệp ở lầu bảy nhà ta ở lầu tám ngay tại hắn ngay phía trên ta sớm chuẩn bị tốt một cây đầy đủ dài dây ni lông liền chờ tín hiệu của nàng nàng đem hộ nghiệp đỡ về nhà dàn xếp tại phòng ngủ trên giường sau đó nàng mở ra cửa sổ phòng ngủ cho ta phát ok ta từ nhà ta cửa sổ phòng ngủ đem dây thừng bông xuống phương thanh vân hầu kết đông n ú c nhích qua một cái hắn nhắm mắt lại không dám nhìn tới ngô h ì mặt q u á đến tiếp được dây thừng tại dây t h ư ờ n g một đầu đánh một cái nút thòng lọng sau đó nàng đem cái kia nút thòng lọng bọc tại bọc tại h ậ nghiệp trên cổ dây t h ư ờ n g bên kia v ư ớ n g vàng nắm ở trong tay ta n ô hành ánh mắt sắp bén quách hiến làm xong đây hết chạy liền lập tức chạy tới cửa hàng thời gian điểm n ô hành truy vấn bảy giờ rưỡi phương thanh vân thanh em bắt đầu phát run ta coi là tốt thời gian cùng trong trò chơi bằng hữu nói muốn đi đi nhà vệ sinh ta tránh trong phòng vệ sinh chức cho h ậ nghiệp gọi điện thoại sau đó thì sao sau đó phương thanh vân hai tay gắt gao bắt lấy quần đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà c h ẳ n g bệnh ta kéo dây thừng ta đã dùng hết khí lực toàn thân một một rồi một một lạp ta có thể cảm giác được dây thừng đầu kia dấy ruộng rất kịch liệt nhưng là rất nhanh liền không có động tĩnh hắn nói không được nữa thân thể lại bắt đầu run dậy kịch liệt loại kia thông qua một sợi dây thừng tự tay kết thúc một cái sinh mệnh xúc cảm giờ phút này lại rõ ràng về tới lòng bàn tay của hắn văng lãnh nặng nề tràn đầy tử vong rung động lô hành cho h ắ n vài dây đồng hồ thở dốc thời gian liêm chết hắn về sau các ngươi xử lý như thế nào hiện trường ra sao mạnh phương thanh vân trong ánh mắt toát ra một tia sợ hãi cùng o á n hận đây hết thảy đều là hắn b à y kế hắn nói hắn sẽ xử lý tốt hết thảy đến tiếp sau để chúng ta yên tâm đại khái khoảng tám giờ rưỡi q u á c h tiến cùng hà cường cùng nhau về nhà nhưng bọn hắn không có lập tức rời đi bọn hắn nói mau mau đến xem h ầ u nghiệp thế nào bọn hắn vô ý tại h ầ u nghiệp cửa nhà trong hành lang nói chuyện lớn tiếng gõ cửa biểu diễn cho giám sát nhịn giả vờ làm sao đều liên lạc không được h ầ u nghiệp rất gấp bộ dáng q u á c h tiến có h ầ u nghiệp nhà chìa khóa bọn hắn sau khi đi vào liền đem hiện trường bố trí thành treo ngược tự sát dáng vẻ hà cường đem hầu nghiệp từ trên giường kéo lên đem dây thừng bên kia treo ở xà nhà móc nối bên trên sau đó đá ngã cái ghế bên cạnh hắn còn cần hầu nghiệp điện thoại biên tập một đầu di thư phát cho quét tiến làm xong đây hết t hảy quét tiến mới đánh điện thoại báo cảnh sát nàng khóc đến tê tâm liệt phế tựa như thật vậy còn ngươi n ô hành hỏi sợi dây kia đâu ta phương thanh vân túi đầu xuống ta sau khi về nhà liền đem dây thừng thu hồi lại lau sạch sẽ giấu ở ta phòng ngủ dưới giường một cái cũ trong giương ta coi là ta coi là dạng này liền bạn vô nhất thất ta chờ đ á m các ngươi đến tra hỏi ta chuẩn bị xong hết t h ể lý do thoái thác ta có thể nói ta có bao nhiêu yêu hắn nhiều quan tâm hắn chúng ta là huynh đệ tốt nhất ta có thể nói ta căn bản không biết hắn sẽ tự sát nô h à n h lạnh lùng nhìn xem hắn như thế kín đáo kế hoạch lợi dụng trái tim tất cả mọi người lý điểm n g vì mỗi người đều chế tạo không ở tại chỗ chứng minh đây không phải ngươi có thể nghĩ ra tới tại sao muốn nghe hà cường phương thanh vân trên mặt hiện ra cực hạn và mẹo bởi vì hắn xem thấu ta cũng xem thấu bất yến hắn g e n g h é hộ n i ệ p hắn đen ghét hầu nghiệp công trạng vĩnh viễn vượt qua hắn đen ghét tổng thanh tra càng coi trọng hầu nghiệp hắn cũng đen ghét hầu nghiệp có được q u á c tiến hắn đôi q u é t tiến nói chỉ cần hầu nghiệp chết rồi hai người bọn hắn liền có thể danh chính ngôn thuận cùng một chỗ hầu nghiệp dốc sức làm xuống tới hết thảy phòng ở t i ề n tiết kiệm cũng sẽ là nàng hắn nói với ta phương thanh vân thanh em nghẹn à o hắn nói với ta hầu nghiệp loại người này thiên sinh liền nên sống ở đám mây hắn sẽ không hiểu tình cảm của ta hắn nói chỉ có hủy hắn để hắn từ đám mây đến rơi xuống hắn mới có thể chân chân chính trị địa với viễn thuộc về ta một người một người chết liền sẽ không cự về ta một người chết liền sẽ không nói ta buồn ô n hắn nói hắn sẽ giúp chúng ta giải quyết hết thẻ vấn đề kỹ thuật chúng ta chỉ cần độc thủ ba người chúng ta ba người chúng ta đều là hung thủ thoại âm rơi xuống trong n y mắt cửa phòng thẩm v ẫ n bị đẩy ra t r ầ n nghiễm sắc mặt ngưng trọng đi đến hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua triệt để sụp đổ mất phương thanh vân sau đó ánh mắt chuyển hướng n ô hành mang theo một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi n ô hành vất vả hắn không có dư thừa nói nhảm trực tiếp cầm lấy bộ đàm thanh em tỉnh táo mà quả quyết một tổ chú ý lập tức tiến về người hiểm nghi phương thanh vân chỗ ở theo nếp tiến hành điều tra trọng điểm mục tiêu là cái này phòng ngủ dưới giường một cái g i ư ờ n g tìm kiếm hung khí dây ni lông tổ hai ba tổ chuẩn bị mục tiêu nhân vật lập tức tiến hành gọi đến thẩm vấn bọn hắn hiện tại hẳn là còn tưởng rằng mình là hoàn mỹ phạm tội diễn viên là thời điểm để bọn hắn chào cảm ơn mệnh lệnh được đưa ra hoàn tất trần nghĩa vung xuống bộ đàm nhìn về phía n ô hành chương một trăm hai mươi lăm n ô hành lấy được đỉnh cấp y học bao chương một trăm hai mươi lăm n ô hành lấy được đỉnh cấp y học bao n ô hành đứng người lên sửa sang lại một chút y phục của mình thần sắc khôi phục đã từng bình tĩnh chân đội vụ án này là điển hình cộng đồng phạm tội ba người nhân vật vòng vòng đan sen thiếu một thứ cũng không được phương thanh vân là đột phá khẩu nhưng muốn chân chính định án nhất định phải để quách tiến cùng hạ cường khẩu cùng cùng h ắ n ấn chứng với nhau hình thành hoàn chỉnh khép kín chứng cứ liên nhất định phải để bọn hắn ba cái toàn bộ nhận tội phòng quan sát bên trong từ thanh viện nhìn xem trong phòng thẩm vấn đứng sóng vai ngô hành cùng trấn nghiễn nhịn không được lần nữa cảm thán ngô hành cái này suy luận cùng thẩm vấn thiết tấu quả thực là dự đoán trước tội phạm tất cả dự phán quá tinh chuẩn phúc thẩm tin tức thất ánh đèn có chút trước mắt quách tiến ngồi đ a n g tra hỏi trên đế hai tay trùng điệp đặt ở trên đùi cố gắng duy trì lấy sau cùng thể diện nàng hóa tinh xảo trang ý đồ che giấu tiểu thụy nhưng run nhẹ nhẹ lông mi vẫn là bại lộ nội tâm của nàng bật an bạn trai ta chết rồi các ngươi tại sao muốn đem ta đưa đến nơi này nàng mở miệng thanh âm mang theo vừa đúng ủy khuất cùng bị thương ta là người bị hại ra thuộc cửa phòng thẩm vẫn mở nô h à n h cùng tô h u y ể n nghi một t r ư ớ c một s a u đi đến nô h à n h đem một phần văn kiện nhẹ nhàng đặt lên bàn đẩy lên quách tiến trước mặt phương thanh vân đã toàn bộ bàn giao q u á c h tiến trên mặt biểu lộ cứng đờ một cái trước mắt, lập tức lại đổi lại một bộ mờ mịt. phương thanh vân. hắn bàn giao cái gì. ta nghe không hiểu. hắn nói, là ngươi hiệp trợ hắn, đem cây kia dây leo núi dây thường bộ, bọc tại h ầ nghiệp trên cổ. nô hình thanh âm rất bình ổn, lại giống một thanh tinh chuẩn giao giải phẫu, sẽ ra q u á c h tiến ngụy trang sát ngoài. q u á c h tiến con ngươi đ ỗ n g nhiên co rụt lại. không có khả năng. các ngươi nói vậy. nàng đ ỗ n g nhiên đứng lên, thanh âm sắc nhọn. ta chỉ là. ta chỉ là giúp cái chuyện nhỏ. ta không biết hắn muốn làm gì. ta cho là hắn chỉ là đang nói vừa. giúp chuyện nhỏ. nô hình tựa lưng vào ghế ngồi hai tay k h o a n h bình tĩnh nhìn xem nàng q u á c hiến ngươi biết tại pháp luật bên trên hành vi của ngươi kêu cái gì sao hiệp trợ người khác hoàn thành trí chí mạng trình tự cái này gọi tội cố ý giết người đồng phạm không không phải q u á c hiến nước mắt trong nháy mắt bừng lên trang đều bỏ ra ra sao mạnh ra sao mạnh để chúng ta làm như thế hắn nói đây chỉ là một bữa ác là vì h ù dọa một chút h ồ nghiệp hắn nói hết thể có hắn không có việc gì nàng cuối cùng đem hà cường ném ra ngoài giống bắt lấy cuối cùng một con cỏ cứu mạng ồ thật sao đ ô hành nếp miệng lên một vòng lạnh leo độ cong vậy ngươi đoán hiện tại ngay tại một cái khác trong phòng thẩm vấn hạc ư ờ n g sẽ nói thế nào hắn sẽ nói hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình hắn sẽ nói là ngươi cùng phương thanh vân bởi vì dị dạng yêu thương quan hệ liên thủ sát hại hộ nghiệp hắn thậm chí sẽ cung cấp chứng cứ chứng minh ngươi đã sớm chỉ muốn thoát khỏi hộ nghiệp cùng với hắn một chỗ ngươi đoán cảnh sát chúng ta là sẽ tin một cái yêu bạn trai lại bị vua bạn gái vẫn là sẽ tin một cái mưu đồ đã lâu tình nhân quét hiến sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy năng miệm mở rộng lại một chữ đều nói không nên lời một bên tô huyền nghi đúng lúc đó bổ sung một đao quách tiến ta cho ngươi phổ cái pháp x ố i dục người khác phạm tội cùng thủ phạm chính cùng tội nếu như hà cường là chủ mưu hắn cùng ngươi còn có phương thanh vân chịu tội là giống nhau nhưng nếu như ngươi lựa chọn bao che hắn mà hắn cắn ngược lại ngươi một g ụ m nói hắn giết nhau người kế hoạch không biết chút nào tô huyền nghi dừng một chút để quách tiến có đầy đủ thời gian tiêu hóa như vậy hắn nhiều nhất chỉ là cái tòng phạm thậm chí có thể thoát tội mà ngươi làm trực tiếp động thủ người chính là chắc chắn thủ phạm chính ngươi vì một cá biệt ngươi làm thương xử nam nhân muốn đem mình cả một đời đều góp đi vào sao ngươi cho rằng hắn hứa hẹn sẽ lấy ngươi sẽ cho ngươi h ổ nghiệp hết thảy tình đi đại tiểu thư ngươi chẳng qua là hắn dùng để diệt trừ đối thủ thuận tiện còn có thể kế thừa đối thủ di sản một con cờ sau khi chuyện thành công ngươi chính là hắn muốn nhất vứt bỏ vương hữu dù sao ai sẽ tới một cái tội phạm giết người làm l ã o bà tôi hiển nghi mỗi một câu nói cũng giống như lưỡi đao sắc bén l a n g chỉ lấy quét tiến sau cùng tâm lý phòng tuyến không sẽ không quét tiến tự lầm bầm ánh mắt tan g ã hắn đã đáp ứng ta hắn nói hắn yêu ta hắn yêu ngươi vẫn là yêu hậu nghiệp cái kia sắp chống ra giám đốc vị trí nô hành nhàn nhạt hỏi lại câu nói này thanh đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dơm dạng q u á c hiến triệt để hỏng mất nàng gục xuống bàn gào khóc ta nói ta tất cả đều nói là hắn đều ra sa o mạnh hắn ghen ghét hậu nghiệp hắn nói chỉ cần hậu nghiệp chết rồi giám đốc vị trí chính là hắn hắn còn nói hậu nghiệp phòng ở tiền tiết kiệm liền đều là của ta hắn dạy cho chúng ta làm thế nào làm sao lợi dụng phương thanh vân tình cảm làm sao giả tạo tự sát hiện trường hắn nói hắn sẽ xử lý tốt hết hảy sẽ bảo hộ ta nguyên lai đều là gà ta hắn tử vừa mới bắt đầu liền tính to á n tốt muốn đem tất cả tội danh đều giao cho ta cùng phương thanh vân quách tiến khai cùng phương thanh vân khẩu cung hoàn mỹ xác minh ở cùng nhau cùng lúc đó một bên khác một tổ báo cáo tại người hiểm nghi phương thanh vân phòng ngủ dưới giường trong giường phát hiện một cây ni lông dây leo núi dây t h ư ờ n g bên trên có hư hư thực thực hắc in vết tích bộ đàm bên trong chuyển đến tin tức pháp y trong văn phòng lâm sơ ảnh rất nhanh lấy được vật chứng nàng mang theo thủ sáo dùng cái kẹp cẩn thận từng ly từng tí từ dây t ừ n g sợi bên trong rút r a ra màu đen sền sệt vật trải qua so với phân tích kết luận rất mau ra tới nô đội xác nhận lâm sơ ảnh thanh n â m thông qua điện thoại chuyển đến rõ ràng mà khẳng định trên sợi dây hắt ế n thành phần cùng người chết phần cổ vết dây hàn lưu lại vật chất hoàn toàn nhất trí gây án thủ pháp cùng phương thanh vân quách đến khai hoàn toàn xứ n g đôi bằng chứng như núi hà cương trong phòng thẩm vấn hắn vẫn là một bộ tinh anh phái đoàn khoe miệm thậm chí mang theo một tia như có như không trào phúng cảnh quan ta nói ta cái gì cũng không biết quách đến cùng phương thanh vân sự tỉnh Ta là người bị hà ạ i ta cũng l hôm huynh mới nay biết minh đệ cường ủ a ta thế mà. Ai? thế một tại t hành phần phần mà. đem kiện Nô bắn ngã r ớ c mặt n g ư ơ i biểu diễn kết thúc hiện tại nhân chứng vật chứng đều tại chứng cứ liên hoàn chỉnh khép kín n g ư ơ i là chính mình nói vẫn là chờ chúng ta đem những n à y đ ồ vật chỉnh lên tòa án để thẩm phán đến nói cho người kết quả hà cường s ắ c mặt từ màu trắng đến màu xanh lại đến màu xám hắn nhìn xem cái t i ê phần giám định trên báo cáo thành phần hoàn toàn nhất trí chữ trên trán d i ệ n ra tinh mịn mồ hôi lạnh hắn sau cùng tâm lý phòng tuyến tại như sát thép chứng cứ trước mặt sụp đổ hắn sủi lơ trên ghế triệt để từ bỏ chống cự là là ta đến tận đây ba tên người h i ể m nghi phạm tội toàn bộ nhận tội cái này lên có thể xưng hoàn mỹ mật thất á n giết người tuyên cáo p h a án và bắt giam lô hành đi ra phòng thẩm vấn thật dài địa thở phào nhẹ nhõm đinh chúc mừng túc chủ hai mươi bốn giờ bên trong phá được trọng đại án giết người ban thưởng định cấp y học kinh nghiệm bao kinh nghiệm bao đã cấp cho túc chủ có thể tùy thời tìm đọc lô hành trong đầu c h ố n g giống nhiều hơn lượng lớn y học lý luận lâm sàng án lệ cùng giải phẫu kinh nghiệm phản phất hắn thật ở thủ thuật trước sân khấu đứng mấy chục năm hắn luất luất v i ệ t thái dương kỹ năng này luôn cảm giác về sau có thể có tác dụng lớn khu làm việc bên trong đèn đ u ố t s á n g trưng trần nghĩa nhìn xem bận rộn chúng nhân viên cảnh sát thanh âm t r ầ m bổn hữu lực tất cả vật liệu lập tức chỉnh lý lệ đơn sáng tác kết án báo cáo thông chi pháp vụ b ộ cửa chuẩn bị nhắc lên công tố mọi người cùng âm thanh á p vâng trần đội chương một trăm hai mươi sáu tô huyển nghi lâm sơ ảnh chạy sộc đội trường một trăm hai mươi sáu tô tuyển nghi lâm sơ ảnh chạy s ộ p đội trong văn phòng chúng nhân viên cảnh sát lui tới bước chân b ộ i vàng trên mặt lại mang theo bản á n cáo phá sau nhẹ nhõm có người ngáp một cái dưới mắt là nhịn một đêm xanh đen có người bưng mì t ô m hốt trượt thanh âm tại an tĩnh sáng sớm phá lệ văn dội kết án báo cáo tranh thủ thời gian v i ế t phát vụ bên kia trở lấy muôn đâu trần n g h i ệ n xoa nở v i ệ t thái dương thanh âm mang theo một tia m ỏ i m ệ t nhưng càng nhiều hơn chính là một loại như chút được gánh nặng lô hình đâu lại chạy đi đâu một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nhỏ giọng hỏi bên cạnh đồng sự còn có thể đi chỗ nào vừa bị tru sở gọi đi ta nói cho ngươi lúc này nô ca lại muốn thăng lên lại thăng ông trời của ta hắn còn có để cho người sống hay không ta nhớ được hắn nhậm chức mới hơn một năm a hơn một năm thế nào ngươi tính toán hắn phá nhiều ít đại án p h á i thi án liên hoàn án giết người hiện tại lại tới cái hoàn mỹ mật thất án cái nào không phải có thể lên hàng năm báo cáo cứng gian sống cái này lý lịch quả thực là ngồi hỏa t i ễ n đi lên bay à, chúng ta còn tại ấp ú n g ấp ú n g leo thang lầu đâu đ ừ n g chua người ta kia là bản lĩnh thật sự ngươi không thấy hôn qua thẩm hà cường thời điểm cái kia khí tràn chật, chật. hà cường lao hổ ly kia trực tiếp bị hắn mấy câu làm n g cái này không phải cưỡi tên lửa người anh em này là bậc học tinh khiết văn học mạng nam chính mô bản trong phòng làm việc tiếng nghị luận không lớn nhưng hâm mộ và kính nể cảm xúc lại thật sự địa tràn ngập trong không khí sở trưởng trong văn phòng chu cần tự mình cho ngô hành rót một chen trà nhiệt khí lở l ờ vất vả chu cần trên mặt là không che giấu chút nào thưởng thức lại là một cái trong hai mươi bốn giờ phá án ngô hành ngươi luôn có thể cho ta kinh hỉ ngô hành nâng chung trà lên không nói gì chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn hắn biết chu c ẩ n gọi h ắ n đến tuyệt không chỉ là vì nói một câu b ấ t vả quả nhiên chu c ẩ n b u ô n g xuống chén trà của mình thân thể hơi nghiêng về phía trước biểu lộ trở nên nghiêm túc lên cục thành phố lệnh khen ngợi chẳng mấy chốc sẽ xuống tới người cảnh ti tấn thăng ta cũng đã cho ngươi báo lên tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt mấy ngày nay liền có thể phê cảnh ti cấp bậc này rất nhiều người nấu mười năm đều chưa hẳn có thể tới n ô hành dù một năm chu c ẩ n nhìn xem n ô hành không có chút rung động nào mặt tiếp tục nói một cái đầu ngậm đối với ngươi mà nói ý nghĩa không lớn ta biết cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi có hứng thú hay không càng đi về phía trước một bước làm cái đội trưởng thế nào không phải trên danh nghĩa cái chủng loại kia là mình kéo một chi đội ngũ chân chính đương ra làm chủ loại kia chu cần trong mắt lóe ra một loại sắc bén ánh sáng ta cho ngươi chính sách cho ngươi nhân viên tự do để ngươi tổ kiến một chi hoàn toàn mới đội ngũ chuyên môn phụ trách trọng án yêu án ngươi có d á m hay không t i ế p nô hành đặt chén t r à xuống dườn mắt có thể thử một chút không có lời nói hùng hồn không có kích động bà p ầ n chỉ có ba chữ nhưng chu cần lại cười hắn muốn chính là ngô hành loại này trước núi thái sơn sụp đổ mà s ắ p không đổi trầm ổ n từ hôm nay trở đi cục thành phố hình sự trinh sát tri đội đặc biệt hành động tiểu tổ chính thức thành lập đội trưởng ngô hành đội viên chính n g ư ơ i đi chọn tin tức truyền đi so gió còn nhanh hơn chu c ẩ n cùng ngô hành vừa đi ra văn phòng tô huyển nghi liền cái thứ nhất lao đến con mắt của nàng sáng lấp lánh mang theo một cố liều lĩnh bốc đồng ngô đội nàng thậm chí trực tiếp sửa lại s ư n g hô ta xin gia nhập ta cái thứ nhất xin gia nhập đội ngũ của ngươi t ô huyền nghi mặt bởi vì kích động mà có chút p h í m hồng ta biết ta hiện tại còn kém xa lắm theo không kịp ý nghĩ của ngươi nhưng ta sẽ cố gắng ta lấy mạng đi học ta tuyệt đối sẽ không cản trở tiếng nói của nàng v ừ a dứt một cái khát thanh lanh thanh â m trên b ả o còn có ta lâm sơ ảnh ô m một phần văn kiện đứng tại cách đó không xa nàng không giống t ô huyền nghi kích động như vậy lộ ra ngoài nhưng trong ánh mắt kiên định lại không sai chút nào n ô đội ta đối với ngươi pháp y học cùng vết tích học tri thức cảm thấy rất hứng thú rất nhiều thứ trên sách học căn bản không có ta muốn cùng ngươi học tập một cái là một t i ế n công kích tướng tài một cái là kỹ thuật lưu pháp y lại nã trong cục cảnh sát xuất sắc nhất hai vị tuổi trẻ nữ cảnh sát đồng thời đưa ra xin cái này vẫn chưa xong n ô đội chúng ta chúng ta cũng muốn gia nhập hai đội bên kia mấy cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát phần phật địa vây quanh mồm năm miệng mười mở miệng bọn hắn đều là hôm qua đi theo n ô hành cùng một chỗ phá án thấy tận mắt hắn là như thế nào cẩn thận thăm dò đem một đoàn đay rối manh mối lý đến rõ ràng loại kia rung động để bọn hắn tâm phục khẩu phục trần nghiên theo ở phía sau chống lạnh một mặt dở khóc dở cười khá lắm Ra xem như thấy rõ. Ta thấy Ta tân tân khổ khổ mang ra A. xem mỗi một như này binh, nhãn lăng、A. Hắn khổ khổ bạch chỉ rõ. cái cái là đều vong à mấy cái kia hai đội đội i b đau l ò n như địa lên án. Cánh cưng đúng hay không? Nhìn thấy chức cao liền muốn bay đúng hay không? Ta cái này miếu nhỏ, chứa không nổi ngươi nhóm những này đại phật đúng không? Vong hay thấy chức hay chứa thứ Phật góc cắp cao cái địa đại bay Ta rồi miếu ân phụ nghĩa quả thực là vong ân phụ nghĩa t r ầ n n g h i ĩ n diễn tình cảm giặt rào chọc cho người chung quanh đều n ở nụ cười nhưng ánh mắt mọi người cuối cùng vẫn hội tụ đến ngô hành trên thân ngô hành quét mắt một vòng nhìn xem tô huyển nghi mong đợi mặt nhìn xem lâm sơ ảnh chăm chú ánh mắt cũng nhìn xem mấy cái kia kích động hai đội đội viên hắn trầm mặc một lát mở miệng t h a n h âm c h n g lớn lại làm cho huyên náo tràng diện trong nháy mắt án tính lại muốn gia nhập đội ngũ của ta có thể nhưng ta có yêu cầu hắn dừng một chút ánh mắt trở nên sắc bén thứ nhất ta không cần trăm phần trăm phục tùng ta cần chính là chính các ngươi suy nghĩ hiện trường phát hiện án bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ bất kỳ cái gì ý nghĩ đều muốn nói ra cho dù là sai thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất vĩnh viễn không cho phép bảo thủ Các n g ư ơ i phải nghi cái thứ nhất đứng thẳng lưng. Vâng, ta minh g tập, mạch lâm sơ ảnh cũng dùng sức chút đầu không có vấn đề mấy cái kia hai đội đội viên liếc nhìn nhau cũng cùng kêu lên đáp chúng ta sẽ nô đội trấn nghiễm nhìn xem cảnh tượng này thở dài một hơi đi lên trước vô vô ngô hành bả vai trên mặt hắn trò đùa thần sắc đã rút đi chỉ còn lại vui mừng cùng thoải mái h ả o hào dẫn bọn hắn đám tiểu t ử này đều là hạt giống tốt dưới tay ngươi nhất định có thể thành đại khí chu cần thỏa mãn gật gật đầu vung tay lên đi quyết định như vậy đi hắn chỉ vào khu làm việc gần cửa sổ một mảnh đất trống mảnh đất kia từ giờ trở đi chính là các ngươi đặc biệt hành động tiểu tổ trụ sở thiếu thiết bị gì thiếu cái gì nhân thủ trực tiếp đánh cho ta báo cáo hoa nha có nhà mới đội viên mới nhóm phát ra một trận g e o họ lô hành nhìn trước mắt chi này đơn giản hình thức ban đầu đội ngũ liền n g hắn ĩ tới mình trong thống trong thứ cái kia đỉnh cấp y học kinh nghiệm mình mình mình đỉnh bên trong những thứ này kỹ năng, không dùng. học hệ hề chỉ là cho h bao. đầu cấp Có kỹ y lẽ, là bắt đầu yên lặng quy hoạch thuật cách đấu vết tích học thẩm vấn kỹ xảo thậm chí mới nhất kiến thức y học những thứ này đều có thể trở thành mới đoàn đội trong huấn luyện dung hắn muốn rèn đ ú c không phải một cái chỉ dựa vào một mình hắn đội ngũ mà là một c h i toàn viên tinh anh vương bài chi sư chương một trăm hai mươi bảy lưu nghị n ô đội là ta thần tượng chương một trăm hai mươi bảy lưu nghị n ô đội là ta thần tượng đội viên mới nhóm tiếng hoan hô còn tại khu làm việc bên trong quân quẩn nhưng này mấy cái từ hai đội tới người trẻ tuổi trên mặt hương phấn sức lực đã từ từ cởi xuống dưới bọn hắn l i ế n nhau không hẹn mà cùng đi tới trần nghiễn trước mặt bắt hắn cho vây lại trần đội một cái tiểu họa t ử gãi đầu một cái biểu lộ có chút có gáp chúng ta chúng ta không phải ý tứ kia đúng đấy chúng ta coi như đi n g ô đội bên kia cũng vẫn là hai đội người khẳng định mỗi ngày trở về nhìn ngài đúng đúng đúng ngài nếu là thiếu nhân thủ một chiếc điện thoại chúng ta lập tức trở về hỗ trợ bọn hắn mồm năm miệng mười giải thích sợ trần nghiễn thật sự tức giận hắn xoay người đưa lưng về phía đám người bả vai hơi có chút sụp đổ mấy cái kia hai đội đội viên lập tức hoảng hồn trần n h i ễ n giơ tay lên tùy ý đ ị a lắc lắc mau mau cút thanh âm của hắn mang theo điểm không dễ dàng phát giác khẳng khàn từng cái đều xéo ngay cho ta tô biển nghi nhìn không được đi tới nhẹ nhàng lôi kéo trong đó một cái đội viên cánh tay trần đội đây là không nỡ bỏ ngươi nhóm đâu các ngươi còn ở lại chỗ này mà đâm trái tim hắn con lâm sơ ảnh cũng đi tới đối trần n h i ễ n bóng lưng nghiêm túc bái trần đội ta ơn ngài cho tới nay dạy bảo không có ngài chúng ta cũng sẽ không có hôm nay lô hành nhìn xem một màn này đi lên trước đứng ở trần nghiễn bên người hắn không nói thêm gì l o ẹ loẹn chỉ là bình tĩnh mở miệng trần đội yên tâm bọn hắn đều là tốt đi theo ta ta sẽ không để cho bọn hắn thụ bị bớt càng sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi một mực không lên tiếng từ thanh viện cũng bưng chén trà đi tới nhẹ nhàng đụng đụng trần nghiễn cánh tay đi a lao trần đừng tại đây mà làm cho mà cũng là vì cục thành phố vì nhân dân phục vụ ở đâu không phải làm cách mạng lại nói nô hành tiểu tử này cái gì trình độ ngươi không biết đem người giao cho hắn ngươi còn có cái gì không yên lòng ngươi đây là gà nữ nhi đâu khóc sức bước liên tiếp cuối cùng để trần n g h i ễ n không kèm được hắn bỗng nhiên xoay người hốc mắt quả thật có chút tức ác nhưng trên mặt lại gạt ra một cái ghét bỏ biểu lộ đi đi đi ai gả nữ nhi ta đây là thanh lý môn hộ hắn từ trong ngăn kéo xuất ra mấy phần điều động mẫu đơn ba một tiếng vô lên bàn lấp tranh thủ thời gian lấp ký tên các ngươi liền theo chúng ta hai đội không quan hệ rồi về sau gặp mặt nhớ ký gọi ta trần đội mặc dù nói thì nói như thế nhưng ai cũng nghe được trong lòng của hắn cái k i a phần không bỏ cùng n ạ o kiểu mấy cái đội viên lẫn nhau xô đẩy cười nhận bảng biểu g h vào một bên trăm chú điện n ô hành nhìn xem trần nghiễn không tiếp tục nhiều lời cảm tạng hắn chỉ là thẳng người lưng đối trần nghiễn trịnh trọng chào một cái tất cả hứa hẹn tất cả trách nhiệm đều tại cái này không lời trong động tác chu cần phê ở dưới cái kia phiến khu làm việc rất nhanh liền bị thu thập ra mấy chương mới tinh bàn làm việc liều cùng một chỗ mặc dù đơn sơ nhưng là một cái khởi đầu hoàn toàn mới n ô đội chúng ta máy tính lúc nào phối a n ô đội cần ta đi làm cái vật tư xin danh sách sao các đội viên một cách tự nhiên sửa lại miệng từng tiếng n ô đội để n ô hành còn có chút không quá quen thuộc hắn luất luất mi tâm nhẹ gật đầu đem trong tay đ ồ vật sửa sang một chút đúng lúc này cửa phòng làm việc truyền tới một cởi mở rộng thiểu nô vội v ằ n g đâu đám người nhìn lại là trong cục lao nhân viên cảnh sát trương văn hạo nhân s ư n g lao trương lao trương cười ha hả đi tới sau lưng còn đi theo một người trẻ tuổi người tuổi trẻ kia ước trừng trừng hai mươi mặc một thân mới tinh p h ẳ n g đồng phục cảnh sát thân thể đứng nghiêm làn d a là khỏe mạnh đen nhánh nhìn ra được là thường xuyên ở bên ngoài huấn luyện kết quả chỉ là gương mặt kia lộ ra một c ố cùng tuổi tắc không hợp ngại ngùng cùng khẩn trương lao trương ngọn gió nào thổi ngươi tới trần n g h ĩ n cùng hắn quen chủ động lên tiếng c h à o t a hà cho chúng ta ngô đại đội trưởng đưa một nhân tài đến lao trương một tay lấy sau lưng người trẻ tuổi đầy ra người tuổi trẻ kia bị đẩy lên trước mặt mọi người mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên tay chân cũng không biết hướng chỗ nào thả hắn vô ý thức sửa sang lại một chút mình cổ áo sau đó đối ngô hành đ ố n g nhiên bái nô nô nô đội ngài tốt hắn mới mở miệng đám người liền phát hiện vấn đề tiểu từ này nói chuyện có chút cả lăng ta ta gọi lưu nghị ta ta muốn, muốn gia nhập ngài đặc biệt hành động tiểu tổ hắn nói đến đ ậ p nói lớp ba trên chắn đều gấp ra mồ hôi dị p trong văn phòng vang lên một trận thiện ý c ư ờ i vang tô v i y n nghi c ư ờ i nói tiểu s u ấ t ca chớ khẩn trương a chúng ta ngô đội không ăn thịt người lưu nghị mặt càng đỏ hơn hắn n g n g đầu ánh mắt lại vô cùng kiên định mà nhìn xem ngô hành ánh mắt kia bên trong có khẩn trương có co gắp nhưng càng nhiều hơn chính là một loại gần như sùng b á i cực nóng n ô đội ta ta xem qua ngài ngài pha tất cả bản án ngài viết những cái kia những cái kia phân tích á n tình báo cáo ta đều đều học thuộc ngài là ta thần tượng của ta ta muốn cùng ngài học tập thần tượng cái từ này vừa ra tới ngay cả ngô h à n h đều sửng sốt một chút hắn đánh ra trước mắt cái này khẩn trương đến sắp cùng tay cùng chân người trẻ tuổi có chút n g o à i ý lớn lao trương vô vỗ lưu nghị bà bay cười đối ngô h à n h giải thích ngươi đừng nhìn tiểu t ử này khẩn trương hắn nhưng là giới này trường cảnh sát hát nhất môn chuyên ngành tất cả đều là đi tiêm lao trương nói đến đây thở d à i trong nhà xảy ra chút b i ế n cố tiểu t ử này liền quyết tâm muốn tới làm cảnh sát hình sự ai k u ê n đều không e chu cục đặc biệt xem trọng hắn biết ngươi muốn tổ kiến mới đội điểm danh đạo họ để cho ta bắt hắn cho n g ư ơ i đưa tới đây chính là cái cục cương quý giá ngươi nhưng phải mang cho ta tốt nguyên lai、like、là dạng này nô hành lần nữa nhìn về phía lưu nghị trường cảnh sát thứ nhất gia đình hậu đãi lại bởi vì biến cố lựa chọn một đầu cực khổ nhất đường phần này chấp nhất xa so với cái k i a câu thần tượng càng có phần hơn lượng nô hành có thể từ cái k i a song thanh triệt vừa khẩn trương trong mắt nhìn thấy một cố không đụng nam t ư ờ n g không quay đầu lại sức lực đây là một cái có cố sự cũng có quyết tâm người trẻ tuổi nô hành không có lập tức tỏ thái độ chỉ là bình tĩnh hỏi một câu tại sao là ta lưu nghị hít sâu một hơi cố gắng để cho mình thanh âm bình ổn xuống tới bởi vì bởi vì ngài có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật ngài có thể từ từ nhất loạn manh mối bên trong tìm tới tìm tới duy nhất trật tướng ta muốn trở thành ngài dạng n à y người n ô hành nhìn xem hắn khẩn trương lại chân thành bộ dáng kết hợp với lao trương đối với hắn bối cảnh giới thiệu trong lòng đã có đáp án hắn nhẹ gật đầu không có dư thừa nói nhảm hoan g h ê n gia nhập đơn giản bốn chữ để lưu nghị trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lập tức to lớn vui sướng s ô n g lên đầu hắn lần nữa đối ngô hành đống nhiên túi đầu t a ơn ngô đội ta ta nhất định cố gắng ngô hành khoát tay áo không cần t h ậ n trương về sau dùng thực lực nói chuyện đến tận đây tô huyền nghi lâm sơ ảnh mấy cái từ hai đội tới cốt cán lại thêm trưởng cảnh sát trạng nguyên lưu nghị ngô hành đặc biệt hành động tiểu tổ hạnh tâm thành viên chính thức tệ tụ nhìn trước mắt những thứ này chiều khí phồn thịnh lại mỗi người đều mang đặc sắc gương mặt với đội trụ sở bên trong không khí một mảnh hòa hợp người nói lao trương thở dài ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua cách đó không xa chính mức rất bất an lương nghị cha hắn cũng là cảnh sát hình sự lao anh hùng bảy tuổi năm đó cha hắn tại một lần nhiệm vụ lùng bắt bên trong hy sinh bình nhất đ n c công nô hành cầm điếu thuốc ngón tay dừng một chút nguyên lai、like、là anh hùng về sau lao trương nói tiếp cha hắn đi về sau hắn chính là mãi mãi một tay nuôi nấng hai ông cháu tình cảm đặc biệt sâu lúc đầu hắn tốt nghiệp trường cảnh sát trong nhà thân thích tất cả an bài sòng để hắn đi cơ quan đơn vị an an đổ ổn ổn cũng coi như đối với hắn cha có cái bàn giao kết quả lao trương thanh â m chìm xuống dưới tốt nghiệp cấp ba năm đó nghỉ hè hắn mãi mãi không có nhập thất chỗ cướp an trộm bị phát hiện thất thủ đem hắn mãi mãi đợi nã cái h t túi tại các bàn tại chỗ người lại không được trong văn phòng những người khác tiếng cười nói vẫn còn tiếp tục nhưng ngô hành bên này không khí lại đọc lại một cái bảy tuổi mất cha mười tám tuổi lại kinh nghiệm bản thân mãi mãi bị hại thiếu niên khó trách hắn chọn cảnh sát hình sự con đường này đây không phải đơn giản sùng bái đây là khắc vào thực chất bên trong chất nghiệm ngô hành trầm mặt một lát b ó c rơi m ắ t không có nhóm lửa khói hắn xoay người một lần nữa đi đến lưu nghị trước mặt mới vừa rồi còn náo nhiệt không khí bởi vì ngô hành vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt yên tĩnh trở lại tất cả mọi người nhìn xem hắn ngô hành ánh mắt rất bình tĩnh lại mang theo một loại có thể nhìn thấu lòng người lực lượng hắn hỏi lưu nghị b à ngươi qua đời thời điểm ngươi là cái gì cảm thụ vấn đề rất đột nhiên cũng rất bé nhọn tô huyển nghi đều ngây ngẩn cả người cảm thấy ngô hành vấn đề này hỏi được có chút bất cận nhân tình lưu nghị cũng rõ ràng giật mình hắn ngẩng đầu bờ môi giật giật thương thương tâm hắn chỉ nói hai chữ này thanh â m rất nhẹ thậm chí không có vừa rồi cà lăng bình tĩnh đến không có một tia gọn sóng có thể ánh mắt của hắn lại chống rông đến đáng sợ loại kia bình tĩnh sau、so、cùng loạn khóc giống càng khiến người ta tìm đập nhanh ngô hành bắt được điểm này tiểu từ này có chuyện gì mà lại là đại sự cụ thể nói một chút lô hành truy vấn lưu nghị t ú i đầu xuống hai tay không tự giác địa xiết thành n ắ m đấm trong văn phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người nín thở chờ đợi lấy c â u sau của hắn ngày ấy ta vừa cầm tới đại học t ư thông báo trúng tuyển về nhà muốn nói cho nãy mãi thanh âm của hắn bắt đầu trở nên rõ ràng không còn c a lăng giống như là đang t r ầ n thuật một kiện không liên quan đến mình bản án trong nhà cửa không có khóa k h é p ta đi vào liền thấy mãi mãi đổ vào phòng khách bên cạnh bàn lúc ấy tới cảnh sát nhìn hiện trường sơ bộ phán đoán là, là đột phát chú gió ngã s ắ p xuống bởi vì ta n ã i mãi s á c thực có cao huyết áp bệnh án tôi uyển nghi nhịn không được a một chút dùng tay bị t miệng lại lâm sơ ả n h lông mày cũng chăm chú nhăn lại nhưng là ta không tin lưu nghị ngừng đầu lần này trong ánh mắt của hắn không có khẩn trương và bức dứt chỉ có một loại vượt qua tuổi tác tỉnh táo cùng s ắ p bén ta cho n ã i n ã i thu thập di vật thời điểm phát hiện nàng tủ đầu giường tường kép bên trong dấu phong thư không thấy ở trong đó là cha ta tiền trợ cấp còn có nàng toàn cả một đời lên cho ta đại học tiền hết thể ba vạn sáu n g h n bảy trăm k h i ta nhớ được rất rõ ràng bởi vì mỗi lần ăn tết nàng đều sẽ lấy ra, để cho ta cùng với nàng cùng một chỗ số nàng nói đây là cho ta cưới vợ dùng nói đến đây thanh â m của hắn rốt cục có vẻ run dậy nhưng rất nhanh liền bị hắn ép xuống thiên không có cũng không phải là ngoài ý muốn ta lập tức báo cảnh sát yêu cầu một lần nữa lập án lúc ấy phụ trách bản án cảnh sát cảm thấy ta một đứa tiểu hài nhi tại hồi não là ta là ta quỷ trên mặt đất cầu bọn hắn bọn hắn mới miễn cưỡng đồng ý một lần nữa điều tra hiện trường trong văn phòng hoàn toàn tính mịch một cái vừa mới thành niên thiếu niên vì trên mặt đất chỉ để lại thân nhân duy nhất lấy một cái công đạo hình tượng này chỉ là n g ấ p lại cũng là người ta trong lòng đau bớn sau đó thì sao nô hình hỏi về sau ta tại ban công đường ống bên trên phát hiện một cái rất mơ hồ dấu dày cái tia dấu rất đặc biệt là một loại rất rẻ không chính hiệu dép c n g đế d à y hoa văn mài mòn rất lợi hại chân phải sau cùng vị trí thiếu một khối nhỏ lưu nghị tự thuật càng ngày càng trôi chảy lo dịp rõ ràng trật tự rõ ràng nhà chúng ta là kiểu cũ c ứ xá phụ cận liền một cái chợ nông dân rất nhiều thân thể lực xuống người đều thích mặc loại tia dày ta liền cầm lấy t h ắ t xuống tới giấu giày anh chủ, đi cái k i a chợ nông dân một cái quầy hàng một cái quầy hàng địa t ì m tìm hai ngày rốt cục để cho ta tại một cái bán thủy sản quầy hàng bên trên thấy được hoàn toàn tương tự g i à y mang giày là chủ quán nhi tử gọi tiền tiểu v ĩ hai mươi tuổi không có công việc mỗi ngày ngâm mình ở trong quán internet không có tiền liền cùng trong nhà mướn nếu không tới liền rủ mẹ h u n g hàng xóm đều nói vụ án phát sinh một ngày trước hắn cũng bởi vì lên mạng phí sự tình cùng hắn cha mẹ làm cho đặc biệt hung tất cả mọi người nghe được nhật thần đây cũng không phải là một cái người bị hại chân t u ậ t đây là một cái dự bị cảnh sát hình sự đối người khác sinh thứ nhất cái cọc vụ án của bàn tỉnh táo kín đ áo quan sát nhập vi ta đem manh mối nói cho cảnh sát bọn hắn ngay từ đầu còn không tin cảm thấy ta đây là mèo mù gặp cá rán về sau đi quán nghe điều giám sát mới phát hiện tiền tiểu v i có trong hồ sơ phát đoạn thời gian sắp thực rời đi hơn một giờ mà lại nhà hắn ngay tại chúng ta cái kia tòa nhà đằng sau đối với địa hình hết sức quen thuộc bắt hắn thời điểm ra ngay tại bên cạnh lưu nghị nắm đấm lại xích chặt khớp xương chắn bệnh chúng ta xông vào cái kia lưới đen a thời điểm hắn chính mang theo thai nghe tại cái kia giống tốc độ đầy t h n g a một câu internet nóng lạnh từ lưu nghị miệng bên trong nói ra lại mang theo một cố máu tanh hàn ý hắn bị đặt tại trên bàn thời điểm trên màn hình vừa mới nhảy ra để phích ữ hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng còn chửi chúng ta chậm c h ê hắn lập bàn tôi hiển nghi tức giận đến ngực c h ậ t trùng loại cặn b ã n à y trên người hắn tại chỗ liền tìm ra hơn hai ngàn khối tiền tiền mặt tiền còn lại đều bị hắn mạo xưng trò chơi mua làn ra lưu nghị ngữ khí bình tĩnh như trước thẩm vấn thời điểm hắn còn chiêu chính là không có tiền lên mạng biết mãi mãi ta một người ở liền thuận đường ống leo đi lên muốn trộm ít tiền không nghĩ tới bị mãi mãi ta phát hiện hắn hoảng hốt liền đẩy mãi mãi ta một thanh hắn thậm chí không biết mãi mãi ta đã chết trộm tiền liền chạy về con nẹ tiếp tục hắn trò chơi cảnh sát hỏi ta có nên đi vào hay không nói với hắn mấy câu ta nói tốt lưu nghị rước mắt nhìn xem lỗ hành ta không có đánh hắn cũng không có mang hắn ta chính là đi đến trước mặt hắn nói cho hắn biết n g ư ơ i trộm đi những số tiền kia là mãi mãi ta cho ta tra trông mười một năm tiền trợ cấp nói xong toàn bộ văn phòng lặng ngắt như tờ tất cả đội viên giờ phút này nhìn hắn ánh mắt tất cả đều thay đổi đó là một loại hôn tạc đồng tình chân kinh cùng kính nể ánh mắt tại to lớn bi thống cùng cựu hận trước mặt hắn không có bị cảm xúc thối vệ mà là lựa chọn tỉnh táo nhất nhất lý tính phương thức tự tay đem hung thủ đem ra công lý phần này khắc chế cùng cứng cỏi xa so với bất luận cái gì vật lộn kỹ x ả o đều càng có lực lượng tô huyền nói vành mắt đỏ lên lâm sơ ảnh thì tĩnh tĩnh mà nhìn xem lưu nghị nàng có thể cảm g i á được tại cái kia bình tĩnh bề ngoài dưới cất giấu một mảnh sớm đã đông kết biển sâu chương một trăm hai mươi chín toàn đội hoan nô hành mời xoa c ơ m g chương một trăm hai mươi chín toàn đ ộ i hoan nô hành mời xoa c ơ m nô hành rốt cuộc hiểu rõ chu cục vì cái gì điểm danh muốn đem cái này cục cương quý giá đưa tới lao trương vì cái gì nói hắn đến mang tốt cái này minh thế này sao lại là cần người mang minh đây rõ ràng là một khối ngọc thô một khối tại máu cùng nước mắt bên trong rèn luyện qua h ư ớ n g rắn nhất ngọc thô hắn nhìn như ngại ngùng cả lâm nội tâm lại cất giấu một đầu tỉnh táo manh thú hắn có được trở thành đỉnh tiêm cảnh sát hình sự cần có hết thể vật chất nhạy cảm sức quan sát kín đáo logic ù n g một viên bị rèn luyện q u a tâm nô hành nhìn xem lưu nghị chậm rãi nhẹ gật đầu ta đã biết hắn chưa hề nói bất luận cái gì lời an ủi chỉ là dùng một loại hoàn toàn công nhận ánh mắt cho người trẻ tuổi này cần nhất khẳng định lao trương thấy thế một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống hắn biết ngô hành đã hiểu hắn vô vô ngô hành bà vai lại liếc mắt nhìn lưu nghị lộ ra nụ cười vui mừng được rồi người ta giao cho ngươi ta chỗ ấy còn có một cặp sự tình đâu đi lao trương khoát b ắ a tay quay người rời đi văn phòng theo lão trương rời đi lưu nghị căng cứng thân thể mới rốt cục có một chút thư giãn hắn biết từ giờ khắc này hắn mới tính thực sự trở thành nơi này một viên lưu nghị bả vai sụp xuống cả người tháo bỏ xuống tầng kia vỏ cứng n ô hành không nhúc đ í c h liền như vậy nhìn xem hắn chung quanh các đội viên cũng đều đứng đấy trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì an ủi lộ ra quá nhẹ c h â m mặc lại lộ ra quá lạnh cuối cùng vẫn là n ô hành phá vỡ mảnh này yên tĩnh hắn đi đến lưu nghị trước mặt trước đó tán thành cùng khẳng định đều thu bảo ánh mắt trở nên sắp bén ngươi hận hắn sao n ô hành hỏi được trực tiếp thậm chí có chút một lưu nghị bỗng nhiên ngầm đầu vỡ n ô i mất máy lại không phát ra âm thanh ta hỏi ngươi ngươi hận cái kia hại chết mãi mãi ngươi hung thủ sao ngô h à n h thanh em không lớn nhưng từng c h ữ đều rõ ràng đưa vào lưu nghị trong lỗ thai lưu nghị nắm đấm lần nữa nắm chặt vừa mới thư giãn đi xuống thân thể lại trở nên cứng ngắc hô hấp của hắn bắt đầu gấp rút n g ự c kịch liệt p h ậ p phòng ta hắn muốn nói không hận muốn nói đều đi qua nghĩ biểu hiện được càng thành thục càng phù hợp một người cảnh sát tiêu chuẩn nhưng ngô h à n h con mắt không có cho hắn bất luận cái gì tránh né không gian nhìn ta lưu nghị làm cảnh sát không phải làm thanh nhân chúng ta mỗi ngày đối mặt chính là nhân tính hắc á m nhất một mặt là vô s ỉ tội phạm là vỡ vụn gia đình là người bị hại tê tâm liệt phế kêu khóc nếu như ngươi đ ố i đây hết thể đều chết lặng trong lòng ngay cả một điểm lửa đều đốt không nổi vậy ngươi dựa vào cái gì bảo vệ bọn hắn và ngươi đầu vóc tỉnh táo kín đáo lo zip những này là công cụ không phải căn nô hành tiến về phía trước một bước cơ hồ gián lưu nghị mặt cảnh sát căn chính là trong lòng c ô này đối với sinh mạng tính sợ c ô này vĩnh viễn cũng lạnh không được nhiệt huyết hiện tại ngươi trả lời ta ngươi hận hắn sao một câu cuối cùng nô hành cơ hồ là hết ra lưu nghị hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên cái kêu phiến sớm đã đông kết biển sâu tại thời khắc này rốt cục bị triệt để ở da tất cả khắc chế lý tính cứng cỏi tại thời khắc này sụp đổ hận một chữ từ hắn nghiết hầu chỗ sâu gào t h é t ra mang theo bị đè nén quá lâu thống khổ cũng phẫn nộ ta hận ta hận hắn vì cái gì không chết đi ta hận mình vì cái gì không thể về sớm một chút ta hận thấu hắn hắn kêu khàn cả giọng đọc lại dưới đáy lòng chỗ sâu nhất độc tố rốt c u c tìm được phát tiết cửa ra vào nước mắt thuận gương mặt của hắn quần quận mà xuống không phải y mắng mà là nương theo lấy kịch liệt khóc thút thít hắn không còn là cái kia tỉnh táo khắc chế thiên tài không còn là khối kia cứng rắn n g ọ c thô hắn chỉ là một cái đã mất đi thân nhân duy nhất chừng hai mươi người trẻ tuổi ngô hành t ĩ n h tĩnh mà nhìn xem hắn không có đi đập bờ vai của hắn cũng chưa hề nói bất luận cái gì lời an ủi hắn chỉ là cho hắn một cái triệt để thả ra không gian t r u n g quanh các đội viên cũng đều yên lặng nhìn xem bọn hắn đều hiểu ngô hành dụng ý có chút vết sẹo che lấy là sẽ không tốt sẽ chỉ nát ở bên trong nhất định phải xé mở làm sạch vết thương chứ độc mới có thể chân chính cắt lại không biết qua bao lâu lưu nghị tiếng khóc dần dần nhỏ xuống biến thành chấm thấp n ư c nở hắn dùng ngu bàn tay loạn xạ lau mặt một cái đỏ bừng con mắt mang theo nồng đậm giọng núi nô đội ta ta thất thố nô hành biểu lộ hòa hoá lại hắn nhẹ gật đầu không n g ư ơ i bây giờ mới tính cái có máu có t h ị t người hắn xoay người mặt hướng tất cả mọi người t h a n h â m h ư n g lượng ta tuyên bố từ giờ trở đi lưu nghị chính thức trở thành chúng ta trọng án tri đội một viên hoan n ê n về đơn vị lưu nghị ngây ngẩn cả người hắn nhìn xem nô hành lại nhìn một chút c u n g quanh đồng sự hắn bỗng nhiên đứng thẳng người giơ tay lên tính một cái vô cùng tiều chuẩn lễ vâng đội trưởng thanh â m k hẳn k hẳn lại vô cùng kiên định ba ba ba trong văn phòng v a n g lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan n h ê n h o a n n h ê n nhiệt liệt hoan n h ê n tiểu lưu sau này sẽ là huynh đệ mình một tính cách hướng ngoại đội viên trực tiếp đi lên ôm lưu nghị bà bai đi a vừa rồi khóc đến cùng cái hai trăm cân hải tử về sau ca bảo cây ngươi tô v i y n nghi cũng đi tới từ trên bàn rút mấy tờ giấy khăn đưa cho hắn nhanh lau lau nhìn n g ư ơ ê n mặt mũi này hoa ngữ khí của nàng ôn lưu mang theo đại tỷ tỷ quan tâm tiểu lưu về sau trên sinh hoạt có chuyện gì khó xử thiếu tiền thiếu độ vật trực tiếp cùng tỷ nói tuyệt đối đ ừ n g k h á c h khí lưu nghị tiếp nhận h á n tay có chút xấu hổ tạ ơn tạ ơn tô tỷ k h á c h khí cái gì tôi uyển nghi l ư ờ m hắn một cái đều là một cái đội hẳn là lâm sơ ảnh cũng đi tới nàng không nói gì chỉ là đối lưu nghị nhẹ gật đầu trong đôi mắt mang theo một loại ta hiểu người tin tức nàng biết có đôi khi đem cảm xúc d ấ u q u á sâu chỉ là bởi vì tìm không thấy một cái có thể yên tâm thả ra địa phương mà bây giờ hắn tìm được lưu nghị nhìn xem những thứ này chân thành khuôn mặt tươi cười nghe những thứ này thân thiện lời nói trong lòng cái nào đó giông thật lâu địa phương bị một chút xíu lấp kín nô hành nhìn trước mắt một màn này trên mặt lộ ra tiểu dung hắn đi đến trước bàn làm việc cầm lấy nội tuyến điện thoại uy l á o trương sao yên tâm đi ừ m trong lòng ta nắm chắc c ú c điện thoại nô hành phủi tay hấp dẫn chú ý của mọi người được rồi được rồi đều đ ừ n g m â y quanh đem chúng ta đồng nghiệp mới đều nhanh chen thành lương khô hắn hắn g dọn một cái v u n g tay lên để ăn mừng lưu nghị chính thức gia nhập chúng ta đại gia đình này buổi tối hôm nay ta mời khách chúng ta đi ăn trực một bữa tốt bậy tiệc mời khách tốt t nô đội đại khí ta muốn ăn hải sản ta muốn ăn thịt nướng trong văn phòng lập tức một mảnh vui mừng vừa rồi cái kia nặng nề bầu không khí bị quét sạch sành xanh, xanh nô hành cười lắc đầu đối đám này tên dở hơi cũng là không có cách nào hắn nhìn về phía lưu nghị lưu nghị không có vấn đề a lưu nghị liền vội vàng g ậ t đầu không có vấn đề đội trưởng vậy liền định như vậy nô hành cầm lấy áo khoác đi xuất phát c h ư ơ n một trăm ba mươi nô hành dây chỉ huy cứu sản phụ c h ư ơ n một trăm ba mươi nô hành dây chỉ huy cứu sản phụ nửa giờ sau một đ o à n người trùng trùng điệp điệp điệp d ế t tới một nhà danh tiếng không tệ khách sạn n ô hành m u ố n cái bao lớn ở giữa để mọi người tùy tiện điểm đều đừng cho ta khách khí a hôm nay mở rộng ăn nhưng là rượu đến uống ít một chút ngày mai cũng còn được ban nếu ai uống nhỏ nhặt ngày mai năm cây số phụ trọng biển ở giã mình gấp b ộ i n ô ma quỷ huấn luyện viên hành cảnh cáo để mấy cái kia chuẩn bị không say không về đội viên trong nháy mắt bình tĩnh lại đúng vậy nghe ngô đội chúng ta liền ý tứ ý tứ uống trước đồ ăn rất nhanh liền đi lên tràn đầy bày một bàn lớn bầu không khí nhiệt liệt mọi người nâng ly cả chén rất nhanh liền cùng lưu nghị quen thuộc bọn hắn không còn đem lưu nghị xem như cái kêu bối cảnh phức tạp tính cách o á i vợ người mới mà là trở thành có thể kể vai chiến đấu minh đ ệ một bữa cơm ăn đến chủ và khách đều vui vẻ hơn chín giờ đêm thiệt ăn mừng kết thúc đám người hài lòng đi ra khách sạn gió đêm thổi tới trên mặt mang theo một chút hơi lạnh rất là dễ chịu nấc ăn đến quá đã no đầy đủ Nô đội lần sau còn tới nhà này thôi nghĩ hay lắm lần sau đến phiên ngươi mời khách mọi người chính cười cười nói nói đi về phía bãi đậu xe đột nhiên cách đó không xa lối đi bộ bên trên chuyển đến một nữ nhân kinh hoàng thét lên cứu mạng a người tới đ â y mau cứu mạng thần kinh của tất cả mọi người trong nháy mắt căng thẳng làm cảnh sát bản năng để bọn hắn lập tức theo tiếng têu nhìn lại chỉ gặp phía trước cách đó không xa dưới đèn đường vây quanh một vòng nhỏ người nghị luận ầm ĩ một cái nam nhân chính ngồi sổm trên mặt đất lo lắng gọi điện thoại thanh âm đều đang phát run uy một trăm hai mươi sao lão bà của ta lão bà của ta giống như một sinh ngay tại ngay tại tinh quang cửa tử hiếm các ngươi mau tới a n ô hành ngứ mày lập tức mang theo các đội viên bước nhanh chạy tới nhường một chút đều để nhường lối hắn một bên hướng phía trước trên một bên từ trong túi móc ra giấy chứng nhận cảnh sát phiến phức mọi người nhường ra không gian bảo trì không khí lưu thông đám người vây xem nghe xong là cảnh sát lập tức tự giác hướng lui về phía sau mở nhường ra một mảnh đất trống ngô hành cùng các đội viên bọn tới trước mặt thấy rõ bên trong tình trạng một cái tuổi trẻ phụ nữ có thai đang nằm tại băng lanh trên mặt đất hai tay thống khổ ố bụng sát mặt chắm bệnh trên chán tất cả đều là mồ hôi lạnh dưới thân thể của nàng trên mặt đất có một mảnh rõ ràng n ư ớ động đang từ từ mở rộng lão bà lão bà ngươi thế nào a ngươi đ ừ n g dọa ta à phụ nữ có thai t r ư ợ g phu cúp điện thoại hoang mang lo sợ đ i ệ u cầm tay của nàng nước mắt đều nhanh xuống tới nô hành lập tức ngồi sổ người xuống một bên kiểm tra phụ nữ có thai tình huống một bên trầm giọng trấn an nam nhân kia đừng hoảng hốt xe cứu thương đã ở trên đường người tên là gì ngươi người yêu mang thai mấy tuần rồi ta ta gọi lục xuyên nàng nàng ba mươi tám tuần dự tính ngày sinh liền mấy ngày nay nô hành n g n g đầu đối sau lưng các đội viên nhanh chóng hạ đạt chỉ lệ tô biển n i ngươi cùng vị nữ sĩ này trò chuyện để nàng bảo trì thanh tình những người khác lấy nơi này làm trung tâm kéo cảnh giới tuyến sơ tán đám người căn g đ o à n xe cứu thương thông đạo thông suốt rõ các đội viên lập tức hành động tô huyển nghi chạy đến phụ nữ có thai một bên khác ôn lu an ủi những người khác thì cấp tốc t ả n ra bắt đầu đều đâu vào đấy sơ tán càng tụ càng nhiều quần chúng gây xem lưu nghị đứng tại ngô hành bên người lần thứ nhất đối mặt loại này đột phát tình trạng hắn có chút khẩn trường trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi nhưng hắn cũng không lui lại con mắt chăm chú nhìn ngô hành mỗi một cái động tác tùy thời chuẩn bị tiến lên hỗ trợ mới vừa rồi còn hoan thanh tiếu ngữ một đám người giờ phút này đã biến thành một cái hiệu suất cao vận chuyển chính thể không có dư thừa nói nhảm không có chút nào bối rối mới thành lập đội ngũ tại lần thứ nhất tập thể đối mặt đột phá tình t trạng bên trong cho thấy kinh người a n ý cùng tinh thần trách nhiệm n ô hành nhìn xem phụ nữ có thai thống khổ bộ dáng lại cảm thụ một chút mặt đất chuyển đến băng lanh khí ẩm lông mày khóa càng c h ặ t hơn không được không thể để cho nàng một mực nằm trên mặt đất trong đêm địa gạch quá mát phụ nữ có thai mất máu hoặc là nước ố i xói mòn quá nhiều nhiệt độ cơ thể hạ xuống xe phi thường nguy hiểm hắn quyết định thật nhanh chuyển hướng n g c xuyên tình huống bây giờ khẩn cấp nhất định phải đem n g ư ơ i người yêu chuyển rời đến khách sạn trong đại đường đi nơi đó chi ít có thể che gió cũng sạch sẽ một chút a có thể thế nhưng là lục xuyên nhìn xem thê t ử thống khổ dám vẻ căn bản không dám động nàng sợ khẽ động liền ra cái gì được rẽ đừng thế nhưng là xe cứu thương trước khi đến chúng ta nhất định phải cam đoan an toàn của nàng ngô hành bay đầu đối các đội viên hạ lệnh lưu nghị tiểu lý hai người các ngươi tới phụ một tay tô biển nghi ngươi tiếp tục nói chuyện với nàng phân tán lực chú ý của nàng、Rõ. lưu nghị cùng tiểu lý lập tức tiến lên mấy người hợp lực cẩn thận từng ly từng tí đem phụ nữ có thai tính cả dưới người nàng quần áo cùng một chỗ d ơ lên khách sạn quản lý đại s ả n h sớm đã bị động tinh bên ngoài kinh động đến nhìn thấy một đám người vây quanh một cái phụ nữ có thai t i ế n đến cũng là giật nảy mình cái này đây là thế nào nhanh tìm yên t ĩ n h rộng rãi địa phương lấy thêm chút sạch sẽ tấm thảm cùng gối đầu tới ngô h à n h một bên chỉ huy lấy đám người đem phụ nữ có thai nhẹ nhàng đặt ở đại đường nơi hẹo lánh trên ghế salon vừa hướng quản lý hô quản lý không đội vàng chạy tới chuẩn bị còn chúng vây xem cũng đi theo tràn bảo đem đ ạ i đường vây chật như nêm c ố i tiếng nghị luận liên tiếp t r ờ i ạ đây là muốn tại trong i ể u điểm sinh nhìn xem thật là dọa người a mặt mũi trắng bệnh mau đánh một trăm hai mươi a còn thất thần làm gì vừa rồi người cảnh sát kia không phải đã đánh qua sao ồn ào hoàn cảnh để vốn là khẩn trương phụ nữ có thai càng thêm bất an hô hấp của nàng trở nên rồn rập lên nắm lấy trượng phu lục xuyên tay càng ngày càng gấp lao công ta sợ chớ sợ chớ sợ lao bà không có chuyện gì xe cứu thương lập tức tới ngay lục xuyên ngoài miệm an ủi trong thanh n m run dậy lại bán nội tâm của hắn sợ hãi nô hành thay thế sầm mặt lại tất cả mọi người lần nữa lui lại giữ yên lặng các ngư i dạng này sẽ ảnh hưởng sản phụ cảm xúc thanh âm của hắn trong nháy mắt vượt trên tất cả các â m đám người vây xem bị hắn như thế vừa hô vô ý thức lại sau này lui lại mấy bước đúng lúc này một cái thanh lánh lại dẫn một t i a vội vàng giọng nữ từ phía ngoài đoàn người chuyển đến nhường một chút phiền phức nhường một chút đám người c á c h ra một con đường một người mặc vàng nhạt áo khoác thân hình cao gầy nữ nhân bước nhanh đến nàng tóc dài hơi cuộn khuôn mặt thanh lệ nhưng giờ phút này khắp khuôn mặt là lo lắng chính là vừa rồi đi xử lý tính tiền công việc pháp y lỉa lâm sơ ảnh nàng vừa t i ì n đến liền thấy nằm trên ghế s a lon gen thống khổ phụ nữ có thai lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra nàng nhìn về phía ngô hành không đợi ngô hành trả lời lâm sơ ảnh đã nhanh chân đi tới phụ nữ có thai bên người ngồi s ổ m người xuống liền chuẩn bị kiểm tra người là ai người muốn làm gì lục xuyên cảnh giác nhìn từ trên xuống dưới nữ nhân này trong ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm lâm sơ ảnh sửng sốt một chút lập tức lập tức kịp phản ứng ta là bác sĩ để cho ta nhìn nàng một cái tình huống nàng che giấu mình pháp y thân phận l ờ i í t mà ý nhiều nói nghe được bác sĩ hai chữ lục xuyên đề phòng tâm thoáng b u ô n g xuống một chút bác sĩ thật hay giả ngươi có giấy chứng nhận sao muốn cứu ngươi lão bà cũng đừng nói nhảm nhiều như vậy sản phụ tình huống thật cấp ngươi tốt nhất an phận điểm lâm sơ ảnh n hữu nhữ mày ngữ khí của nàng tỉnh táo mà chuyên nghiệp mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng c h ư n một trăm ba mươi mốt cảnh sát cũng có thể đỡ đ ẻ c h ư n một trăm ba mươi mốt cảnh sát cũng có thể đỡ đ ẻ lục xuyên do dự một bên tô huyền n vội vàng hát đệm vương tiên sinh nàng thật sự là bác sĩ ngươi nhanh để nàng xem một chút đi lục xuyên nhìn một chút một mặt lo lắng tô huyền nghi lại nhìn một chút chấn định tự nhiên ngô hành rốt cục vẫn là bông lòng tay ra lâm sơ ảnh không lại trì hoãn lập tức tiến lên nàng đầu tiên là ôn nhu an ủi phụ nữ có thai đừng sợ k h t sâu đi theo ta thiết tấu h ấ p ký hơi thở phụ nữ có thai cảm xúc tại nàng dẫn đạo dưới như kỳ tích địa ổn định một chút lâm sơ ảnh một bên dẫn dắt đến một bên vươn tay nhẹ nhàng đặt tại phụ nữ có thai cao cao nổi lên phần bụ xúc tu một mảnh căng cứng nàng lại cúi đầu nhìn thoáng qua phụ nữ có thai dưới thân trên ghế s a lon cấp tốc l à n tràn ra nước đ ọ n sắc mặt trở nên ngưng trọng lên nàng tiến đến ngô hành bên hai dù chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh â m nhanh chóng nói tình huống không ổn nước ối đã phá mà lại c u n g co lại rất quy luật đây là m u ố n sinh dừng một chút nàng bổ sung một câu nước ối vỡ tan thời gian quá dài em bé mới sinh sẽ có cung nội lây nhiễm phong hiểm ngô hành tâm đ ô n g nhiên trầm xuống hắn giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua trên đồng hồ thời gian từ bọn hắn phát hiện phụ nữ có thai đến bây giờ đã qua gần mười phút nơi này là trung tâm thành phố mặc dù cách bệnh viện không xa nhưng bây giờ là hơn chín giờ đêm giờ cao điểm trên đường khẳng định chắn đến rối tinh rối mù xe cứu thương coi như vượt đèn đỏ chạy tới nơi này nhanh nhất cũng muốn mười lăm phút đến một lần một lần tăng thêm trên đường khả năng phát sinh ngoài ý muốn không còn kịp rồi ý nghĩ này tại ngô hành trong đầu chợt lóe lên hắn lập tức làm ra phán đoán nhất định phải ở chỗ này lập tức lập tức tiến hành chuẩn bị đỡ đẻ lục xuyên ngô hành thanh em trở nên nghiêm túc dị thường người, người yêu lần trước cũng co lại là lúc nào mỗi lần khoảng cách bao lâu lục xuyên bị hắn hỏi được xứng sở cố gắng nhớ lại vừa vừa rồi trên đường liền bắt đầu đau đại khái đại khái năm sáu phần chung một lần một lần đau nửa phút k hoặc chừng năm đến sáu phút một lần nô hành lông mày có chút gian ra một chút cái này còn không phải khẩn cấp nhất sắp sinh cung co lại càng giống là giả tính cung co lại nhưng sản phụ nước ố i đã phá tùy thời đều có thể chuyển thành thật cung co lại tiến vào chính thức sinh n ợ giai đoạn thời gian như cũ phi thường gấp gáp hắn không do dự nữa quay đầu đối bên cạnh đã thấy choáng khách sạn quản lý đại sành lớn tiếng ra lệ lập tức đi chuẩn bị sạch sẽ khăn mặt càng nhiều càng tốt muốn hoàn toàn mới còn có nước nóng một cái bồn u lớn nước nóng lại tìm một thanh sạch sẽ cái kéo cùng một bình y dụ cồn a a a a ta ố t t lập tức đi quản lý đại s ả n h bị h ắ n bộ này chuyên nghiệp lại cường thế dáng vẻ kinh hãi không dám hỏi nhiều lộn nào địa chạy tới chuẩn bị có thể hắn lời nói này lại làm cho một bên trượng phu lục xuyên triệt để xù lông lên chuẩn bị những thứ này làm gì lục xuyên bỗng nhiên đứng lên một mặt hoảng sợ nhìn xem n ô hành thanh âm cũng thay đổi điều ngươi ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này cho ta láo bà đ ấ đẻ không được tuyệt đối không được hắn giống như là bị xúc động mẫn cảm nhất thần kinh kích động ngô nơi này là khách sạn đại đường nhiều người nhìn như vậy sao có thể ở chỗ này sinh con ánh mắt của hắn tại ngô hành cùng lâm sơ ảnh ở giữa vừa đi vừa về lên nhìn ngươi đến cùng là ai ngươi cũng không phải bác sĩ đi ngươi dựa vào cái gì chỉ huy mọi người hắn quay đầu gắt gao tiếp cận ngay tại trấn an thê tử lâm sơ ảnh còn có ngươi nói g ư ơ i n ngươi là bác sĩ ngươi giấy chứng nhận đâu ngươi đến cùng là bệnh i ệ n nào đối mặt t r ợ n u gần như sụp đổ chất vấn lâm sơ ảnh trên mặt hiện lên xem thường loại này ngu xuẩn là thế nào cưới được lão bà đều loại tình huống này còn xoắn suýt có không có đầu óc là trò chó ăn sao nhưng bây giờ nàng không có khả năng đặt vào sản phụ mặc kệ lâm sơ ảnh cắn răng ta là pháp y đỉa cái gì lục xuyên như bị xét đánh đ ỗ n g nhiên lui lại một bước pháp y đỉa thanh âm của hắn đột nhiên c ấ t cao tràn đầy căm ghét cùng sợ hãi cho người chết xem bệnh người n g ư y i cách lão bà của ta xa một chút s ú i khỏe quá xối khỏe pháp y thì hai chữ này giống một viên bom tại trong đám người vây xem trong nháy mắt dẫn nổ ông trời ơi lại là pháp y t ỉ để pháp y tới đón sinh đây là mở cái gì quốc tế cho đùa quá không may mắn đi cái này còn không có sinh đâu liền để cùng người chết liên hệ người đến đ ụ n g chính là a nam này đến cùng là ai a làm sao tìm được cái pháp y đến giúp đỡ tiếng nghị luận tiếng chỉ trích khinh bị ánh mắt giống như nước thủy chiều hướng lâm sơ ảnh cùng ngô hành vào tới lâm sơ ảnh sắc mặt trở nên có chút khó coi loại này ngu xuẩn có thể có cái gì phản ứng bình thường hiện tại là dòng xe cộ giờ cao điểm gần nhất xe cứu thương ít nhất cũng phải nửa giờ mới có thể đến đến lúc đó ngươi lão bà cùng trong bụng hải tử đã sớm tươi sống như chết hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn hoặc là để cho ta tới đỡ đẻ hoặc là ngươi vì ngươi ngu xuẩn hại chết vợ con chính ngươi tuyển là cứu nàng vẫn là hại nàng lâm sơ ảnh không nhịn được cho lục xuyên làm rõ lợi hại quan hệ lục xuyên trên mặt phẫn nộ có thể lâm sơ ảnh nói lời m ư ờ i phần có đạo lý hắn cũng không muốn lao bà của mình xảy ra chuyện có thể lời nói khó nghe như vậy cũng không ai cho cái bậc thang h ạ đúng lúc này nô hành tiến lên một bước cho lục xuyên đưa cái bậc thang h ã n tử trong túi lần nữa ngóc ra mình căn cứ chính xác hiện ô nu trấn an nói ta là cục thành phố hình sự c h í n h sát tri đội đội trưởng n ô hành ta có đỡ đẻ kinh nghiệm tất cả mọi người dùng một loại nhìn người ngoài hành tinh giống như ánh mắt nhìn xem n ô hành hồ nào tiếng nghị luận biến thành vô số đ ẻ nén không dám tin xì xào bàn tán một cái đội trưởng cảnh sát hình sự nói mình sẽ đỡ đẻ cái này so pháp y muốn tới đỡ đẻ nghe còn muốn không hợp thói thường a đau quá lao công ta đau quá a sản phụ tê tâm liệt phế tiếng t é t trói t a i đem tất cả mọi người suy nghĩ kéo lại t r ợ phu lục xuyên nhìn xem thê tử thống khổ vặn vào mặt đau lòng e rằng lấy phục thêm có thể đối ngô hành hoài nghi lại đạt đến đ ỉ n h phong ngươi đừng tưởng rằng sáng cái giấy chứng nhận ta liền tin ngươi lục xuyên đẩy ra ngô hành đem thê tử bảo hộ ở sau lưng trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng địch lý vào một cái người xấu cảnh sát làm sao lại đỡ đẻ ngươi có phải hay không có cái gì mục đích k h á c hắn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp thanh âm cũng càng thêm sắc nhọn ta đã biết các ngươi có phải hay không muốn đợi lao bà của ta hải tử xảy ra chuyện thuận tiện các ngươi pháp ý giải phẫu lời này vừa ra toàn trường xôn sao lâm sơ ảnh kém chút một hơi không có đi lên nam này não mạch kín là thế nào lớn lên bị hại chứng vọng tưởng đến loại tình trạng này đề nghị trực tiếp đưa khoa tâm thần đừng ở bên ngoài thai h ò a người nô h à n h sắc mặt cũng lạnh xuống hắn có thể dễ dàng tha thứ ngu xuẩn nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ loại này ác ý phỏng đoán ngay tại phòng ngăn người phụ trách mang theo nước nóng cùng khăn mặt chạy về tới không biết làm sao địa xứng sở tại nguyên chỗ lúc trong đám người đột nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô ta nhớ ra rồi rang thành ngân hàng cướp b ó cán cái kia chính là bọn hắn một người mang kính mắt tuổi trẻ nam nhân kích động chỉ vào ngô hành trên màn hình điện thoại di động rõ ràng là ngay lúc đó báo cáo tin tức chính là hắn trải qua tv tuyệt đối không sai chơi ạ thật là ta nói nhìn xem làm sao như thế nhìn quen mắt đâu đám người nghị luận hướng gió trong nháy mắt chuyển biến anh hùng cũng không thể làm luận a đỡ đẻ là bác sĩ sự t ì n h đúng vậy a cái này nếu là xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n ảnh hưởng tới ngô cảnh quan tiền đồ nhưng làm sao bây giờ hắn cũng là tốt bụng nhưng chuyện này quá lớn đ ạ m đương không nổi trách nhiệm này a chương một trăm ba mươi hai không được cũng phải đi chương một trăm ba mươi hai không được cũng phải đi lục xuyên cũng n gây m ẩ n cả người lâm sơ ảnh biết thời gian không đợi người vội vàng mở miệng hiện tại sản phụ cung miệng đã mở thai nhi ngay tại hạ xuống căn bản đợi không được xe cứu thương ngươi lại ngăn đón chính là tự tay đem ngươi vợ con đẩy hướng quỷ môn quan lục xuyên còn đang do dự lý trí nói cho hắn biết lâm sơ ảnh nói đúng nhưng trên tình cảm hắn không thể nào tiếp thu được đem vợ con tính mệnh giao cho một người xa lại trên tay ta để nàng tới một cái thanh n i yếu ớt chuyển đến là sản phụ ánh mắt của nàng tan g ã nhưng nhìn xem n ô h ì n mặt lại lộ ra một tia kỳ dị tin cậy Tại trên t vậy Gặp ngươi. tưởng ngươi. ngầm miệng bừng. cùng nghi sụp qua Màu cứu xuyên Ta của ta. lựa tin con Nữ nhân chọn, Hán chán nản kiên này bước, triệt lại. lui lại hoài tại thời một mắt Tất trì Tốt. các lục hốc cả khắc để để đỏ đổ. v liền ta cầu các ngươi rồi lâm sơ ảnh lập tức nửa quỳ xuống tới bắt đầu chỉ huy nô hành t r ấ n an sản phụ cảm xúc dạy nàng làm sao hô hấp ta ở phía sau giúp nàng đỡ đẻ nghe ta chỉ huy ngô hành thanh â m tỉnh táo mà chuyên nghiệp cùng coi lại tới thời điểm dùng sức sự xuất sức bú sữa mẹ còn chúng vây xem cũng bị n ô hành chấn định lây dần dần an t ĩ n h lại đ ừ n g thở nhìn xem cái này ly kỳ một màn tại phòng ngăn một góc khác thiệt ăn mừng các đồng nghiệp đã sớm làm thành một vòng t ô h u y ề n nghi che miệng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lâm bác sĩ thế mà lại còn hỗ trợ sinh con còn có n ô đội hắn làm sao cũng sẽ a bên cạnh lưu nghị thì là một mặt s ù n bái trong mắt lóe ra tinh tinh ta liền nói đội trưởng là thần khí này trận cái này tự tin đơn giản xoáy phát nổ n ô hành giờ phút này hết sức chăm chú cứ việc trong đầu có đỉnh cấp kiến thức y học nhưng đây đúng là hắn lần thứ nhất tiến hành thực tế thao tác rất tốt bảo trì cái này thiết tấu dùng sức ta nhìn thấy đầu lâm sơ ảnh đang nhìn thai nhi mái tóc màu đen một chút xíu lộ ra trong lòng dâng lên một trận cuồng h ỉ thành công nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị r e o hò trong nháy mắt một vòng trói mắt đỏ thắm không có dấu hiệu nào từ sản phụ dưới thân lan tràn ra thử cung chảy máu lâm sơ ảnh tiếu d u n g trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đ ỉ n đầu nơi này không có chuyên nghiệp cầm máu thiết bị không có máu túi không có cái gì làm sao bây giờ làm sao bây giờ đầu óc của nàng phi tốc vận chuyển vươn đi ra theo bản năng nâng hài ni đầu tỉnh táo trước tiên đem hải tử sinh ra lại cầm máu máu đại s u ấ t huyết trong đám người không biết ai hét lên một tiếng trong nháy mắt đem vừa mới an ổ n xuống bầu không khí triệt để rất bạo máu đỏ tươi cấp tốc thẩm thấu sản phụ dưới thân quần áo cùng đệm lên bàn cái kia trói mắt ngăn sắc làm cho tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi tại sao có thể như vậy làm sao lại chảy máu lục xuyên hai mắt xích ổng đống nhiên phóng tới n ô hành lao bả của ta nếu là có sự tình ta không để yên cho ngươi thanh âm của hắn bởi vì sợ h ã i cực độ mà khản giọng tràn đầy tuyệt vọng chỉ trích nhưng mà lô hành ngay cả mí mắt đều không ngẩn một chút ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại sản phụ dưới thần trong đại nao kiến thức y học như là thác nước đổi mới lâm sơ ảnh hài tử thế nào lô hành vội vàng hỏi thăm lâm sơ ảnh mặt đã được không giống giấy nhưng vẫn như cũ căn cứ từ mình c h i thức trợ giúp sản xuất khủng hoàng bị áp chế pháp y chuyên nghiệp tố dưỡng để nàng ép buộc mình tỉnh táo lại đối lô hành mở miệng nói lô hành tìm cầm máu kịm nhanh lô hành bỗng nhiên quay đầu cồn cầm máu k ì m giải phẫu cái kéo văng đạn lập tức đi tìm phó ngăn người phụ trách một cái giật mình vừa môi run rẩy chúng ta chúng ta chỗ này nào có những vật này a không có đi mua ngay bên cạnh t i ệ m thuốc lập tức lập tức n ô hành thanh âm mang theo không được x í vào mệnh lệnh ta cần trừ độc qua công cụ mua về dùng nước sôi nấu năm phút đồng hồ hoặc là dùng độ cao rượu đến âm cho ngươi hai phút đồng hồ nhanh a a a phó ngăn người phụ trách lột nào h địa liền xông ra ngoài phảng phất đằng sau có quỷ đắn đồi và và tiếng khóc vang dội tuyên cáo tân sinh để đến chung quanh quần chúng b ộ c phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô sinh sinh quá tốt rồi mẹ con bình an nhưng sản phụ tình huống lại càng h n g bét thời gian chính là sinh mệnh mọi mệnh không chịu nổi lầm sơ ảnh đối ngô hành dàn dò sản phụ tình huống nguy cơ nhất định phải mau chóng cầm máu nàng dơ không ngừng run dậy tay loại này tinh tế giải phẫu ta hiện tại thể lực không thể tham dự ngô hành nhờ vào ngươi ngô hành nhẹ gật đầu sâu trong đầu phi tốc hiện lên hệ thống nhắc nhở điểm ép thức cầm máu thuật chuyên gia cấp thông qua đối đặc biệt động mạch mạch máu tiến hành tinh chuẩn nén nhưng tại trong vòng ba phút hữu hiệu ngăn chặn đại bộ phận khu vực tính chảy máu cái này có thể nhưng vấn đề là sản phụ hiện tại cực độ thống khổ cùng khủng hoảng căn bản không có khả năng phối hợp hắn tiến hành tinh tế như vậy thao tác trừ phi ba giây thôi miên sơ cấp cùng mục tiêu đối mặt ba giây có thể dùng cái này tiến vào ngắn ngủi cạn t ầ n g thôi miên trạng thái nghe theo đơn giản chỉ lệ tiếp tục thời gian mười giây chính là nó lô hành kế hoạch tại trong khoảng điện quan hòa thạch thành hình lão bà lão bà ngươi thế nào a lục xuyên bổ nhào vào thê tử bên người khóc đến như cái hải tử sản phụ ý thức đã bắt đầu mơ hồ mất máu để miệng nàng ngôi t r ắ n g bệnh hô hấp yếu đất n ô hành đối sản phụ giống to ý đồ tỉnh lại nàng cầu sinh ý chí ngẫm lại con của ngươi hắn không thể mất đi người a có lẽ là mẫu tính bản năng bị kích phát sản phụ tan ra ánh mắt một lần nữa tập trung lâm sơ ảnh một tiếng ngạc nhiên la lên nhưng mà n ô hành biểu lộ không có chút nào buông lỏng lão bản đồ vật lấy ra đúng lúc này phó ngăn người phụ trách thở hồng hộp chạy trở về trong tay bưng lấy một cái thay phía trên đặt vào mới từ tiệm thuốc mua được cầm máu kìm cái kéo cùng băng gạc còn tản ra một cỗ nồng đậm c u n bị rất tốt nô h à n h nắm lấy khay lập tức ngồi sổn người xuống tiến đến sản phụ trước mặt nhìn ta còn mắt thanh âm của hắn mang theo một loại ma lực kỳ dị để b ố n đ ạ o ý thức mơ hồ sản phụ không tự chủ được giơ lên mí mắt bốn mắt nhìn nhau một giây hai giây ba giây sản phụ ánh mắt trong nháy mắt trở nên trống r ô n g mà bình tĩnh ngay tại lúc này nô hình đã không còn bất cứ chút do dự nào cầm lấy dính đầy cổm máu kìm cùng băng gạc động tắc nhanh như thiểm đ i ệ hai tay của hắn ổn định giống máy móc tinh chuẩn địa đ ầ y ra tổ chức tìm được cái kia ngay tại điên c u ồ n g dâng trào chảy máu điểm kia là t ử cung động mạch một cái chi nhánh bởi vì kịch liệt cò vào mà xe rách tất cả mọi người ở đây đều nín thở trơ mắt nhìn xem ngô hành cầm cái kia băng lanh kim loại khí giới tại máu me đầm địa bộ vị tiến hành một loại nào đó bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu thao tác không ai dám lên tiếng tô huyển nghi cùng lưu nghị đám đồng nghiệp càng là nhìn trợn mắt hốc mộn cái này đây quả thật là bọn hắn n ô đội sao cùng cụt một tiếng băng nhỏ nô hành dùng cầm máu kìm tinh chuẩn địa kẹp lấy cái kia vỡ tan mạch máu mãnh liệt máu tươi im bặt mà dừng trước sau bất quá mười giây đồng hồ thôi miên hiệu quả biến mất sản phụ phát ra một tiếng hư n h ư ợ c dên gì nhưng sát mặt đã không còn thảm như vậy b ạ c h nguy cơ giải trừ chương một trăm ba mươi ba cảnh sát hình sự cầm máu tú lật toàn trường chương một trăm ba mươi ba cảnh sát hình sự cầm máu tú lật toàn trường nô hành thật dài địa thở phào nhẹn h ó m trên chắn cũng diễn ra mổ hơi mịn hắn cấp tốc cầm lấy một thanh khắc cầm máu kìm tại c ú n rốn hai đầu phân biệt kẹp lấy sau đó dùng cái kéo răng dắt một tiếng các đoạn mất kết nối m â u cùng con mối quan hệ. Hắn đem hải nhi dùng sạch sẽ khăn trải bàn cẩn thận từng ly từng tí bao vây lại, đưa tới lục xuyên trước mặt. chúc mừng, là nữ hải, sáu cân sáu lượng, rất khỏe mạnh. lục xuyên hai tay run run, tiếp nhận cái kia nho nhỏ, ở mác bao k h ỏ a nhìn xem nữ nhi rún gió khuôn mặt nhỏ. lục xuyên cũng nhịn không được nữa, ngồi sổm trên mặt đất gào khóc bắt đầu. hắn một bên khóc, một bên ngẩng đầu nhìn m g ô hành, trong ánh mắt tràn đầy không cách nào nói rõ cảm kích cùng áy náy. tạ ơn. cảm ơn ngươi. thật xin lỗi. ta. hắn nói năng lộn sộ chỉ có thể hung hăng nói c ả m ơn cùng xin lỗi ngô hành chỉ là vỗ vỗ b ở vai của hắn không nói thêm gì ô ô đúng lúc này phòng ăn ngoại chuyện tới dồn dập xe cứu thương tiếng còi đám người tự động tách ra một con đường hai tên bác sĩ cùng một tên y tá dẫn theo hộp cấp cứu v à bảo khi bọn hắn nhìn thấy trong nhà ăn cảnh t ư n g lúc tất cả đều ngây n g ẩ n cả người đầy đất bừa bộn trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng c u n b ị một cái nam nhân ôm vừa ra đời hải nhi đang khóc một nữ nhân suy yếu nằm trên mặt đất bên cạnh còn vì một cái đầy tay là máu cảnh sát tình huống như thế nào dẫn đầu trung niên bác sĩ một mặt một b ư ớ c bác sĩ nhanh lao bả của ta xuất huyết nhiều lục xuyên giống như là thấy được cứu tinh v ộ i v à n g h ô trung niên bác sĩ một cái bước xa xông đi lên cấp tốc kiểm tra sản phụ sinh mạng thể t r ì n h huyết áp hơi thấp nhịp tim quá nhanh có sai lầm huyết tính cơn sốc dấu hiệu a hắn kiểm tra đến sản phụ hạ thân lúc động tác đột nhiên đình trệ trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt kinh ngạc c h ả y máu đã ngừng lại rồi cái này đây là ai làm hắn thấy được cái tia thanh tinh chuẩn địa kẹp ở trên động mạch cầm máu kịm thủ pháp chuyên nghiệp vị trí xào trá đơn giản giống như là sách giáo khoa cấp bậc thao tác là hắn là cái này hai vị cảnh quan bên cạnh có quần chúng lập tức chỉ vào n ô hành cảnh sát trung niên bác sĩ ngầm đầu khó có thể tin mà nhìn xem n ô hành người các ngươi là cảnh sát n ô hành gật gật đầu đang dùng băng gạc lau vết máu trên tay ngươi làm cầm máu bác sĩ truy vấn thanh âm cũng thay đổi điều tình huống khẩn cấp không có cách nào n ô hành trả lời mây trôi nước chạy bác sĩ trong mắt đều nhanh trợn lùi ra hắn làm nghề y hơn hai mươi năm gặp qua các loại mạo hiểm t r à diện nhưng ở loại hoàn cảnh này không có đèn không hát bóng không có chuyên nghiệp trợ thủ không có gây tê tay không hoàn thành một đài độ khó cực cao động mạch cầm máu kìm kẻ thuật đừng nói là cảnh sát liền xem như chính hắn tại thiết bị đầy đủ hết trong phòng giải phẫu cũng không dám cam đoan có thể làm được như vậy sạch sẽ lưu loát tùy hành y tá cũng lại gần nhìn thoáng qua lập tức hít sâu một hơi chơi ạ đây quả thật là tại trong nhà ăn hoàn thành trung n i ê n bác sĩ ánh mắt nhìn chằm chặp lỗ hành phản phất tại nhìn một cái quái vật đây không có khả năng loại trình độ này xuất huyết nhiều không có chuyên nghiệp thiết bị cùng kỹ thuật tỷ lệ tử vong là chín mươi trở lên hắn tự l ầ m bẩm lập tức đống nhiên ngần g đầu thanh â m bởi vì kích động mà có chút bén nhọn người đến cùng là ai ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia lạnh nhạt l a o sạch lấy trên tay vết máu cảnh sát trẻ tuổi trên thân nô hành còn chưa kịp trả lời trung nhiên bác sĩ đã đống nhiên xoay người một lần nữa bổ nhào vào sản phụ bên người hắn không thể chỉ bằng một cái cầm máu kìm t i ể u hạ định luận nhất định phải làm càng toàn diện kiểm tra nhanh chuẩn bị tính mạch thông đạo nước muối sinh lý tốc độ cao nhất nhỏ hắn một bên hạ đạt chỉ lệnh một bên cực nhanh dùng ống nghe bệnh kiểm tra sản phụ tim phổi công năng y tá cùng một tên khác thầy thuốc trẻ tuổi lập tức hành động đ ề u đâu vào đấy triển khai cấp cứu lục xuyên ôm h ả i tử khẩn trương đứng ở một bên một trái tim nâng lên cổ họng hắn nhìn thấy bác sĩ trên mặt biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm thử cung co vào không còn chút sức lực nào cung khoang bên trong có tích máu cũng rốn bóc ra mặt d ư ớ n máu mỗi nghe được một cái tử lục xuyên tâm liền hướng chìm xuống một phần cuối cùng trung nhiên bác sĩ n g n g đầu sắc mặt khó coi tới cực điểm đối bên cạnh y tá trầm giọng nói tình huống so tưởng tượng còn hỏng bét vấn đề lớn bốn chữ này tại lục xuyên trong đầu nổ vang cái này cảnh sát nhất định là hắn vừa rồi lộn xộn cái gì dẫn đến tình huống chuyển biến xấu là ngươi lục xuyên hai mắt trong nháy mắt xích hổng đống nhiên ngầm đầu gắt gao chừng mắt n ô hành giống một đầu bị g i ã thú bị trọc giận hắn ôm hải tử tay đều đang phát run thanh âm khàn giọng địa gầm thét lên nhất định là ngươi ngươi đối lao bả của ta làm cái gì bác sĩ đều nói vấn đề lớn ngươi cái này tội phạm giết người một tiếng này gầm thét để vừa mới hỏa hoãn lại bầu không khí lần nữa khẩn trương tới cực điểm tất cả mọi người bị lục xuyên bất thình lình chuyển biến làm cho ngậu trước một giây còn quỳ xuống đất càn tạng sau một giây liền trở mặt mắng chửi người tội phạm giết người đô hành lao vết máu động tác dừng lại hắn n g n g đầu bình tĩnh nhìn xem giống như điên dại lục xuyên không nói gì nhưng hắn sau lưng các đồng nghiệp lại nổ lâm sơ ảnh cái thứ nhất muốn đứng lên giải thích làm sao hiệp trợ sản phụ sản xuất sau thể lực tiêu hao quá lớn mặc dù ăn sô cô la bổ sung thể lực nhưng vẫn là phải nghỉ ngơi một chút nàng lúc này tại tuần huyết áp biên giới du tẩu bất đắc dĩ lại che lấy đầu ngồi xuống lưu nghị tiến lên một bước chỉ vào lục xuyên cái mũi liền mắng con mẹ nó ngươi có bị bệnh không nô ca cứu được ngươi lão bà hải tử con mẹ nó ngươi mắt mù sao tô huyển nghi cũng tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng xông lên trước phản bác ngươi người này làm sao không biết tốt xấu nếu không phải ngô hành ca ngươi lão bà hiện tại đã sớm mất mạng ngươi còn ở nơi này n g ậ m máu phun người lục tiên sinh mời ngươi tỉnh táo một điểm một mực trầm mặc lâm sơ ảnh cũng mở miệng thanh âm của nàng thanh lãnh nhưng mang theo không thể nghi ngờ chuyên nghiệp nô cảnh quan mỗi một bước thao tác đều phù hợp cấp cứu vi phạm thậm chí v i n siêu tiêu chuẩn hắn cứu được thê tử của ngươi mà không phải hại nàng nhưng mà đã bị sợ hãi cùng phẫn nộ c h á n váng đầu góc lục xuyên căn bản nghe không vô bất kỳ giải thích nào hắn chỉ tin tưởng mình nghe được câu kia vấn đề lớn các ngươi đều là cùng một bọn các ngươi đương nhiên giúp hắn nói chuyện lục xuyên ôm h ả i tử từng bước một lưu lại nhìn xem ngô hành ánh mắt tràn đầy bán đậu cùng sợ hãi ta nói cho các ngươi biết nếu là lao bà của ta có cái gì không hay xảy ra ta cùng các ngươi không xong ngươi hắn lưu nghị còn muốn mắng nữa lại bị ngô hành đưa tay ngăn cản đủ rồi ngô hành từ tốn nói hai chữ ba một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến trung niên bác sĩ đưa trong tay bệnh lịch tấm hung hăng ngã ở hộp cấp cứu bên trên. đều mẹ hắn câm miệng cho ta. một tiếng xét gấm hét, c h ấ n trụ toàn trường. trung niên bác sĩ tức giận đến toàn thân phát r u n hắn bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào lục xuyên cái mũi, c trừ ầm lên, ngươi cái này n g u n g ốc. ngu xuẩn. ngươi có biết hay không ngươi lão bà vừa rồi tại quỷ môn quan đi vài vòng. lục xuyên bị măng xứng sở. ta. ngươi cái gì ngươi. trung niên bác sĩ căn bản không nói cho hắn cơ hội, nước bọn đều nhanh phun đến trên mặt hắn. hậu sản xuất h u t nhiều. thử cung động mạch vỡ tan. nếu như không phải hai vị này cảnh quan tại trong vòng ba phút làm ra phán đoán cùng xử lý người lão bà hiện tại chính là một bộ thi thể lạnh băng bác sĩ thanh â m bởi vì phẫn nộ mà trở nên dị thường h ư n g lượng mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đồng dạng nện ở lục xuyên trong lòng hắn cứu được người lão bà bệnh người đúng là ngu xuẩn còn ở nơi này mắng hắn là tội phạm giết người trung nhiên bác sĩ một hơi rông s o n g lồng ngực kịch liệt phập phỏng h i ệ n nhiên là tức giận đến không nhẹ toàn bộ p h o n g ăn tiến t ĩ n h như chết tất cả mọi người bị lời nói này gây kinh hãi chương một trăm ba mươi b ố hắn cứu được người lão bà chương một trăm ba mươi b ố hắn cứu được n g ư ờ i l ã o bà lục xuyên đã triệt để t r ò n váng hắn ngơ ngác đứng tại chỗ trong ngực ôm ba ba khóc n ỉ non nữ nhi trong đầu ông ông tác hưởng từng lần một vang vọng bác sĩ lời nói mới rồi ngươi lai、like. là thế này phải không ngươi lai、like. là ta hiểu lầm hắn rồi là ta lấy oán trả ơn phù phù lục xuyên hai chân mềm mũn g cả người ngồi liệt trên mặt đất trên mặt trong nháy mắt v ế t sắc mất hết hắn nhìn xem ngô hành cùng bếp máu đầy người ngồi liệt ở một bên lầm sơ ảnh vợ môi run rẩy một chữ cũng nói không ra xấu hổ hối hận tự trách vô số loại cảm xúc giống như là thủy triều đem hắn bao phủ hắn vừa rồi đều làm cái gì hắn đối với mình thê tử cùng hải tử ân nhân cứu mạng lao thét mắng hắn là tội phạm giết người n ô hành chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem hắn trong ánh mắt không có phẫn nộ cũng không có trào phúng chỉ có một mảnh yên tĩnh qua hồi lâu lục xuyên mới tìm về thanh âm của mình hắn run dậy ngửa đầu nhìn xem n ô hành thanh âm khàn giọng điện hỏi vì vì cái gì ngươi ngươi vì cái gì không phản bác đúng vậy a hắn vì cái gì không giải thích chỉ cần hắn nói một câu dù l à một câu chính mình cũng sẽ không gặp phải loại tình trạng này nô hình chậm rãi ngồi sổ người xuống cùng hắn nhìn thẳng ta cứu người không phải là vì nghe một câu tạ ơn thanh âm của hắn rất nhẹ lại rõ ràng chuyển đến ở đây trong lỗ thai của mỗi người ngươi lúc đó rất sợ hãi rất lo lắng thê tử của ngươi phản ứng của ngươi rất bình thường ta hiểu hoa lục xuyên cũng nhịn không được nữa ô m hài tử như cái bất lực hài đồng gào khóc bắt đầu hắn không phải người hắn đơn giản chính là cái x u ấ t sinh một giây sau hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ tự động hắn đem trong ngực hài nhi cẩn thận địa giao cho bên cạnh một vị hào tâm bất、gái. sau đó đông nhiên hướng phía ngô hành cùng lầm sơ ảnh phương hướng quỳ xuống đông một cái van g dội dập đầu âm thanh nặng nề mà nện ở phòng ăn băng l ê n h trên sàn nhà thật xin lỗi đông cảnh quan cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi đã cứu ta lão bà cùng nữ nhi của ta ngươi là nhà chúng ta đại ân nhân lục xuyên một bên dập đầu một bên nói năng lộn xộn điệu kêu khóc cái chán rất nhanh liền đập ra mau ấn ngô hành nhịu nhữ mày lập tức tiến lên đem hắn đỡ lấy ngươi làm gì mau dậy đi ta không nổi lục xuyên dãy rồi lấy khóc đến như cái nước mắt người ngài nếu là không tha thứ ta ta liền không nổi ta không trách ngươi mau dậy đi Nô hành trên tay tăng thêm tay lục hắn lên. xuyên còn muốn lại quỳ nô hành trầm giọng nói một đại nam nhân giống kiểu gì ngươi lão bà h à i tử còn cần ngươi chiều cố câu nói này tựa hồ để tỉnh lục xuyên hắn ngừng tiếng khóc lau một cái nước mắt trịnh trọng nhìn xem n ô hành cảnh quan đại ân không lời nào cảm tạ hết được thứ hôm nay trở đi ta lục xuyên cái mạng này chính là của ngươi về sau có bất kỳ cần phải ta địa phương lên núi lao xuống biển lửa ta tuyệt không một chút n h ữ n mày lúc này sản phụ đã bị ổn thỏa ngẩng lên lên c á n g cứu thương trung niên bác sĩ đi đến n ô hành cùng lâm sơ ảnh trước mặt trên mặt nộ khí sớm đã biến mất hai vị cảnh quan không hai vị lão sư hắn thậm chí dùng tới tôn xưng ơ ta là thành phố một viện khoa cấp cứu chủ nhiệm chư mỹ không biết có thể hay không may mắn thỉnh giáo một chút hai vị phương thức liên lạc chúng ta viện trưởng hắn vẫn muốn kết bạn ngài cao nhân như vậy có thể làm ra loại này cấp bậc giải phẫu người tuyệt đối không phải hạ người vô danh n ô hành cùng lâm sơ ảnh lên nhau ra ngoài nghề nghiệp an toàn cân nhắc hắn cũng không có trò tư nhân điện thoại có việc đánh cục thành phố văn phòng điện thoại là được hắn lạnh nhặt nói nói cho bọn hắn tìm hình sự trinh sát c h i đội n g ô hành nói xong hắn không còn lưu lại quay người đối sau lưng các đội viên khoát tay chặt lại thu đội lưu nghị cùng tô huyền nghi lập tức đuổi theo khôi phục thể lực lâm sơ ảnh cũng đối với bác sĩ nhẹ gật đầu bước nhanh đi theo một đoàn người cứ như vậy tại mọi người kính sợ cùng ánh mắt cảm kích bên trong đi ra phòng ăn thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong màn đêm chương xe cảnh sát tại yên tĩnh trên đường phố bình bột chạy đeo ồn ào náo động phòng ăn xa xa bỏ lại đằng sau trong xe bầu không khí có chút ngạt lưu nghị cùng tô huyền nghi thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu len lén đánh giá nhắm mắt dưỡng thần n ô hành vừa rồi một màn kia đ ố i bọn hắn sung kích thực sự quá lớn lâm sơ ảnh ngồi ghế cạnh tài xế đồng dạng cảm xúc chập trùng cái này nam nhân đến cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật đúng lúc này n ô hành trong đầu vang lên một đạo thanh thúy điện tử âm đinh chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn nhận tâm thầy thuốc nhiệm vụ b ì n h xét cấp bậc hòa mỹ thu hoạch được ban thưởng tương lai một tuần thị trường chứng khoán trận tinh chuẩn dự đoán tuyến đầu tâm lý học đại sư cấp kinh nghiệm đến rồi n ô hành trong lòng vui mừng t i ế p trước làm lão cô dân hắn biết rõ thị trường chứng khoán nước sâu bao nhiêu nhưng bây giờ không đồng d ạ n g có hệ thống cho tinh chuẩn dự đoán cái này không phải tương đương với mở sách khảo thì sao tương lai một tuần nói không chừng có thể bắt được mấy cái yêu cố trực tiếp đem trung tâm thành phố căn hộ cao cấp tiền đặt cọc cho kiếm ra đắc ý so với khả năng mang đến tài phú kết x u thị trường chứng khoán dự đoán đằng sau cái kia ban thưởng tựa hồ càng không đáng chú ý tuyến đầu tâm lý học kinh nghiệm nghe giống như thật lợi hại một cỗ bệ bụn mà tinh t h ô tin tức lưu trong nháy mắt tràn vào ngô hành vi hình thức hơi biểu một í đoàn người vừa trở lại cục thành phố còn chưa kịp thở một ngụm phòng trực ban điện thoại liền gấp rút băng lên reng reng tôi huyền nghi bước nhanh đi qua nhận điện thoại uy ngươi tốt thành phố hình sự trinh sát tri đội đầu bên kia điện thoại chuyển tới một nam nhân lo lắng bằng phần mang theo tiếng khóc nước nở thanh â m cảnh sát đồng chí mau tới cứu mạng a nữ nhi của ta bị bắt cóc vụ án bắt cóc ở đây thần kinh của tất cả mọi người trong nháy mắt căng cứng nô hình một cái bước xa vào tới từ tô huyển nghi trong tay nhận lấy điện thoại ấn xuống m i ê n đề ngươi đ ừ n g đội từ từ nói con gái của ngươi tên gọi là gì lúc nào mất tích nữ nhi của ta gọi phùng văn tinh hôm qua tối hôm qua sau bữa ăn ra ngoài t à n bộ cũng không trở lại nữa bọn cướp vừa mới gọi điện thoại cho ta hán bọn hắn muốn một trăm vạn tiền chuộc cảnh sát đồng chí ban cầu các ngươi nhất định phải mau cứu nữ nhi của ta a ta chỉ như vậy một cái nữ nhi thanh âm của nam nhân bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi địa chỉ của ngươi nô h à n h thanh âm tỉnh táo mà hữu lực ta tại vùng ngoại ô tinh hà vịnh khu biệt thự a tòa nhà Tốt, chúng ta lập tức đến trong lúc này không nên chủ động liên hệ bọn cướp chờ chúng ta tới nô h à n h quả quyết địa c ú t điện thoại lưu nghị tôi biển nghi cùng ta xuất cảnh rõ với mới tới đồng phục cảnh sát lần nữa bị lưu loắt địa mặt vào tiếng gọi cảnh sát vạch phá yên tĩnh bầu trời đêm một xe cảnh sát nhanh như điện chấp điện lái ra cục thành phố đại biện chương một trăm ba mươi lăm ngàn vạn phú hảo nữ nhi bị buộc chương một trăm ba mươi lăm ngàn vạn phú hảo nữ nhi bị buộc trên xe n ô hành tỉnh táo bố trí nhiệm vụ huyền nghi đăng ký báo án tin tức tô huyền nghi xuất ra bản ghi chép cấp tốc viết xuống mấu chốt tin tức báo án người phùng thế an tinh hà vịnh khu biệt thự chủ xí nghiệp bị bắt có người phùng bắc tinh con gái ăn mã tối hôm qua sau bữa ăn mất tích bọn cướp yêu cầu tiền chuộc một trăm vạn tiền mặt giao dịch thời gian cùng địa điểm đãi định Tiểu lý, n ô hành lại đối bộ đàm ngô thu được n ô đội bộ đàm bên trong truyền tới một tuổi trẻ nhân viên cảnh sát thanh âm lập tức t r a một chút cái này phùng thế an bối cảnh tư liệu càng kỹ càng càng tốt minh m ạ c h không đến năm phút đồng hồ tiểu lý hồi phục liền truyền tới n ô đội t r a được phùng thế an bốn mươi tám tuổi là cái bất động sản nhà đầu tư danh nghĩa có một nhà gọi an cư địa sản công ty tài sản ước định đại khái tại sáu ngàn vạn khoảng t r ư ờ n g mặt khác trong tay hắn gần nhất có một cái tòa nhà hạng mục giống như bởi vì vấn đề tiền bạc một mực không có thể mở q u ậ sáu ngàn vạn thân gia cái kia một trăm vạn tiền c h u ộ t với hắn mà nói cũng không tính cái gì nhưng trong tay có hạng mục bởi vì vấn đề tiền bạc không cách nào bắt đầu phiên giao dịch nô hành chân mày hơi nhữ lại vén nhạy ngửi được một tia không tầm thường khí t ứ c rất nhanh xe cảnh sát đã tới tinh hà vịnh khu biệt thự một tòa đèn n u ố t sáng trưng biệt thự trước một cái vóc người hơi mập đầu tóc rối bởi trung niên nam nhân chính lo lắng đi qua đi lại nhìn thấy xe cảnh sát hắn giống như là thấy được cứu tinh lập tức vọt lên cảnh sát đồng chí các ngươi có thể tính đến rồi hắn chính là phùng thế an nô hành đẩy cửa xuống xe thần tình nghiêm túc phung tiên sinh tình huống bây giờ thế nào bọn cướp còn liên lạc qua người sao không có đánh qua một lần điện thoại sau liền không có động tĩnh phung thế an x o a xoa mồ hôi chán bọn cướp số điện thoại là nhiều ít cho chuyện nội dung ngươi còn nhớ rõ nhiều ít nô hành thẳng vào chủ đề là cái không ký danh internet điện thoại chà không được hắn nói nữ nhi của ta tại trên tay hắn để cho ta chuẩn bị một trăm vạn tiền mặt không cho phép báo cảnh bằng không thì liền giết con tin phung thế an nói thân thể nhịn không được địa run dày lên thanh m đâu nô hành ngay sau đó hỏi ngươi nghe quen hai sao có cái gì khẩu âm hoặc là đặc thù thanh â m phùng thế an cố gắng nhớ lại trên mặt lộ ra thần sắc thống c ổ trải qua xử lý nghe không rõ lắm nhưng nhưng ta luôn cảm thấy giống như ở nơi nào nghe qua chính là nghĩ không ra ngươi gần nhất có hay không cùng người nào kết thủ kết toán hoặc là phát sinh qua kịch liệt xung đột đ ô hành dẫn dắt đến hắn vấn đề này phản phất một cái chốt mở trong n g á y mắt đốt sáng lên phùng thế an ký ức sắc mặt của hắn đông nhiên biến đổi có có một cái là cái công nhân tại ta trên công trường làm việc gọi tô công phùng thế an ngữ tốc trở nên cực nhanh trong ánh mắt tràn đầy bán h ậ n trước mấy ngày hắn dẫn đầu đến công ty của ta nháo sự nói ta khất nợ bọn hắn tiền lương tên kia cùng như bị điên chỉ vào người của ta cái môi mắng còn nói muốn để ta cửa nát nhà tan nhất định là hắn bọn cướp thanh âm cùng hắn có điểm giống ngươi khất nợ bọn hắn tiền lương một bên tô h u y ề n nghi nhịn không được chen vào nói phùng thế an sắc mặt có chút xấu hổ nhưng vẫn là nhẹ gật đầu là là khất nợ một bộ phận hắn vội vàng giải thích nói không phải ta không muốn cho a cảnh sát đồng chí là ta cái kia hạ mục về khoản xảy ra chút vấn đề quay vòng bốn không ra ta đã cùng bọn hắn bảo đảm nhiều nhất một tuần một tuần bên trong khẳng định đem tiền cho bọn hắn thanh toán có thể cái kia tô công căn bản không nghe nhất định phải tại chỗ cầm tới tiền còn kích động cái khác công nhân cùng ta đối nghịch phùng thế an nói đến than thở khóc lóc phản phất mình mới là lớn nhất người bị hại n ô hành l ặ n g lặng nghe mà không biểu tình trong đầu vừa mới lấy được tâm lý học chi thức ngay tại phi t ố c vận chuyển phân tích phùng thế an mỗi một câu nói mỗi một cái nhỏ bé động tác cùng lúc đó trong tầm mắt của hắn một nhóm số liệu lặng yên hiện, hiện. Nhân vật, phùng thế an phạm tội giá trị 48-48. n ô h à n h con người có chút co r i ú p lại căn cứ hệ thống thiết lập người bình thường phạm tội giá trị tại m ư i trở xuống mà một cái chân chính tội phạm phạm tội giá trị c h ỉ ít tại 60 trở lên cái này phùng thế an phạm tội giá trị cao tới 48. n ó i do hắn tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện trên tay khẳng định không sạch sẽ trốn thuế lậu thuế thương nghiệp lừa gạt cũng có thể nhưng số này giá trị nhưng lại không đạt được áp dụng phạm tội tiêu chuẩn nói cách khác hắn mặc dù tham lam tự tư lại rất không có khả năng chủ động trù hoặc tham dự một trận vụ án bắt cóc cái này lên vụ án bắt cóc chỉ sợ có ẩn t ì n h khác nô hình trong lòng có phán đoán nhưng trên mặt bất động thanh sắc hắn trầm ngâm một lát quả quyết hạ đạt chỉ lệ lưu nghị lập tức đi thăm dò phùng thế an công ty tất cả t à i vụ vắng lai đặc biệt là gần nhất nửa năm tô biển nghi đi vật nghiệp điều lấy khu biệt thự tất cả cửa ra vào giám sát trọng điểm loại bỏ tối hôm qua đến bây giờ tất cả khả nghi cỗ xe cùng nhân viên rõ hai người lập tức chia ra hành động nô hình ánh mắt lần nữa rơi vào phùng thế an trên thân thanh âm trầm ổn phùng tiên sinh hiện tại đem ngươi cùng cái kia tô công ở giữa tất cả ân đoán một chữ không lọt nói cho ta còn có đem ngươi nữ nhi phùng vãn tinh tin tức cặp kẽ và quát nàng việc xã giao gần đây động tĩnh toàn bộ sửa sang lại hắn dừng một chút nữ khí trở nên phá lệ nghiêm túc nhớ kỹ bất kỳ cái gì một chi tiết đều có thể quan hệ đến con gái của ngươi an uy một cái bước đầu điều tra kế hoạch trong lòng hắn cấp tốc thành hình chuẩn bị tiến một bước loại bỏ tất cả khả nghi manh mối phùng thế an khóc lóc kể lệ vẫn còn tiếp tục nhưng n ô hành đã không hứng thú lại nghe hắn đánh gây đối phương biểu diễn phung tiên sinh vì mau chóng tìm tới con gái của ngươi chúng ta cần đối phụ thượng tiến hành một lần kỹ lương hơn điều tra đặc biệt là con gái của ngươi phủng vãn tinh phòng ngủ nô hành ngữ khí cường n ạ n h chúng ta cần xác định bắt cóc thứ nhất hiện trường phát hiện án đến cùng là ở chỗ này vẫn là ở bên ngoài cái này có trợ giúp chúng ta phán đoán bọn cướp có phải hay không là n g ư ơ i trong miệng cái kia tô công nghe nói như thế phùng thế an gật đầu như giã tỏi hẳn là hẳn là cảnh sát đồng chí các ngươi tùy thiệt tra cần ta làm sao phối hợp cứ mở miệng hắn hiện tại chỉ hy vọng cảnh sát có thể tranh thủ thời gian cứu trở về nữ nhi bảo bối của mình nô hành nhẹ gật đầu lập tức bổ sung một câu mặt khác nếu như bọn cấp lại gọi điện t h o ạ i tới nhớ kỹ vô luận như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp kéo dài thời gian lý do chính n g ư ờ i muốn tóm lại cho chuyện thời gian càng dài chúng ta định vị đến vị trí hắn sát xuất thành công liền càng cao minh bạch minh bạch phùng thế an liên thanh đáp nô hành không còn nói nhảm đối sau lưng chúng nhân viên cảnh sát vung tay lên bắt đầu đi trọng điểm điều tra lầu hai tất cả gian phòng bất kỳ cái gì dấu vết để lại cũng không thể vung tha rõ ra lệnh một tiếng mấy tên nhân viên cảnh sát lập tức hành động thẳng đến lầu hai p h ù n g thế an biệt thự rất lớn l ầ u hai chừng bốn năm cái gian phòng nhưng vùng vãn tinh phòng ngủ rất tốt phân biệt trên cửa treo màu hồng phim hoặc hình vật trang sức trang trí phong cách cũng rõ ràng là thiếu nữ k h u ê phòng chúng nhân viên cảnh sát đẩy cửa ra một cỗ nhàn nhạt mũi nước hoa đập vào mặt gian phòng phi thường lớn trang trí đến như là công chúa tòa thành m ộ n g ảo mà sang hoa làm người khác chú ý nhất là cả phòng dị thường sạch sẽ sạch sẽ chăn m ề n xếp được giống đầu hộ khối trên bản sách thư tịch bày ra đến trình tề trên mặt đất không n u ấ n mùi trần thậm chí ngay cả trên bản trang điểm bình bình lọ lọ đều giống như dùng có thước đo sắp xếp đến cẩn thận tỉ mỉ chương một trăm ba mươi sáu q u ê phòng kinh hồn chương một trăm ba mươi sáu q u ê phòng kinh hồn cái này cũng quá sạch sẽ a một tên tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nhịn không được nhỏ giọng tầm h thì so với chúng ta cục cảnh sát nội vụ kiểm tra tiêu chuẩn còn cao một người khác cũng phụ h ò a nói đúng vậy a một người hai mươi tuổi ra mặt nữ hải gian phòng có thể sạch sẽ đến nước này có chút khác thường a đám người lục soát một vòng cơ hồ không thu hoạch được gì không có vật lộn vết tích không có rẽ rủa dấu hiệu cửa sổ hoàn hảo không chút tổn hại hết thể đều lộ ra bình tĩnh như vậy phản phất chủ nhân của gian phòng chỉ là ra cái xa nhà mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc cái mũi luôn luôn rất linh lưu nghị đột nhiên nhún nhún trong m ũ i các ngươi có hay không nghe được cái gì kỳ quái h ư ơ n g vị h ư ơ n g vị bên cạnh nhân viên cảnh sát lại gần mười người không phải liền là mùi nước hoa sao rất tốt n g h e a không phải lưu nghị các mày lại dùng sức hít hai cái khí biểu lộ trở nên càng thêm cổ quái ngoại trừ mùi nước hoa còn có một cỗ một cỗ rất nhạt mỡ heo vị mỡ heo vị lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người mấy tên nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi lao lưu ngươi không phải đói buộc không chính là a đây chính là thiên kim đại tiểu thư khuê phòng làm sao lại có mỡ heo vị ngươi có phải hay không nghe sai rồi đối mặt các đồng nghiệp chất vấn lưu nghị lại dị thường chắc chắn hắn chỉ chỉ cái mũi của mình một mặt nghiêm túc giải thích nói ta quê quán là nông thôn khi còn bé n ã i n ã i ta hàng năm mùa đông đều sẽ mình nấu mỡ heo cái mùi kia đời ta đều quên không được mặc dù rất nhạt còn hòa với mùi nước hoa nhưng ta dám khẳng định tuyệt đối có nghe hắn kiểu nói này đám người cũng không tốt phản bác nữa cả người nhà sáu ngàn b ạ n phú hào thiên kim trong phòng ngủ xuất hiện mỡ heo hương vị này làm sao nghe đều cảm thấy không thể tưởng tượng nô hành không có tham dự bọn hắn thảo luận hắn ánh mắt lợi hại quét mắt mỗi một nơi hẻo lánh hắn cũng ngửi thấy hắn chậm rãi đi đến vùng vãn tinh bên giường túi người đem cái mùi xích lại gần cái kia xếp được chỉnh t ề chăn m ề n ngoại trừ mùi nước hoa cùng cái kia cố cực kỳ n h ạ t mỡ heo vị bên ngoài còn có một loại càng thêm yếu đ t cơ hồ khó mà phát ra mùi mùi m ù hôi bẩn một loại thuộc về trưởng thành nam、Tính. vận động qua đi mới có thể sinh ra nồng đậm mồ hôi bẩn cứ việc bị nước hoa cùng đệm chăn bản thân mùi thơm ngát che giấu hơn phân nửa nhưng ngô h à n h vẫn là tinh chuẩn địa bắt được ngô h à n h lông mày trong n g á y mắt vận thành một cái chữ xuyên không thích hợp một cái có bệnh thích sạch sẽ gian phòng chỉnh lý đến cẩn thận tỉ m ỉ phú gia thiên kim trên giường của nàng vì sao lại đồng thời xuất hiện mỡ heo vị cùng nam nhân mùi mồ hôi bẩn hai loại h ư ơ n g vị vô luận như thế nào đều không nên xuất hiện ở đây đó căn bản không hợp logic phùng thế an phạm tội giá trị là bốn mươi tám số này giá trị nói do hắn tham lam tự、tư. vì tiền có thể không từ thủ đoạn nhưng hắn đảm lượng cùng chơi liều lại không đủ để để hắn đi chủ hoạch một trận vụ án bắt cóc h u n g chi là bắt cóc mình nữ nhi cho nên hắn hẳn không phải là chủ mưu nhưng hắn nhất định che giấu cái gì cái này lên vụ án bắt cóc phía sau tuyệt đối ẩn giấu đi cấp độ càng sâu bí mật tuyệt đối không phải đơn giản lão tử tranh chấp cho hạ giận trả thù cái này đến cái khác điểm đáng ngờ tại ngô hành trong đầu xoay quanh xen lẫn thành một chương phức tạp lưới lớn đúng lúc này dưới lầu đột nhiên truyền đến vùng thế an thất kinh tiếng ảo cảnh sát đồng chí điện thoại bọn cướp điện thoại lại đánh tới đến rồi nô hành ánh mắt run lên lập tức bay người xông ra gian phòng ba chân bốn cẳng địa từ trên thang lầu chạy xuống trong phòng khách phụ trách kỹ thuật ủng hộ nhân viên cảnh sát đã trước tiên tại phùng thế an trên điện thoại di động tiếp nhận truy tung thiết bị lão đại đã bắt đầu định vị nô hành bọn tới phùng thế an bên người đối với hắn là một cái tỉnh táo thủ thế sau đó chỉ chỉ miễn đề khóa phùng thế an tay run run ấn xuống nghe cùng miễn đề một cái trải qua xử lý dọn nam lập tức từ trong ống nghe chuyển ra phùng thế an tiền chuẩn bị đến thế nào ta ta đang suy nghĩ biện pháp phùng thế an nhìn thoáng qua l ô hành dựa theo trước đó dàn dò thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở một trăm b ạ n không phải số lượng nhỏ công ty của ta gần nhất quay vòng b ố n có chút vấn đề ngươi có thể hay không ta mặc kệ ngươi có vấn đề gì đối phương thu bạo địa đánh g â y hắn trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn cùng á n độc con mẹ nó ngươi k h ấ t nợ chúng ta tiền công thời điểm tại sao không nói tài chính có vấn đề để chúng ta mấy chục hào huynh đệ u ố n gió g tây bắc ngươi ngược lại là ở biệt thự ăn ngon uống sướng hiện tại đến p i ê n con gái của ngươi ngươi liền nói với ta không đủ tiền quả nhiên đối phương ấn chứng phùng thế an trước đó thuyết p h á t bọn c ư ớ p động cơ sắp thực cùng khất nợ tiền lương có quan hệ phùng thế an cảm xúc cũng kích động lên hắn cơ hồ là gào thét hỏi ngươi đến cùng phải hay không tố công đầu bên kia điện thoại trầm mặc hai giây lập tức là càng thêm nóng nảy bấm thét đ ừ n g mẹ hắn quản ta là ai ta cho ngươi thêm cuối cùng nửa giờ trong vòng nửa giờ ta muốn nhìn thấy một trăm vạn đánh tới ta chỉ định trong chương mục và không thì ngươi liền đợi đến cho ngươi nữ nhi nhã sắp đi tức, tức, tức. đối phương căn bản không cho phùng thế an lại nói tiếp cơ hội trực tiếp cúp điện thoại thế nào định vị tới rồi sao nô hành lập tức nhìn về phía kỹ thuật nhân viên cảnh sát kỹ thuật nhân viên cảnh sát lắc đầu sắc mặt có chút khó coi không được lão đại trò chuyện thời gian quá ngắn đối phương phản trinh sát ý thức rất mạnh dùng chính là giả lập dây số chỉ có thể xác định đại khái phạm vi tại thành tây khu công nghiệp nhưng không cách nào tinh chuẩn định vị thành tây khu công nghiệp nơi đó nhà máy săn sát nhân viên hỗn tạp lưu động tính cực lớn muốn tại loại này địa phương tìm một người không khác mỏ kim đáy biển phùng thế an t r ệ t để tê liệt h ã n đặt mông ngồi ở trên ghế salon mặt xám như cho miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm xong xong nữ nhi của ta chết chắc nửa giờ ta đi nơi nào làm một trăm vạn a nô hành không để ý đến hắn hắn ra hiệu một bên tô huyền nghi đem tài khoản tin tức ghi chép lại lập tức đi thăm dò sau đó hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía phùng thế an vừa rồi trò chuyện mặc dù không thể thành công định vị lại làm cho hắn bắt được một cái mấu chốt tin t ứ c làm phùng thế an chất vấn đối phương có phải hay không tô công lúc bên đầu điện thoại kia bọn c ướp có như vậy trong nháy mắt tâm tình chật trời cái này rất kỳ quái nếu như hắn chính là tô công phản ứng của hắn hẳn là thẹn quá hóa giận nếu như hắn không phải t ố công hắn hẳn là sẽ cảm thấy không hiểu đ ấ u có thể hắn vừa rồi phản ứng lại hoàn toàn khác biệt ngô hành trong đầu linh quang l ó e lên một cái to gan suy đoán nổi lên hắn lần nữa cầm lấy phùng thế an điện thoại trực tiếp nhấn xuống trở về gọi khóa ai cảnh sát đồng chí ngươi làm gì phùng thế an quá sợ hãi muốn ngăn cản cũng đã không kịp điện thoại rất nhanh được kết nối con mẹ nó ngươi còn dám đánh tới có phải hay không c h ẳ n sống bọn cướp thanh nhâm tràn đầy sát ý ngô hành là hướng về phía bên cạnh phùng thế an đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái g i a hiệu hắn tiếp tục chỉ hoãn phùng thế an lĩnh hội ngô hành ý tứ đại ca đại ca ngươi đừng nóng giận nửa giờ thực sự quá ngắn ngân hàng chuyển khoản cũng không có nhanh như vậy a thiền ta khẳng định cho nữ nhi của ta tại trên tay ngươi ta làm sao dám không cho ban cầu ngươi lại nhiều cho ta một chút thời gian liền một chút xíu đầu bên kia điện thoại trầm mặc ngô hành tỉnh táo tính toán thời gian mỗi một giây đ ố i bọn hắn tới nói đều cực kỳ trọng yếu qua trọn vẹn mười mấy giây bọn cấp không nhịn được thanh em mới vang lên lần nữa、Tốt. ta liền cho ngươi thêm một ngày thời gian chân một trăm ba mươi bảy chân tướng ngay tại phía sau cửa chân một trăm ba mươi bảy chân tướng ngay tại phía sau cửa điện thoại cúp máy trong phòng khách không khí phản phất đọc lại phùng thế a n trên mạng huyết sắc t ở i đến không còn một mảnh cả người giống như là bị rút đi chủ tâm cốt n ô hành cấp tốc q u a y người đ ố i t ô huyện nghi hạ đạt chỉ lệ n huyện nghi ngươi lập tức đi thăm viếng chung quanh một cái hàng xóm nhìn xem có người hay không chú ý tới tình huống dị thường mặt khác đ i ề u lấy khu biệt thự cổng cùng phụ cận tất cả giao lộ giám sát trọng điểm loại bỏ chiều hôm qua cho tới hôm nay buổi sáng khả nghi cỗ xe cùng nhân viên vâng nô đội. tôi hiển nghi lĩnh mệnh dứt khoát bay người rời đi nô hành lại nhìn về phía một tên khác kỹ thuật nhân viên cảnh sát lập tức đi thăm dò vừa mới cái tiêm ngân hàng tài khoản đem chủ hộ tin tức mở tài khoản đi gần đây tất cả tài chính nước chạy toàn bộ cho ta đều i ra đến thu được nhân viên cảnh sát lập tức ôm l ọ p đến một bên bắt đầu lốp bút điệu đánh bàn tím an bài xong đây hết thảy nô hành ánh mắt rơi vào lưu nghị trên thân lưu nghị người cùng ta lưu lại chúng ta lại đem biệt thự này từ trong ra ngoài tỉ mỉ điệu tra một lần、tức. lưu nghị nhẹ lật đầu nhưng mà n ô hành quyết định lại làm cho vừa mới chậm qua một hơi phùng thế an trong nháy mắt xù lông lên cảnh sát đồng chí các ngươi tại sao còn chưa đi phùng thế an từ trên ghế xạ lọn bắn lên đến trên mặt viết đầy lo lắng cùng bất mãn bọn cướp đã đáp ứng lại cho ta một ngày thời gian các ngươi lưu tại nơi này làm cái gì bạn nhất bạn nhất bị trói phỉ phát hiện hắn tức giận giết con tin làm sao bây giờ nữ nhi của ta mệnh so cái gì đều c h ọ n yêu a hắn l u ô n từ khẩn thiết phản phất thật là một cái vì nữ nhi an n u y lo lắng phụ thân có thể n ô hành nhưng từ trong ánh mắt của hắn đọc lên một tia không bình thường kinh hoàng gia hỏa này đang sợ bọn hắn tiếp tục lưu lại phùng tổng ngươi trước lánh t ĩ n h một chút nô hành bình tĩnh an đ u ổ i hắn bọn cướp có thể tinh chuẩn địa nói ra ngươi k h ấ t nợ tô công chuyện tiền lương nói do hắn đối ngươi tình huống hiểu rõ vô cùng dưới loại tình huống này châu nguy hiểm nhất thường thường cũng cất dấu mấu chốt nhất manh mối chúng ta lưu lại chính là vì tìm tới những đầu mối này mau chóng cứu ra con gái của ngươi nô hành lời nói có lý có cứ để phùng thế an nhất thời không cách nào phản bác hắn ánh mắt lơ đãng đảo qua lầu hai cuối cùng dừng lại tại một cái cửa phòng đóng chặt bên trên từ bọn hắn tiến đến, đến bây giờ trong biệt thự cái khác cửa đều mở rộng ra duy chỉ có cánh cửa kia từ đ ầ u đến cuối quan đến cực kỳ chặt chẽ đúng rồi phùng tổng n ô h à n h giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì thuận miệng hỏi lầu hai gian kia một mực đang đóng gian phòng là dùng làm gì phùng thế an thân thể rõ ràng cứng ngắc lại một chút ánh mắt của hắn phiêu hốt không dám cùng n ô h à n h đối mặt nhà kia là một gian phòng chứa đồ bình thường liền thảm ộ t chút không cần tạp vật câu trả lời này nghe không có vấn đề gì nhưng n ô hình rõ ràng điệu nhớ kỹ hắn vừa mới tiến biệt thử lúc trong nhà bảo mẫu nói qua biệt thự này phòng chứa đồ tại lầu một dưới bậc thang mặt Nô hành không có vết trần chỉ là thuận hắn nói đi xuống nếu là phòng chứa đồ vậy chúng ta cũng cần đi vào kiểm tra một chút để phòng bọn cấp ở bên trong lưu lại thứ gì đừng phùng thế an cơ hồ là thốt ra hắn tự hồ ý thức được phản ứng của mình quá mức kịch liệt vội vàng bù nói ai nha ta nhớ lầm đây không phải là phòng chứa đồ là nữ nhi của ta thư phòng đứa bé kia có chút bệnh thích sạch sẽ không thích người khác tùy tiện vào thư phòng của nàng cho nên một mực khóa lại đầu tiên là phòng chứa đồ hiện tại lại biến thành thư phòng nô h à n h trong lòng cười lạnh phùng thế an quả nhiên có quỷ bất quá hiện tại còn không phải đánh cổ động r ắ n thời điểm nô h à n h lời nói xoay chuyển phung tổng chúng ta vẫn là nói lại con gái của ngươi trong phòng mùi vị đó đi một cô mỡ heo hỗn hợp có mồ hôi hôi chỗ vị xuất hiện tại một cái thiên kim đại tiểu thư trong phòng ngươi không cảm thấy thật k ỳ quay sao nâng lên cái này phùng thế an sắc mặt càng thêm khó coi hắn mặt đỏ lên giống như là nhận lấy cái gì vũ đ ụ c cảnh sát đồng chí ngươi đây là ý gì nữ nhi của ta một sạch sẽ tiệu cô nương trong phòng làm sao lại có thứ mùi đó các ngươi nhất định là sai lầm sai lầm nô hành ngữ khí mang tới một k i a cảm giác c áp bách hiện trường điều tra đồng sự cái m ũ i đều trải qua chuyên nghiệp huấn luyện không có khả năng nghe sai phung tổng ta hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta cung cấp chân thực hữu hiệu tin tức mà không phải ở chỗ này một vị địa d ấ u giếm cùng g i ả g biện cương đại khí chàng ép tới phùng thế an không t h ở nổi hắn trên trán chảy ra mồ hôi mịt ánh mắt trông tránh khả năng có thể là nữ nhi của ta nửa đêm ăn trộm ăn bia đúng chính là ăn bia phùng thế an phẳng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng thanh âm đều cao mấy phần người tuổi trẻ bây giờ không đều thích tại trên mạng điểm chút trọng khẩu vị thức ăn ngoài sao cái gì gà rán đồ nướng loại hình ăn x o n g lưu lại điểm hương vị cũng rất bình thường một cái ở mấy ngàn b ạ n biệt thự phú gia thiên kim sẽ nửa đêm ăn giá rẻ thức ăn ngoài cái này l á o vung ngay cả chính hắn chỉ sợ đều không tin n ô hành triệt để xác định phùng thế an đang giấu diếm lấy cái nào đó cực kỳ trọng yếu bí mật mà bí mật này rất có thể liền cùng phùng vãn tinh mất tích trực tiếp tương quan đúng lúc này lô hành điện thoại di động văng lên là phụ trách điều tra tô công bối cảnh nhân viên cảnh sát đ á n tới lão đại tô công tư liệu cha được một chút cái này tô công tên đầy đủ gọi tô kiến quốc bốn mươi lăm tuổi đúng là phùng thế an công ty dưới cờ kiến trúc đội công nhân nửa năm trước hắn phụ trách công trường ra an toàn sự cố hắn từ giàn giáo bên trên nga xuống hé gãy chân thành tàn tật bởi vì bồi thường khoản vấn đề hắn cùng phùng thế an công ty một mực tại t h ừ a kiện nhưng một mực không có cầm tới kết quả vừa lòng lão bà hắn có bệnh tim lâu dài uống thuốc nhi tử còn tại lên đại học trong nhà kinh tế tình huống phi thường khó khăn chúng ta tra xét điện thoại di động của hắn tín hiệu phát hiện hắn gần nhất một tuần hoạt động bítích cơ bản đều tại nhà hắn cùng bệnh viện ở giữa không hề rời đi qua nội thành không hề rời đi qua nội thành nô hành mướn mày bọn cướp điện thoại tín hiệu rõ ràng tại thành tây khu công nghiệp điều này nói rõ tô kiến quốc bản nhân đại khái s u ấ t không phải gọi điện thoại bọn cướp như vậy trước đó trong điện thoại cái kia bọn cướp đang nghe tô công cái tên này lúc trong nháy mắt kia tâm tình chập trờn liền phi t h ư ờ n g đáng giá suy tư chẳng lẽ bọn cướp nhận biết tô công hoặc là nói cái này lên vụ án bắt cóc căn bản chính là có người bốc lên dùng tô công danh nghĩa từng cái nghi vấn tại ngô hành trong đầu xoay quanh hắn cảm giác mình tựa hồ bắt lấy cái gì nhưng đầu sợi quá nhiều nhất thời còn không cách nào làm rõ tiếp tục tra nô hành đối điện thoại hạ lệ điều tra rõ tô kiến quốc gần nhất đều cùng người nào tiếp xúc q u a đặc biệt là những cái kia đồng dạng cùng phùng thế an làm phiền vụ tranh chấp nhân viên tạp vụ rõ cúc điện thoại nô hành ánh mắt lần nữa trở nên kiên định đã ngoại bộ điều tra tạm thời không có đột phá vậy liền đem trọng tâm thả lại hiện trường phát hiện án hắn lười nhắc lại cùng phùng thế an nói nhảm trực tiếp chuyển hướng một bên lưu nghị lưu nghị người bên kia có cái gì dị thường phát hiện sao lưu nghị n â n đỡ kính mắt đi tới lão đại ta vừa rồi cẩn thận kiểm tra phùng vãn tinh gian phòng cùng phòng giữ quần áo phát hiện một cái rất thú vị thói quen hắn chỉ chỉ bản trang điểm phương hướng ngươi nhìn bộ kia xanh nước biển chi mê mỹ phẩm dưỡng ra mở ra một bộ bên cạnh còn có một bộ hoàn toàn mới đột hàng còn có cái kia hạn lượng khoản hạ n i h m n phỉ cũ trên cậy một trái một phẩy bảy hai cái giống nhau như lúc phòng giữ quần áo bên trong cũng thế rất nhiều kiểu mới quần áo túi sách thậm chí dạy nàng đều thích mua hai phần có chút là cùng khoản khác biệt sắt hơi chút dứt h o á t chính là hoàn toàn giống nhau hai kiện